chương tám mươi tám chiến cuối cùng đỉnh tiêm tôn g sư một kiếm chương tám mươi tám chiến cuối cùng đỉnh tiêm tôn g sư một kiếm thần kiếm sân trang không sai biệt lắm giang linh lần nữa một đ a o bổ ra đánh tan trào lên mã tới kiếm ý tôn minh lại lui đã thấy giang linh ngừng tới gần bước chân m ệ t m ỏ i sao trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên t r ậ t tối lỏng một hơi đúng lúc này giang linh cầm trong tay đ a o thai năm ngón tay năm c h ặ t ông đ a o thanh bù bù giống như long ngâm hổ gầm chấn động đến mảng nhĩ đau nhức thốt kinh người đau ý tôn minh ánh mắt x ế c chặt nhìn xem giang linh trong lòng lập tức trầm xuống hắn vừa mới còn không có suất toàn lực lúc này cùng tôn minh giao thủ hồi lâu giang ninh cũng đại khái thăm dò thực lực của mình chỉ dùng viên mãn kinh t h ậ p đao pháp liền có thể nhẹ nhõm đ è ép đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm t ô n g sư tôn minh hắn thông thường trạng thái giới đã có địch nổi bình thường đỉnh tiêm t ô n g sư năng lực toàn lực bộ c p h á t không biết tôn minh có thể cản ta m ấ y đao giang ninh ý niệm trong lòng hiện lên q u a n thân đao ý càng tăng lên giờ phút này tôn minh nhìn c h ầ m c h ầ m giang ninh mí mắt chực ngày giờ khác này giang ninh trong mắt hắn là một thanh có thể chặt đức thiên n i ệ chặt đức thế gian vạn bật đao đây là cái gì đao ý trong lòng của hắn hoàng hốt đúng lúc này suy thiên điệu như tờ giấy đao quang như dao giang linh một đao đánh xuống tựa như đem cái này phương đông tiên điệu một phân thành hai đao quang còn không có rơi xuống tôn minh liền cảm thấy mình mi mì tâm thật giống như bị lưỡi đao xẹt qua chuyển đến một trận như có như không tựa như ảo giác lại tựa như bởi vì vết thương quá nhỏ bé mà không cách nào xác nhận đau đớn tôn minh giờ phút này t í c h xúc giang hà kia v Y cũng lần nữa trào lên mà ra kia quang như thủy chiều tôn hướng giang linh bổ tới đao quang suy vẹn vẹn một cái sắt na đao quang liền tựa như mở ra v ả i d à i đồng d ạ n g cắt ra tôn minh giang hà kiếm ý đao quang không dứt tiếp tục chém về phía tôn minh nhìn xem cái này đạo ánh đao tôn minh trong lòng bất lực lập tức s ô n g lên đầu đột nhiên hắn trường kiếm trong tay hảo quang t r ó i mắt sau đó hắn cảm giác được quanh thân lực lượng điên cuồng t ô n hướng trường kiếm trong tay sau một khắc suy một đạo kiếm quang dâng lên giống như ngân hà đổ ngược tại c ử u thiên trí thượng suy suy làm hai cố lực lượng đụng vào nhau về sau kình phong vỡ vụn giống như mũi tên bắn về phía bùn vương kiếm này quả thật phi phạm giang ninh hai mắt nhóm lửa nhìn xem tôn minh trường kiếm trong tay không khỏi cười một tiếng sau đó hắn lại là một đao bộ r a đao quang sáng chói hóa thành một thanh có thể chém ra hết t h ể lưới đao tôn minh chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay giống như sống lại điên cùng thôn phệ lấy lực lượng của hắn sau đó huyền ảo vạn phần kiếm ý từ trường kiếm bên trong b ắ n ra vẹn vẹn hai kiếm qua đi hắn cũng cảm giác được đan điện khúc kiệt khí huyết chi lực mười đi bảy tám đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được giang ninh quanh thân đao ý mạnh hơn ba phần nhìn thấy giang ninh ngược sáng lên loại này sáng không phải thị giác trên sáng mà là bắn da tại đầu ó c hắp tại hắn đáy mắt s ánh sáng như lao từ từ bay lên một c ỗ t r ậ n lõe tài năng thể vẩn bảo cốt trời sinh thần dị nhìn xem giang linh thôn minh trong đầu hiện lên tám chữ to sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào giang linh con người giờ phút này theo giang linh toàn lực thôi phát đao ý hai mắt bên trong ánh lửa đại đ ị n h loại kêu hỏa diễm tựa như có thể thôn vệ thế gian hết thảy để thế gian vạn vật đều bị ngọn lửa đốt cháy hai loại dị tượng gia thân ai có thể địch thôn minh trong lòng phun lên trận, trận bất lực tùy ý, ý trường kiếm trong tay tiếp tục điên cùng hấp thu hắn thể nội lực lượng vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt về sau hắn cũng cảm giác được đan liền vắm vẻ khí huyết khô cạn đem đ ô i ứng trường kiếm trong tay chỗ nở rộ hào quang càng thêm sáng tỏ phế bật trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo băng lãnh không có chút nào gợn sóng cảm xúc thanh âm kiếm linh tôn minh chấn động trong lòng cùng lúc đó giang ninh một bổ đao quang rơi xuống nhận khí cơ dẫn dắt tôn minh trên không đột nhiên hiện hiện một đầu từ tây hướng đông trào lên không về ngân hạ ngân hạ đổ ngược bầu trời hư hảo mà chân thực đây là thiên hạ thiên hạ kiếm ý tôn minh trong lòng si mê trường kiếm trong tay lại là không còn bị hắn khống chế lấy kiếm làm dẫn dẫn dắt hắn phóng tới giang linh bổ tới một đạo kia tôn minh thân hình k h ẽ động liền ra phủ đỉnh hiện hiện ngân hà hư ảnh bảo trùm sau đó phản p h ấ t hư ảo chiếu vào hiện thực bọt nước cuồn cuộn thế đi không hối hận một bên khác thượng quan phi long mặt lộ vẻ s u khổ hắn lúc này mới minh bạch vì sao trước đó kiếm linh muốn hắn đem kiếm ném về phía tôn minh đồng dạng một thanh kiếm tại hắn trong tay cùng tại tôn minh trong tay t r i ể n lộ ra h uy năng này g đ ê m khác biệt hoàn toàn không tại một cái tốc độ n g u y ê lai ta tại tôn minh trước mặt cũng chỉ là tầm thường thượng quan p i long trong lòng vạn p ầ n đám chát tại gia truyền thần kiếm trợ g ú t dưới hắn kiếm ý đ ạ i thành lúc ấy hắn hăng hái tự cảm thấy mình đã là đông lăng quận đệ nhất nhân siêu v i ệ t thượng quan cô vân đệ nhất nhân bây giờ hắn mới minh bạch tại tôn minh trước mặt chính mình bất quá là người tầm thường hắn ánh mắt lại rơi trên người giang linh trong lòng càng là ngũ vị tập trận chính mình tại tôn minh trước mặt là tầm thường tôn minh tại giang linh trước mặt sao lại không phải tầm thường bên trong chiến trường đao ý cùng kiếm ý va nhau một khắc này kiếm ý chỗ chiếu dọi g i a ngân n g hà trong nháy mắt tán l o ạ n đối với cái này giang linh lơ lễnh một đau kia chính là đao ý nắm giữ sau hơn mười lần phá hạ đồng thời còn kích phát hắn ngực bên trong khối kia đao xương ra chỉ một đao kia đã là hắn thông thường trạng thái d ư ớ i mạnh nhất một đao nếu là một đao kia đều bắt không được tôn minh vậy hắn chỉ có thể sử dụng đánh lâu dài trừ cái đó ra chính là thi triển trợ lục kim thân thần thông trợ lục kim thân một khi dùng ra thực lực của hắn có thể lại đến một cái bậc thang thân thể không xấu lực khiêng núi cao biến hóa như thế đủ để làm được dốc hết sức phá v ạ t pháp a ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ lưu truyền lúc trong miệng không khỏi phát ra kinh ngạc thanh n m đánh tan đạo kiếm ý này về sau hắn cũng không có cảm nhận được mạnh hữu lực chống cự vẹn vẹn đao kiếm tấn công một s á t na nguyên bản giữ tại tôn minh bên trong trường kiếm liền không có chút nào chống cự bị hắn đánh bay chỉ còn lại hình dung tiểu tụy tôn minh ứng đối hắn còn có năm thành dư uy đao ý giờ khác này tôn minh phản chiếu tại trong con mắt hắn cùng hắn hoán huyết thời khắc khi tức rơi xuống thung lũng lúc không khác nhau chút nào hẳn là trôi kiếm này k ỳ tác giang linh trong lòng lập tức minh ngộ đao quang cũng bao p h ủ tôn minh làm đao quang tán đi một s á t na tôn minh mi tâm hiện hiện một đạo vết máu tính mạng của hắn đã như một cái thùng ngọn nguồn phá thùng gỗ sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua một đao kia thật đẹp. Tôn thân thể chậm rãi ngã xuống nhìn xem chậm rãi ngã xuống tôn minh giang linh đã biết tôn minh sinh cơ đã tuyệt hắn một đau kia cơ hồ đem tôn minh chia đôi bộ ra cho dù xương đầu cùng cả người xương cốt đã siêu việt thiên đoán tinh thiết độ cứng tại hắn một đau kia hạ cũng tất cả đều bị chém đứt bây giờ thân thể hoàn chỉnh bất quá là tại tông sư cường đại thể phách cùng sinh mệnh lực tác dụng dưới huyết n ụ c tại một lần nữa khép lại da thịt một lần nữa liên kết nhưng đau ý lưu lại mặc cho thân thể gầm t h é cố gắng cũng không có khả năng cứu được tôn minh tính mạng trừ khi hắn chủ động xuất thủ sau đó giang linh nhìn về phía trôi này bị hắn đánh bay trường kiếm trường kiếm trên không trung long long rung động trên giới xoay chuyển bay về phía phương xa giống như t h ậ t nhận lấy không thể chống cự lực lượng mà bị đánh bay chương 89, đột phá đao ý nâng cao một bước chương 89, đột phá đao ý nâng cao một bước mặt trời mới mọc k i m quan g bao phủ cả tòa thần kiếm sơn trang tại thần kiếm sơn trang cô phong đỉnh núi giang linh nhìn xem trước mặt trôi này linh tính cực mạnh kiếm không khỏi cười một tiếng tích máu nhận chủ ngược lại là không có cái này tất yếu sau một khắc hắn đưa tay một chảo tay cầm trường kiếm trong nháy mắt vận chuyển linh bảo luyện binh thuật linh bảo luyện binh thuật theo hắn giải chính là linh bảo một mạnh hạch tâm bí t r u y ề n một trong có được rèn binh luyện binh công hiệu đã có thể rèn đúc binh khí bảo vật cũng có thể luyện hóa binh khí bảo vật dùng phương pháp này luyện hóa bảo vật có thể thai nén linh bảo chi quang linh bảo chi quang có không nhiễm n h â n quả không dính b ả n p h á p n g u y liền rượu chính là thời đại kia đ ỉ n h tiêm pháp môn một trong luyện hóa bảo vật càng nhiều thì linh bảo chi quang càng mạnh bằng này bí thuật hắn có năm chắc có thể luyện hóa kiếm này theo linh binh luyện binh thuật vận chuyển trường kiếm thân kiếm hảo quan bốn rượu nhưng cùng húc nhật tranh nhau phát sáng thân kiếm thoáng chốc đ i ê n cùng rung động muốn tránh thoát ra ngoài nhưng giang linh thủ trưởng nắm chặt năm ngón tay cấu chặt một mực gáp c h ế trường kiếm chỗ bộc phát lực lượng thời gian uống cạn t r u n g trà sau xa xa mặt trời triệt để dâng lên giang linh trường kiếm trong tay cũng khôi phục bình thản chủ nhân kiếm linh thanh âm tại giang linh đáy lòng băng lên ngữ khí cung kính ngay vậy giang linh tay cầm trường kiếm nhắm hai mắt tâm thần bên trong chìm sau đó một sợi thần n i ệ m dung nhập trong thân kiếm sau một khắc tại hư ả o không gian bên trong hắn nhìn thấy trước mặt nổi lơ lửng một đạo hư ả o linh thể linh thể tay chân đầy đủ khuôn mặt lại là mơ hồ không rõ quanh thân cũng có xương trắng lúc tán lúc tụ cùng lúc đó hắn cũng tiếp thụ lấy lưu tại trôi này linh kiếm bên trong tin tức thực phẩm linh minh kiếm tên kiếm c ử u trong kiếm ẩn chứa chín đạo đại thành kiếm ý thì ra là thế nhìn xem trước mặt hư hảo nhưng lại đơn giản hình dáng kiếm linh giang linh trong lòng lập tức hiểu rõ ngươi có thể trợ người thăng nộ kiếm ý giang linh hỏi đúng vậy chủ nhân kiếm linh tại giang linh trước mặt rất cung kính hồi đáp giờ phút này nó đã cảm giác chính mình sinh tử hệ tại giang linh một ý niệm, niệm động thì linh thể diện vô số tuế nguyễn tích lũy sẽ đến c ù n g c ô n g g i ã tràng trong lòng lại không bất luận cái gì suy nghĩ một lát sau giang l i n h mở ra hai mắt nhìn về phía trường kiếm trong tay linh kiếm kiếm cựu kiếm thành lúc ban đầu là cực phẩm linh minh linh tính phi phạm nội v ậ n chính đạo kiếm ý có thể cung cấp kiếm chủ cảng nộ bây giờ từ kiếm linh trong miệng biết được bây giờ nó đã không tầm t h ư ờ n g cực phẩm linh minh trải qua thuế n g u y ệ t lắng đạo linh tính sớm đã phát sinh thuế biến sau đó giang l i n h đem kiếm cựu đặt trước người lần nữa nhắm hai mắt tâm thần dung nhập trường kiếm bên trong thời gian trôi qua t h ư n h ư thời gian qua nhanh trong n á y mắt ngày trí cao không nhiệt độ không khí nóng bức lúc đến cuối giờ tỷ khắc giang l i n h chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt hình như có kiếm mang hiện lên cũng không lại trong lòng của hắn thầm nói sau đó tay viết kiếm chỉ đưa tay vung lên một đạo kiếm quang hiện lên trên mặt đất cỏ dại đồng loạt bị chém nước kiếm ý tính là nhập môn khó trách thượng quan gia thế hệ đều có thể đi ra tông sư cấp bậc cường giả giờ khắc này giang l i n h triệt để minh bạch có c h u i này linh kiếm tương trợ chỉ cần không phải kẻ ngu dốt đều có thể tham lộ kiếm ý làm được kiếm ý lại thành sâu thông thiên người có thể tự bước vào tông sư liệt kê kể từ đó thượng quan gia thế hệ đều có tông sư cấp bậc cường giả âm thầm toa c h ấ n thần kiếm sơn trang như thế nào lại không thể kiếm là hào kiếm đáng tiếp đối ta tác dụng không lớn giang linh lắc đầu biết được trôi này linh kiếm hiệu quả trong lòng của hắn lập tức manh động ý nghĩ kiếm này tại hắn trong tay cũng không đại dụng lấy thực lực của hắn cũng dùng không lên như thế một thanh kiếm về phần trợ hắn lĩnh nộ kiếm ý lấy hắn bây giờ tốc độ tiến bộ càng là đối với hắn không có lực hút thời điểm này còn không bằng dùng để c à n kinh nghiệm giá trị tăng lên kỹ nghệ cho tạ tiểu cựu sử dụng ngược lại là một cái lựa chọt tốt giang linh ý niệm trong lòng hiện lên ánh mắt hướng về phía dưới thần kiếm s ơ n trang rất nhanh khóa chặt còn tại bận rộn trên thân tạ t i ể u cựu trước đó hắn cho tạ t i ể u cựu một g i ọ t tinh huyết trợ nàng võ đạo tiến nhanh n h ư lại được kiếm cựu trợ giúp cảm nộ kiếm ý thực lực tất nhiên tiến nhanh hai tướng đưa ra không cần quá lâu tạ t i ể u cựu liền có thể chân chính một mình đ á n h v á t một phương làm ra quyết định về sau hắn nắm lên kiếm cựu liền từ cô phong trên vách đá biến mất đại nhân nhìn thấy một đạo tàn ảnh nhẹ lên xuất hiện ở trước mặt mình giang linh tạ tiệu cựu lập tức cung kính kiếm cựu treo ở tạ tiểu cựu trước mặt thân kiếm trứng âm giống như đang hoan hô từ giang l i n h bên người ly khai đối với kiếm cựu mà nói cũng là cảm thấy nhẹ nhõm không ít nó có được như thế bực này linh tính về sau liền không muốn trở nên trước đó ngây m ô kiếm này tạ tiểu cựu ngẩng đầu nhìn xem giang l i n h đem kiếm này trường kỳ mang theo có thể giúp ngươi tham nộ kiếm ý giang l i n h nói tham nộ kiếm ý tạ tiểu cựu xứng sở sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt giật mình nhìn về phía giang ninh ta cần ngươi không lâu sau đó có thể một mình đánh bắt một phương giang ninh mở miệng、vâng. đại nhân t ạ tiểu c ử u ứng tiếng nói đưa tay một chảo liền giữ tại trên chỗ kiếm nàng lập tức cảm nhận được trường kiếm tiếng r u n g thanh â m ê m hai chuyển đến trận trận lưng phấn chi ý giang linh cười nhìn kiếm c ử u liếp mắt hảo hảo che chở nàng để nàng mau chóng nắm giữ kiếm ý một tháng sau nếu không có nhiều đại thành hiệu ngươi cũng không có lưu lấy cần thiết giang linh nói theo thoại âm rơi xuống thân kiếm run lên ta tiểu c ử u cảm nhận được trường kiếm trong tay ý sợ hãi đại nhân ta sau này đem kiếm này vắt tại trên lưng như thế nào ta tiểu cựu hỏi tùy ngươi giang linh nói sau đó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên không liếc mắt chỉ gặp mặt trời treo cao tùy ý phóng thích ánh sáng cùng n h ậ t triệu ngọc long cùng thượng quan phi long nhưng có tin tức chuyển bể. giang l i n h hỏi còn không có ta tiểu cựu trả lời sau đó tiếp tục nói đợi chút nữa nếu là có tin tức chuyển bể, ta sẽ trước tiên thông chi đại nhân giang l i n h nghe vậy thế là gật gật đầu sau đó thân hình hắn loại lên liền biến mất tại nguyên chỗ một lần nữa về tới sơn trang phía sau cô phong bên trên lúc đến giữa trưa cũng là hắn thổ nạp đại nhận tinh khí thời điểm triệu ngọc long thượng quan phi long hy vọng có thể giải quyết di thiên môn giang linh trong lòng thầm nói di thiên môn chỉ có thủy lam tiên cốt như thế một vị tông sư thượng quan phi long cùng thượng quan kim thành cũng bằng chứng điểm này tin tức tôn minh bại trận bỏ mình để thượng quan phi long cực kỳ thức thời lựa chọn tức vũ khí đầu hàng từ bỏ chống lại không những đem hắn biết được hết thảy đều nói thẳng ra trong đó bao quát liên quan tới linh binh kiếm cựu hết thảy càng là nguyện ý làm trước ngựa của hắn tốt dẫn người tiến đến quét rất di thiên môn s ở c ầ u cũng chỉ vì để giang linh cho thượng quan nhất tộc một cái cơ hội một cái kéo dài gia tộc huyết mạch cơ hội giang linh tất nhiên là cho phép sau đó hắn xếp bằng ở cô phong nham thạch bên trên đ ố i đỉnh đầu mặt trời thổ nạp đại n h ậ t tinh khí sóng nhiệt c u ộ n quận ánh mắt và mèo trong sơn trang người nhìn xem cô phong trên giang linh trong lòng e ngại đêm qua một trận chiến động tĩnh chi lớn vô luận là trong trang trang người bên ngoài đều thấy được nhất là hai người một lần cuối cùng giao thủ theo bọn hắn nghĩ cảng là cùng tiên thần không khác chương chín mươi tu hành siêu biệt thượng thừa võ học bảo điện chương chín mươi tu hành siêu biệt thượng thừa võ học bảo điện buổi chiều ánh nắng chiếu xéo tại cô phong bên trên cho dù cây xanh thành ấm vẫn như cũ khốc nhiệt khó nhị đại nhân tạ tiểu cựu xách hòm gỗ leo lên cô phong đỉnh núi đi vào giang ninh trước mặt nhìn thấy giang ninh ánh mắt rơi vào nàng trong tay trên thùng gỗ tạ tiểu cựu lại nói đại nhân đây là thần kiếm sơn trang bên trong tất cả trung thừa trở lên võ học trong đó còn có đại nhân hết sức cảm thấy hứng thú mấy quyển tàn quyển ồ、oh. nghe được tạ tiểu cựu lời nói này giang ninh lập tức hứng thú nhìn thấy giang ninh ánh mắt tạ tiểu cựu lập tức từ hòm gỗ bên trong lấy ra cất đặt hộp gỗ đại nhân mời xem tạ tiểu cựu đem trong tay hộp gỗ mở ra đưa tới giang ninh tiếp nhận gỗ khắc sâu vào tầm mắt chính là lập xuân hai chữ đây là hai mươi b ố tiết khí t à n g quyền giang n i n h nói đúng vậy đại nhân thần kiếm sơn trang có mấy quyển tiết khí t à n g quyền tạ tiểu cựu mở miệng nghe tạ tiểu cựu lời nói này giang n i n h cũng cầm lấy t ấ t đặt tại trong hộp gỗ lập xuân t à n g quyền kia là một quyển không biết tên quyển gia thú trên sách gia thú vẽ có một vài bức thủy mặc sắc thái lộc lấy đồ còn có lít nha lít nhít tựa như con kiến văn tự giang n i n h ánh mắt chậm rãi đ ả o qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa, nghĩa điểm kinh nghiệm một trước mặt lập tức hiện lên từng đạo nhắc nhở chỉ một lát sau công phu hắn liền thu hồi ánh mắt khép hờ hai mắt trong đầu lập tức hiện hiện trên sách ra thú một vài b ư ớ c thủy mặc sát thái bức h o a trong đầu nguyên bản chỉ là thủy mặc sát thái trong nháy mắt trở nên sát thái lộng lẫy tựa như giao phó bọn chúng sinh mệnh một vài b ư ớ c xuất hiện ở trong đầu hắn sống lại kia là băng tuyết làm tan ngủ đông trùng bắt đầu c h ấ n hình tượng lập xuân lúc đến bạn v ậ t bị tỉnh lại bắt đầu khôi phục đây chính là lập xuân ý cảnh sao giang ninh trong lòng hơi lậu lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một tại hắn không có chú ý tới trong tầm mắt lập xuân môn này ẩn chứa ý cảnh công pháp điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng trưởng làm hắn mở ra hai mắt lúc. quanh thân từng kia từng sởi khí tức lưu chuyển tựa như do xuân hóa tuyết khí tức giả dích không hết kỹ nghệ lập xuân tiểu thành hai mươi ba năm trăm thật cao hiệu suất chính nhìn xem bảng giang linh trong lòng kinh ngạc vẹn vẹn chỉ là tiêu hóa quyển gia thu ý cảnh trong họa hai mươi b ố tiết khí một trong lập xuân liền bị hắn thôi d i ệ n đến tiểu thành giai đoạn như thế hiệu suất đúng là do người phải biết lập xuân cái môn kỹ xảo này chính là thượng thừa võ học trực chỉ ý cảnh thượng thừa võ học như thế võ học huyền chi lại mềm nhập môn liền k ó i như lên trời ta có thể có thần tốc như vậy tiến bộ có lẽ là bắt nguồn từ ta mạnh như thác đổ cùng thiên phú cao tuyệt m g u y n nhân chính nhìn xem bảng giang linh trong lòng thầm nói hai mươi b ố tiết khí tức là đao pháp lại là kiếm pháp q u ấ n pháp chỉ pháp hắn bản chất chính là ý cảnh minh ngộ ý cảnh dùng đao thì làm đao pháp dùng kiếm thì làm kiếm pháp hóa chỉ thì làm chỉ pháp trọng ý không nặng hình nặng thần không nặng tướng sau một khắc giang linh tay cầm trường đao luyện tập đao pháp trường đao trong tay khẽ động đao quang lập tức giả dích không hết tựa như do xuân hóa t u y ế t g ấ u dếm sắc cơ lúc này đao pháp của hắn sớm đã không câu nghệ tại một chiêu một thức biến hóa mà là đạt đến trọng ý không nặng hình cấp độ đao thủy tâm đi huy s á i thoải mái lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một theo hắn diễn luyện đao pháp lập xuân môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng nảy lên phi tốc tăng trưởng một bên tạ tiểu c ử u nhìn xem giang linh cũng yên lặng rút đi đem cô phong để lại cho giang linh một người sau một nén nhang đao thế dừng lại giang linh cầm đao mà đứng trong mắt đều là thoải mái chi ý kỹ nghệ lập xuân đại thành mười ba một nghìn mẹn ra mặt thời gian một nén nhang lập xuân tiết khí cái này môn công pháp ngay tại hắn trong tay đạt đến đại thành c h i ý ta thiên phú quả thật siêu tuyệt giang linh thầm nói nhìn về phía bảng của mình loại suy thiên sinh đao cốt nhị phá bao đinh giải ngưu núi c h i đ ỉ n h đao kiếm s o n g tuyệt cái này từng đầu đặc tính gia trì đều để hắn tại đao pháp một đường thiên phú trên đạt đến người bình thường khó có thể lý giải được độ cao mà lại hắn biết rõ chính mình bây giờ tại võ đạo tạo nghệ không tầm thường mạnh như thác đổ tầm mắt để hắn cảm lộ ý cảnh cũng biến thành so với thường nhân đơn giản vô số lần nhiều loại đạt mới đạt tới bây giờ bực này khoa trương tiến bộ lấy bực này hiệu suất ta một ngày liền có thể can đẩy mấy cánh cửa tiết khí ý cảnh hắn lại nhìn một bên hộp gỗ lấy mắt tại nở rộ lập xuân tiết khí trong hộp gỗ còn tồn p h ó n g cái khác quyền g i a thú không nội tham thì thâm trước một môn một môn can đ ẩ y hắn thu hồi ánh mắt lại nhìn phía trong sơn trang bận rộn thân ảnh tiểu c ử u mượn kiếm dùng một lát giang l i n h thanh âm tại tạ tiểu c ử u trong thai vang lên sau một khắc ông một tiếng kiếm ngân vang tạ tiểu cựu vừa mới dùng vỏ kiếm cùng vải trói buộc ở trên lưng lình kiếm kiếm cựu lập tức phá không mà lên tại giữa không trung hóa thành một đạo kiếm quang phong tới cô phong bên trên giang linh đưa tay một chảo linh binh kiếm c ử u liền rơi vào hắn trong tay chủ nhân kiếm c ử u nam nữ không rõ thanh âm tại giang linh trong lòng băng lên giúp ta tham lộ kiếm ý giang linh nói hắn đã hiểu rõ kiếm c ử u trời sinh thai n g é n chín đạo kiếm ý trời sinh có được phi phạm hiệu quả có thể để người trong tham lộ ẩn kiếm ý linh tính đạt tới kiếm c ử u bây giờ t ầ n g thứ này về sau càng là đã thoát ly cực phẩm linh binh phạm chủ có được thôi diễn kiếm ý hiệu quả giống như đêm qua tôn minh cuối cùng một kiếm giang hà kiếm ý đạt được kiếm cựu giá trị tại màn đêm phía trên chiếu d ọ i ra thiên hà treo ngược bầu trời đêm giang hà kiếm ý có thể thuế biến cầm trong tay kiếm c ử u đạt được kiếm c ử u gia trì tham nộ bất luận cái gì kiếm ý sẽ càng thêm đơn giản đây cũng là bây giờ linh binh kiếm c ử u một cái khác hiệu quả cô phong bên trên giang linh tay cầm kiếm c ử u kiếm quan g tung hành như gió xuân hóa tuyết giả dích không hết dấu dếm sắc cơ kiếm quan g minu vô khổng bất nhập trong tay cầm kiếm lập xuân tiết khí liền biến thành kiếm ý giang linh tùy ý huy sái kiếm chiêu không câu n g tại một chiêu một thức biến hóa lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một lập xuân chân ý điểm kinh nghiệm một giang n i n h trong lòng trận trận minh n g ộ lập xuân môn này ý cảnh loại công pháp tiến độ lập tức lên nhanh không đến hai nén hương thời gian giang n i n h thu kiếm m à đ ứng kỹ nghệ lập xuân viên mã ba một nghìn cái này hiệu quả quả thật bất p h à m nhìn xem trong tay linh b i n h kiếm c ử u giang n i n h trong lòng sợ hai t h á n phục cầm trong tay kiếm c ử u lượt kiếm hạn t ự a n h ư cùng trong kiếm linh tính tân dùng trong lòng đối với ý cảnh có khác biệt góc độ cách nhìn càng là linh quang không ngừng h i ệ lên xuất hiện trận trận minh mộ chương chín mươi mốt nguyên năng điểm số tăng gọn lý tứ tượng thái độ chương chín mươi mốt nguyên năng điểm số tăng g ọ n lý tứ tượng thái độ thần kiếm sân trang trên cổ phong giang linh lại rất mau đem mặt khác hai môn tiết khí ý cảnh căn đến viên mãn kỹ nghệ xuân lúc bảo đ i ệ n không trọn b ẹ n tinh thông một trăm hai mươi mốt hai nghìn không thể tăng lên tiểu thử viên mãn ba một nghìn đại thử viên mãn năm một nghìn tập hợp đủ lục đại tiết khí tạc quyền chính nhìn xem bảng giang linh trong lòng thầm nói hắn t r ợ t đóng lại bảng nhìn về phía thần kiếm sân trang trong sân trang bóng người vẫn tại bật đội hắn tại cô phong bên trên chính là để thần kiếm sơn trang không ra nhiễu loạn không phải chỉ bằng vào tạ tiểu cựu cùng tôi chỉ có thể ép không được thần kiếm sơn trang bạo động thần kiếm sơn trang có thể trung thực như vậy thứ nhất là bởi vì tối hôm qua trận chiến kia để thần kiếm sơn trang bên trong người đối với hắn sinh ra tâm mang sợ hãi thứ hai thì là thượng quan phi long cùng thượng quan kim thành đám người cúi đầu làm thượng quan gia lão tổ cùng gia chủ hai người này thái độ liền đại biểu thượng quan gia thái độ vì gia tộc kéo dài bọn hắn làm ra sáng suốt nhất quyết định mà hết thẻ này đều là bởi vì hắn hắn nếu không tại trong sơn trang người tất sẽ không như vậy trung thực đứng tại cô phong thượng khán phía dưới một lát giang linh lại lần nữa cầm lấy vừa mới tạ tiểu c ử u đưa lên võ đạo công pháp hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo hắn đọc qua võ đạo công pháp theo thời gian trôi qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng nên đón tăng vọt tạ tiểu c ử u đưa tới võ đạo công pháp đều là thần kiếm sơn trang nhiều năm qua tích lũy trong đó phẩm cấp thấp nhất công pháp cũng là trung thừa võ học trong máy mắt trời chiều tây h ạ bầu trời một mảnh đỏ thấm chiếu xéo trời c h i ề u dư huy đã không cách nào bao phủ thần kiếm sơn trang chỉ có thể bao phủ giang ninh chỗ cô phong theo thời gian trôi qua trời c h i ề u dư huy thuận cô phong b á c h đá chậm rãi trên rời rất nhanh liền chỉ có thể lướt qua đỉnh đầu của hắn sắc trời cũng tối xuống đại nhân đây là trong sơn t r a n g chân tàng đan dược tạ tiểu cựu bưng hộ gỗ lại lần nữa xuất hiện tại giang ninh trước mặt để xuống đi giang ninh nói hôm nay một ngày tạ tiểu cựu đến trở lại cô phong cùng thần kiếm sơn trang đã đưa tới không ít thiên tài địa bạo cùng chân quý đan dược trong đó đại bộ phận giang ninh đều bỏ vào trong túi còn chưa bắt đầu tiêu hóa lần này thu hoạch vâng đại nhân nghe được giang ninh lời nói tạ tiểu cựu đem trong tay một gỗ để ở một bên sau đó lại nói đại nhân đợi chút nữa ăn cơm chiều sao giang ninh lắc đầu không có cái này tất yếu minh bạch tạ tiểu cựu đợt đầu nhìn xem tạ tiểu cựu t r ộ p lấy gần dưới đ ư ờ núi g n thuận bóng loáng vách đá nhanh hàng giang ninh không khỏi cười một tiếng sau đó hắn đưa tay khẽ b ổ vừa mới tạ tiểu cựu để ở một bên hộp gỗ liền bay vào hắn trong tay mở ra hộp gỗ đậy lại xem xét chỉ gặp ngăn nắp trong hộp gỗ trưng bày tinh phẩm đan dược bình ngọc long hồ tráng cốt đan đại lực kim cương hoàn bão nguyên dưỡng thần đan đại hoàn đan trên bình ngọc chỗ rán nhãn đều biểu lộ những n à y đan dược phi phạm giang linh nhìn thoáng qua liền đem đan dược đổ ra một thanh ném vào trong miệng rất nhanh tất cả đan dược bình ngọc đều bị hắn quét sạch sành s à n h sau đó hắn lại cầm lấy công pháp thư tịch tiếp tục đọc qua thời gian rất m g ọ tới đến tối trong sơn trang điểm điểm đèn đuốc như tinh quang dâng lên trăng sáng từ tây dâng lên cuối cùng là xem hết giang linh khép lại quyển sách trên tay tịnh trong lòng thoải mái mờ hơi kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười hai lần phá hạn ba ba h a i bảy ba bốn nghìn không đặc tính xem qua không quên vũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn còn kém hơn sáu n g h n điểm kinh nghiệm chính nhìn xem bảng giang linh ý niệm trong lòng hiện lên sau đó hắn lại liếp mắt nhìn phía dưới sân trang vẫn như cũ ở vào bận rộn bên trong nhìn một hồi phát hiện cũng không dị dạng hắn sau đó thu hồi ánh mắt lại ngẩng đầu nhìn liếp mắt đỉnh đầu trăng tròn trăng sáng treo cao t ự a n h ư một vòng thay ngọc tháng tám mười lăm dựa theo ta lưu cho lâm thanh ý gì ước định tối nay là cái thứ nhất thời gian ước định điểm không biết nàng phải chăng nhận được ta cho nàng truyền lại tin tức giang linh ý niệm trong lòng h i ệ lên sau đó bí mật truyền âm cho tạ t i ể u c ử u dặn dò một tiếng l i ê n thân hình loại lên thừa dịp ánh trăng biến mất tại cổ phong bên trên một bên khác tạ t i ể u c ử u nhìn xem phá không m à tới xuất hiện ở trước mặt nàng t r ư n g kiếm miệng mất máy sau đó một tay nắm chặt đại nhân người yên tâm đi ta sẽ không để cho nơi này sai lầm trong nội tâm nàng thầm nói sau đó liền đem linh kiếm kiếm c ử u một lần nữa cắm vào trên lưng trong vỏ kiếm liền khởi hành đi tìm tô chỉ tuần sát phủ lưu tại thần kiếm sơn trang bên trong sinh lực vô luận là địa vị hay là thực lực tô chỉ đều là đệ nhất nhân đặt ở bây giờ thần kiếm sơn trang tôi chỉ cũng là số một số hai hảo thủ tông sư không tại tứ phẩm sư n g vương bây giờ thần kiếm sơn trang bên trong không có bất luận một vị nào tông sư tồn tại tứ phẩm chính là thần kiếm sơn trang bên trong võ đạo cảnh giới kẻ cao nhất mà tôi chỉ lại là tứ phẩm bên trong người nổi bật phóng nhãn đông lam quận có thể thắng được nàng cũng không nhiều t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung vẹn vẹn nửa canh giờ giang linh lại lần nữa leo lên t h ủ y n g u y ệ t kiếm cung vị trí hòn đảo giữa hồ loại này đi đường phương thức tiêu hao thật là lớn cảm nhận được trạng thái của mình trong lòng của hắn thầm nói một tiếng sau đó thân hình k h i động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ làm hắn thân hình xuất hiện lần nữa lúc đã là tại pho tượng nữ thần trước giờ phút này trắng tinh ánh trăng từ đại điện trên không vẩy xuống rơi vào pho tượng nữ thần bên trên thần huy bao phủ pho tượng nữ thần tựa như x u ố n g lại pho tượng phía trước bổ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một vị người mặc đơn bạc màu trắng nữ tử váy trắng nữ tử tóc dài tự nhiên vẩy xuống như thác nước tại mặt đất trải rộng ra nga mi như h o a ra như bạch ngọc đại nhân tiêu nga mi phát giác được bên người không khí ba đậu đột nhiên mở ra hai mắt sau đó liền thấy giang ninh thân ảnh giang ninh ánh mắt đảo qua tiêu nga mi liếp mắt mở miếp hỏi lâm thanh y đi tới qua thủy n g u y ệ t kiếm cung sao chưa từng nhìn thấy tiêu nga huy n g ử a đầu nhìn xem giang n i n h lắc đầu giờ phút này nàng minh bạch lấy giang n i n h thị giác tất nhiên sẽ thấy được nàng trước ngực xuân quang giang n i n h thu hồi ánh mắt ta đi đây thoại âm rơi xuống giang n i n h hướng phía đi ra ngoài địa đại nhân không lưu lại đến ở một đêm sao tiêu nga mi đứng dậy hỏi n g ư ơ i quá t ậ n lực giang n i n h thanh â m tại bên thai nàng văng lên ta chỉ đối đại nhân như thế mà lại ta là s ạ sẽ tiêu nga huy tiến về phía trước một bước nói sau một khắc hắn liền thấy giang linh biến mất không thấy gì nữa thân ảnh tiêu nga mi không khỏi mấp máy môi đỏ một bên khác giang linh đứng tại trên nóc nhà ánh mắt quét về phía đứng tại cửa đại điện miệng tiêu nga mi chợt hắn lắc đầu lần nữa biến mất tại nguyên chỗ chương chín mươi hai âm thần về biến kỹ nghệ đột phá chương chín mươi hai âm thần về biến kỹ nghệ đột phá thần kiếm s ơ n trang ngày kế tiếp mặt trời từ mọc lên ở phương đông lên giang linh đẩy cửa phòng ra một vòng màu vàng kim n u hòa mặt trời vượt qua phương đông sân mạch ánh nắng bao phủ hơn phân nửa thần kiếm sân trang giang linh nhìn xem sơn mạch về sau mặt trời hai mắt nhắm lại、Chật. hắn nắm chặt lại quyền thể nội quanh thân tinh khí thần dồi dào lại không cảm giác hơi suy yếu thân thể rốt cuộc khôi phục lại đình phong cảm nhận được trạng thái bản thân giang linh không khỏi lộ ra có chút tiểu dung sau đó hắn lại lần nữa nhắm hai mắt làng lặng cảm thụ thân thể biến hóa cảm thụ tái sinh máu mới chạy qua quanh thân các nơi tới nhuần trả lại nhục thân cảm thụ thân thể tại từng giờ từng phút m ạ n h lên hắn trong nháy mắt say mê tại cảm giác này ở trong làng lặng trải nghiệm có thể cảm nhận được thân thể mỗi một phút mỗi một giây đều đang mạch lên thân thể tại thay cũng đổi mới tế bào tại tử vong p h â n liệt mỗi một lần biến hóa đều sẽ để thân thể mạnh lên một kia không biết qua bao lâu một thân ảnh đi tới nhìn thấy giang ninh một khắc này thượng quan phi long lập tức dừng lại bước chân giang ninh cũng chậm rãi mở ra hai mắt giang tuần sứ nhìn xem giang ninh thượng quan phi long tâm thần phức tạp hắn biết rõ từ giang ninh xuất hiện tại thần kiếm sơn trang kia một ngày lên thần kiếm sơn trang liền chú định trở thành lịch sử nhưng thượng quan gia tại hắn quả quyết quyết định dưới thu được kéo dài tiếp tư cách tính làm vạn hạnh trong bất hạnh đi thượng quan phi long ý niệm trong lòng nhện lên bây giờ tuy là tay cụt cầu sinh trả ra đại giới lớn đến không hợp t h i thưởng nhưng là trong mắt hắn đối với gia tộc mà nói không có cái gì lại so với gia tộc kéo dài càng trọng yếu hơn chỉ cần còn có h ỏ a chủng nỗ lực bao lớn đại giới đều là đáng giá t i n h t i n h chi hỏa có thể liệu nguyên thượng quan gia tộc bị này đặc kích có lẽ sẽ yên lặng mấy đ ờ i người thậm chí mấy chục đ ờ i người nhưng là chỉ cần kéo dài v ấ t còn liền cuối cùng cũng có q u ậ t khởi này g đó làm được thế nào giang l i n h hỏi hết thể đều theo giang tuần sứ phân phó còn lại đồ vật đều chuẩn bị xong đợi chút nữa đại nhân đi với ta lấy liền tốt thượng quan phi long nói giang l i n h gật gật đầu trong vòng ba tháng thần kiếm sơn trang còn thừa người không thể ra sơn trang có thể n g u y ệ n tuân thủ nguyện ý thượng quan phi long nói giang l i n h gật đầu như xảy ra vấn đề ta liền hỏi ngươi rõ thượng quan phi long đáp ở gia tộc kéo dài trước mặt hết t h ể đều muốn về sau thả hắn biết rõ nếu là phản kháng hẳn là một đầu tiệt lộ mà n ê m b u ô n g xuống tựa như tiên thần tôn minh đều chế tử mà giang l i n h lại là lồng tóc vô hại loại này cách xa chiến lược hắn lại lấy cái gì phản kháng người t ứ c thời là tuấn kiệt câu nói này hắn rất là tán thành bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn như thế đã như vậy hôm nay ta liền sẽ ly khai thần kiếm sân trang nghe vậy thượng quan phi long trong lòng vui mừng lúc này giang linh nhìn xem trước mặt thượng quan phi long cũng hơi chút trần trờ sau đó trong lòng của hắn khẽ động sau một khắc trái tim bên trong một giọt tinh huyết hóa thành từng tia từng sợi sương ngủ xuyên qua lỗ chân lông một lần nữa tại trước người hắn ngưng tụ nuốt vào giang linh nói nhìn xem trước mặt giọt này đỏ thám tiên huyết như ngọc thượng quan phi long trần trờ một cái liền một ngụm nuốt vào sau đó tiên huyết n h ậ thể tuy là tông sư nhưng những năm gần đây thân thể lại làm cho hắn một mực cảm nhận được trong mắt thơm h ụ n cái này cũng dẫn đến hắn tóc đen biến trắng tuổi tác còn chưa tới cơ năng của thân thể lại là tại hạ trượt nhưng là tại thời khắc này thân thể lại là tại nặng hoán sinh cơ giống như cây giả nảy mầm cành cô nôn nụ đây là hoán huyết tân sinh cảm giác thượng quan phi long nhắm hai mắt cảm thụ được thân thể biến hóa tâm thần si mê thàng đến loại kia mãnh liệt trạng thái bắt đầu yếu bớt hắn mới thức tỉnh một lần nữa mở ra hai mắt giang tuần sứ nhìn xem thời khắc này giang linh trong lòng của hắn nhấc lên kinh đ à o hải lãng trước đó hắn còn chẳng qua là cảm thấy giang linh là ngàn năm khó gặp một lần thiên tiêu giờ phút này hắn lập tức minh bạch cái này không phải cái gì thiên tiêu một dọc máu liền có hiệu quả như thế hiển nhiên không phải võ giả có thể làm đến đánh cắp thiên đ i ệ một loại quyền năng thượng quan phi long ý niệm trong lòng dâng lên làm thượng quan kim thành phụ thân thượng quan nhất tộc lao gia chủ h ắ n kiến thức xa không phải người thường có thể bằng ngươi có biết giọt máu này có gì hiệu quả giang linh hỏi còn xin giang tuần sứ nói rõ thượng quan phi long mở miệng nói rất đơn giản giang linh cười một tiếng sau đó tâm niệm vận động trong chốc lát thượng quan kim thành bóng cảm giác thể nội mỗi một tấc huyết đ ụ c đều tại lẫn nhau c á c h rời k h ó tạ kịch liệt đau nhức lập tức sông lên đầu m ẹ n vẹn một cái sắt na hắn liền sắc mặt trắng bệnh mồ hơi nhỏ xuống hô hấp cũng bản năng n ừ n g lại sau ba hơi thở giang linh đình chỉ loại hành vi này ngắn ngủi ba hơi đối tượng quan phi long mà nói lại là vô cùng dài thời gian kịch liệt đau nhức như thủy t r i ề u thối lui hắn mới đột nhiên hô hấp nặng nề ánh mắt có vẻ hơi tan rã lại lần nữa điều chỉnh thời gian mấy hơi thở thượng quan phi long mới nhìn hướng giang linh giờ phút này môi hắn trắng bệnh khô r á o không có chút nào máu loãng trên gương mặt đều là lăn xuống mồ hôi chủ thượng thượng quan phi long đột nhiên một tiếng một gối quỳ xuống nhìn thấy giang linh có chút xứng sở thượng quan phi long ngẩm đầu lên nói chủ thượng còn xin ta đại biểu thượng quan một nhà quy hàng tại ngài còn xin cho phép ta mang nhi t ử ta tới ngươi nghĩ rõ ràng sao giang l i n h hỏi nghĩ rõ ràng thượng quan phi long trọng trọng gật đầu vậy ta liền tiếp nhận ngươi quy hàng giang l i n h nói tại chủ thượng thượng quan phi long ánh mắt kiên định tại giang l i n h ra hiệu hạ đứng dậy chủ thượng hắn lại nói ta cái này đi đem kim thành gọi tới ta ngay tại nơi này chờ ngươi giang l i n h nói nghe được giang l i n h câu nói này thượng quan phi long quay người rời đi tại chỗ n g ọ t biến mất tại giang ninh trong tầm mắt sau thượng quan p i long trong lòng tối lòng một hơi ánh mắt khôi phục thanh tính hiện lên trận trận vẻ suy tư hắn nghĩ tới giang linh quá khứ năm ngoái lực lượng mới xuất hiện một đường bình bộ thanh vân võ đạo tiến triển r ũ n g m á n h lại nghĩ tới một đêm kia giang linh hai mắt dị tượng như lửa nghĩ đến giang linh nắm giữ khoa trương đến cực điểm đao ý nghĩ đến trăm năm vừa gặp tôn minh tay cầm thượng quan gia ra chuyển thần kiếm vẫn như cũ bại vào giang linh trên tay nghĩ càng nhiều trong lòng của hắn càng là kiên định đây là cơ hội thần kiếm sơn trang chạy tới bước này nếu không làm lựa chọn đối mặt sắp đến loạn thế dù cho không vong với hắn trên tay cũng có thể sẽ bị sóng lớn thối vệ nghĩ càng lâu hắn bộ pháp càng nhanh hắn minh mạch muốn quý hàng nhất định phải để kim thành cũng ra mặt đơn hắn một người khẳng định chưa đủ một bên khác nhìn xem thượng quan phi long bóng lưng rời đi giang linh thu hồi ánh mắt hắn lại nhìn về phía bảng của mình nguyên năng một trăm mười nghìn ba trăm ba mươi ba kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười hai lần phá hạn bốn nghìn không bốn nghìn không đặc tính xem qua không bên vũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn chính nhìn xem trên bản g này kỹ nghệ cái này một cuộc xuất hiện quen thuộc dấu cộng chương chín mươi ba bảng biến hóa lục đại t ử sắc cấp đặc tính chương chín mươi ba bảng biến hóa lục đại từ sắc cấp đặc tính thần kiếm sau đó triệu ngọc long cùng t ô chỉ bước vào trong viện lập tức nhìn thấy đứng dưới tảng cây giang ninh đỉnh đầu mặt trời chói trang dưới cây là không có khe hở bóng cây tại bóng cây bá p h ủ triệu ngọc long cảm giác thời khắc này giang ninh trên thân x ư ơ n g m g ủ nồng nặc giang tuần sứ giang tuần sứ triệu ngọc hòa tô chỉ n h o nhao mở miệng chào hỏi hai vị phụ chủ mời ngồi vào giang ninh ra hiệu hai người ngồi tại bóng cây trên băng ghế đá sau đó ba người nhập toạng i a n g tuần sứ n g ư ơ i có thể nghĩ tốt cái gì thời điểm về triệu ngọc long hỏi liền hôm nay giang ninh nói di thiên môn còn lại nên xử lý như thế nào triệu ngọc long lại hỏi còn lại giao cho thượng quan gia đến xử lý giang ninh nói thượng quan g i a sao triệu ngọc long nhìn giang ninh lên mắt trong lòng lập tức minh ngộ thế là gật đầu tốt đã giang tuần sứ có sắp xếp vậy ta liền y ê n thơm sau đó mấy người lại nói chuyện với nhau một lát triệu ngọc long cùng t ô chỉ liền đứng dậy tại giang ninh đưa tiễn phía dưới liền đi ra sân nhỏ trải qua vừa mới thương nghị triệu ngọc long đã quyết định giờ phút này khởi hành trở về đem triệu ngọc long đưa ra sân nhỏ về sau giang ninh lại lần nữa về tới viện tử của mình giờ phút này trong viện cũng chỉ còn lại hắn một người giang ninh vẫn như c ũ là ngồi tại vừa mới dưới bóng cây trên băng ghế đá hắn một bên b ư n g rượu lên nước một bên chính mở ra bảng hiểu biết chữ nghĩa hao phí mười vạn nguyên năng điểm số phá h ạ biến hóa như thế nào hắn vừa mới đều không tì vết chú ý bây giờ mới tính có thời gian kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười ba lần phá h ạ một năm nghìn h ô n g đặc tính nộ tính xuất chúng vừa vỡ đảo qua bảng trước tiên hắn liền phát hiện trên bản này biến hóa t r ợ ánh mắt hứng tụ nộ tính xuất chúng vừa vỡ nộ tính t u y ệ thế t thế chi hiếm thấy nhìn xem trên bản này nói rõ hắn lông mày không khỏi níu một cái đặc tính biến hóa không thể nói không tốt lần nữa tăng lên hắn tiên t i ê n nộ tính không thể nói không thực dụng nhưng là đối với nỗ lực nguyên năng điểm số tới nói nhất thời làm hắn có chút thất vọng mười vạn nguyên năng điểm số trong mắt hắn là cực kỳ khoa trương số lượng lấy hắn bây giờ nắm lấy tài nguyên hiệu suất muốn lần nữa góp nhặt ra mười vạn nguyên năng điểm số đều không phải là một kiện thủy tiện sự tình xem ra đến tiếp sau、so、đến cải biến ý nghĩ chính nhìn xem bây giờ bảng giang linh trong lòng âm thầm tự nói không ra gì công pháp bây giờ căn cứ kinh nghiệm của hắn cùng quan sát lại tiếp tục phá hạn cũng không thể mang đến càng thêm biến hóa về mặt bản chất nhất là đặc tính tăng trưởng càng giống như bị hạn định tại một cái phạm vi rất khó thu hoạch làm hắn sợ hai than đặc tính mà siêu việt thượng thừa võ học công pháp tắc khác biệt vô luận là nội đan dưỡng sinh công vẫn là kim cương bất diệt thân mỗi một lần một phá đều sẽ làm hắn thực lực đại tiến nhất là đặc tính gia tăng từ giác quan góc độ đến xem rõ r à n g phẩm cấp cao nhiều l o n g tượng chi lực vô lậu chi thể trợ lục kim thân trường sinh t r ủ n g bằng vào cái này hai môn công pháp hắn bây giờ tổng cộng thu hoạch được cái này bốn đầu đặc tính mỗi một đầu đặc tính đều vô cùng t ự n dụng lại trong mắt hắn cái này mấy đầu đặc tính phẩm chất cũng không hoàn toàn giống nhau mặc dù không có ở trên bản này đánh dấu ra nhưng là hắn có thể cảm giác được trợ lục kim thân trước mắt phẩm cấp là thay đổi thứ nhất mà lòng tượng chi lực cùng trường sinh chủng là thay đổi thứ hai vô lậu chi thể thì làm thay đổi thứ ba nếu là có thể đánh dấu đặc tính đối ứng phẩm cấp liền tốt chính nhìn xem bảng giang linh ý niệm trong lòng hiện lên ngay một khắc này theo trong lòng của hắn suy nghĩ dâng lên nguyên năng điểm số trong nháy mắt phi tốc giảm bớt trong c h ư ớ c mắt trước đó tích lũy tất cả nguyên năng điểm số hoàn thành về không trên bản g này văn tự bắt đầu biến động chật m à ở giữa bản g đột nhiên nhảy một cái văn tự triệt để phát sinh biến động kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười ba lần phá hạng một năm nghìn không đặc tính xem qua không b ê n trắng vũ giác phi phạm xe nhạt tinh thần n h a n n h ẹ trắng nộ tính xuất chúng vừa vỡ xanh lục thiên nhãn nhị phá, tím đậm, cảm lục sau i đó hắn ánh mắt lại rời xuống quét về phía ngũ cầm quyền cái này một lam cột so sánh hiểu biết chữ nghĩa ngũ cầm quyền thì lại lấy lục lam làm chủ chưa từng xuất hiện một đầu màu tím đặc tính trong đó nhất là m hắn chú mục chính là ba đầu ngũ tạng tàn g tinh vừa b ỡ lam nhạc y ề n pháp t ô n g sư vừa b ỡ xanh đ ậ m hùng hổ chi k h u lam nhạc quả nhiên và o phẩm cấp công pháp diễn sinh đặc tính phẩm cấp cũng đem đối ứng sẽ cao một chút nhìn xem cả hai khác nhau giang linh tâm thần linh n g ộ hắn lại quay đầu lại nhìn về phía hiểu biết chữ nghĩa cũng rõ ràng xuất hiện một cái quy luật tiên kỳ diễn sinh đặc tính phẩm cấp so ra mà nói hơi thấp càng về sau đột phá diễn sinh đặc tính phẩm cấp thì đem đối ứng sẽ cao chút nhìn xem hiểu biết chữ nghĩa phía sau đặc tính trong lòng của hắn càng là thất vọng lộ tính xuất chúng vừa vỡ xanh lục mười bạn nguyên năng điểm số đầu nhiệm tại đặc tính trên b i ế n hóa đúng là lại để nguyên bản xanh nhạt đặc tính biến thành xanh lục loại này nỗ lực nghiễm nhiên cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp trong lòng tạp niệm hiện lên giang l i n h lại quét về phía b ả n g phía dưới kỹ nghệ thủy hỏa chân kình tám lần phá hạn hai trăm bảy mươi ba chín nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y vừa vỡ lam nhạt trưởng ngự thủy hỏa xanh lục trừ thạch xanh lục thủy hỏa tổng tế lam nhạt hỏa nhãn linh mẫu xanh đậm hỏa diễm tri chủ lam nhạt quả nhiên t h ư ợ thừa võ học diễn sinh ra đặc tính phẩm cấp chính là sẽ tương ứng cao một chút võ đạo công pháp phẩm cấp quả nhiên mấu chốt ý niệm trong lòng nhẹ lên hắn nhìn về phía kia hai môn siêu việt thượng thừa võ học công pháp kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công một lần phá hạn 4 ố n n g 0 0 0 b đặc tính trường sinh chủng tím nhạt quả nhiên lấy nội đan dưỡng sinh công phẩm cấp diễn sinh đặc tính phẩm cấp cũng sẽ cao hơn kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n ba lần phá hạn bảy b 0 n n đặc tính long tượng chi lực tím nhạt vô lậu chi thể xanh lậm trợ lục kín thân tím nhạt hai môn công pháp bốn đầu đặc tính ba đầu là tử sắc cấp bậc giang ninh miệng lộ ý cười nhìn xem trên bảng này biến hóa không thể nghi ngờ bằng chứng hắn vừa mới suy đoán công pháp phẩm cấp càng cao diễn sinh đặc tính phẩm cấp cũng sẽ tương ứng cao hơn bảng biến hóa không thể nghi ngờ để hắn minh bạch sau này con đường sau đó chính nhìn xem bây giờ bảng hắn lại như có chút suy nghĩ tâm niệm chuyển động bảng tức phát sinh biến hóa cái này tựa hồ nói rõ bảng này là bảng vào ta ý chí làm chủ suy tư một lát không có bao nhiêu đầu mối giang ninh lại lắc đầu chương chín mươi bốn h â n hoàng kiếm đại yêu bạch ly chương chín mươi b ố nhân hoàng kiếm đại yêu bạch ly lạc thủy huyện lại trở về đứng tại huyện thành bên ngoài giang l i n h nhìn xem phía trước quen thuộc tường thành lộ ra ý cười thương lãng võ quán sư phụ sư phụ một vị đuôi ngựa tăng lên thân thể thon dài thiếu nữ chạy hướng hậu viện đẩy ra hậu viện cửa chính nàng liền thấy nằm tại bóng cây nhắm mắt dưỡng thần lao giả lao giả lấy quả hương bồ che mặt thân thể ưu tiên giờ phút này hắn nghe được thiếu nữ thanh âm lập tức đứng dậy tỉnh lại lấy đi đắp lên trên mặt mình quả hương b ù thanh thanh trưởng thành còn như thế lỗ mãng ngươi không thể học một ít tỷ ngươi sao thiếu nữ nghe vậy thẻ lưỡi sau đó nói sư phụ v õ quán ngoài có tên là giang linh cầu kiến giang linh vương tiến xứng sở lập tức cọ một cái liền đứng dậy đó chính là ngươi giang sư minh a đông lăng q u ậ n lừng lấy nổi danh đại nhân vật còn không mau mời hắn bảo vương tiến nói thật sự là hắn a thiếu nữ hai mắt t r ừ n g t r ò n t r ị a một mặt không thể tưởng tượng nổi sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng quay đầu hướng phía ngoài viện chạy đi sư phụ ta cái này đi mời giang sư minh tiền đến lại cho hắn b ồ i tội nghe được thiếu nữ lời nói này vương tiến tựa hồ minh bạch cái gì khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười vẹn vẹn sau một lúc lâu vương tiến liền nghe đến chính mình vị này nữ đồ đệ thanh n â m từ xa mà đến gần mà tới giang sư minh giang sư minh ta thật không nghĩ tới có thể là ngài là ta có mắt không biết thái sơn cùng lúc đó giang ninh nhìn xem vây quanh ở một bên túi đầu không l ư n g thiểu nữ không khỏi mặt lộ vẻ im lặng hắn k h o á t qua tay sau đó đưa tay nắm lấy ngăn tại trước mặt mình đầu đem nó đ ẩ y ra ta cũng không có để ở trong lòng thoại âm rơi xuống giang ninh nhấc chân vượt qua võ quán hậu viện ngưỡng cửa sư phụ nhìn xem hậu viện dưới tàng cây hóng mát vương tiến giang ninh chắp tay nói làm sao hôm nay có thời gian đến xem ta vương tiến vẻ mặt tươi cười nói muốn đi dương hồ cho nên liền tiện thể đến lạc thủy huyện thăm sư phụ một chút giang linh nói dương hồ vương tiến mặt lộ v ẻ n g h i hoặc dương hồ đến tột cùng có cái gì vài ngày trước ta ở trong thành cũng nhìn thấy mấy vị nơi khác tới võ giả tại trò c h u y ệ n lúc cũng nhiều lần nhắc lên dương hồ nghe vậy giang linh lập tức đem hắn biết được sự tình đơn giản nói cho vương tiến động tiên bí cảnh n g h e xong giang linh giảng thuật về sau vương tiến hai mắt chừng một cái giang linh gật gật đầu sau đó nói cho nên sư phụ những ngày qua ở trong thành gặp được nơi khác võ giả tận lực không muốn lên xung đột nay cũng không cần ngươi nhắc nhở ta qua lâu rồi trẻ tuổi nóng tính v ớ i tác vương tiến cười ha h à nói đúng rồi sư phụ giang ninh nói làm sao hôm nay tới võ quán bên trong không thấy được đệ tử khác đều phân phát vương tiến khoác bắt tay sau đó ra hiệu giang ninh cũng ngồi xuống đợi cho hai người sau khi ngồi xuống hắn tiếp tục nói ta cũng không cần thiết thu nhiều đệ tử như vậy liền xem thuận mắt đệ tử là được chuyên tâm dạy như vậy ba năm cái cũng liền nhiều nhất dù sao vi sư hiện tại cũng không cần môn hạ đệ tử cho ta tráng danh vọng cũng không cần môn hạ đệ tử cho ta dưỡng lao về già nghe được lời nói này giang n i n h lập tức mặt lộ vẻ vui mừng sư phụ đây là đột phá vương tiến cười gật gật đầu một bộ lao thần tự tại bộ dáng vào lục phẩm lại nội ngoại kiêm tu thân thể cơ năng lại bảo trì cái hai mươi ba mươi năm đ ỉ n h phong không thành vấn đề chúc mừng sư phụ giang n i n h chắp tay chúc mừng hắn cũng minh bạch vương tiến tại sao lại làm như vậy lựa chọn trước đó vương tiến k ẹ t tại t h ấ t phẩm tinh tiến vô vọng thân thể cơ năng từng năm trượt tuổi tác một lớn liền cần cân nhắc dưỡng lao về già vấn đề vì vậy mới mời chào đệ tử mà lại mời chào đệ tử liền chờ tại tăng cường tự thân lực ảnh hưởng như thế cũng không sợ c ử u ra tới tìm hắn đi t h ủ căn cứ hắn giải tuổi trẻ thời điểm vương tiến cũng không phải bây giờ như vậy tư thái t r e o c h ọ c không ít cựu địch nếu không phải mình lực lượng mới xuất hiện lấy vương tiến tuổi trẻ thời điểm tác phong làm việc t i ế p qua một chút năm đợi cho hắn tuổi già thể suy khi huyết trượt về sau tất nhiên sẽ có người tìm tới cửa chỉ là theo chính mình bất khởi những cái kia t hai họa ngầm đã sớm tại trong lúc vô hình tiêu trừ không ai sẽ ở bây giờ loại này tình huống dưới còn nhựu toàn đối vương tiến trả thù thật không thể nhị người sớm mấy năm liền đã tìm tới cửa sau đó giang ninh cùng vương tiến uống rượu mấy chén liền theo võ q u á ó ra lại đi b á i phòng một cái tuần sát p h ủ diệp thu cùng hồng minh h ổ thời gian qua đi nhiều tháng hai người vẫn không có đạt được cao thăng đối với giang ninh đến hai người cũng là thụ s ủ n g nhựa kinh làm lạc thủy huyện tuần sát phủ cao tầng hai người mượn phần rõ ràng bây giờ giang ninh tại đông lăng quận là bực nào địa vị kia là hai người bọn họ đều cần nhìn lên tồn tại v ã n hả in nhuộm bầu trời k é t k é t giang ninh đẩy ra ngoại thành cái gian phòng kia tiểu viện tiến vào trong phòng chóc núi không khỏi tràn ngập một chút không có nhân khí hương vị nó mốc ban hỗn hợp có bụi bặm nhảo vào trong núi hắn tại nho nhỏ trong phòng đi một cái vừa đi vừa về gần thời gian một năm không ai ở lại hắn cũng cảm giác được vốn là rách nát phòng ở trở nên càng thêm rách nát không có nhân khí gia trì kiến trúc luôn luôn láo xấu đặc biệt nhanh nhất là tới gần mép nước lạc thủy v i ệ n một lát sau giang ninh lại lần nữa đóng lại tiểu viện cửa chính lần nữa đem khóa cửa khóa lại đây là hắn đi vào thế giới này cái thứ nhất nhà tuy là giang lên h à đồng thời cũng là hắn nhà giang đại nhân phải chăng cần ta p h ả i người định kỳ quét dọn gian phòng đứng sau lưng giang ninh chính là giang ninh từng gặp p h u n đầu không cần giang ninh lắc đầu tiếp tục nói đừng cho người hôn xấu cái này gian phòng liền tốt minh bạch phùng đầu cung t í n h nói sau đó hắn nhìn xem giang ninh dần dần đi xa bóng lưng trong lòng tư vị khó tả thật lâu thằng đến giang ninh bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn ai hắn mới phát ra ung dung thở dài một bên khác giang ninh đứng tại loạn thạch bãi trước phía sau là hắn cái nhà thứ hai cũng là hắn tự mình mua thứ nhất chỗ căn phòng lớn nơi này đồng dạng gánh chịu hắn rất nhiều ký ức phía trước thì là chiếu đầy mặt trời lặn ánh chiều tà lạc thủy hồ văng vào đường thủy là đi dương hồ gần nhất con đường nhưng hắn tới đây cũng không phải là vì đi dương hồ đại yêu bạch ly trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên lạc thủy bên trong đầu kia đại yêu bạch ly là để hắn ly khai lạc thủy huyện nguyên nhân một trong trước đó bạch lạc ngọc diệp chính kỳ tuần tự xuất thủ đều không thể giải quyết cái phiền phái này về sau thẩm văn viên vị này nhị phẩm đại tông sư xuất thủ càng là bởi vì đại yêu bạch ly người đứng phía sau mà thủ thương việc này phát sinh cũng chứng minh đại yêu bạch ly xuất hiện không phải sự kiện ngẫu nhiên mà là người vì sự kiện đến đều tới vừa bận đi xem một chút đại yêu bạch ly có cái gì khác biệt giang linh ý niệm trong lòng hiện lên sau đó vừa xài bước ra trong chốc lát hắn liền trốn vào trong hồ thân ở đ á y h ồ nước hồ mát mẻ thủy thảo chập trờn b ầ y cá ở bên cạnh hắn r u động c h ậ t trái chợt phải giang linh ngón tay chậm rãi từ mi tâm xảy qua lập tức mi tâm xuất hiện một đạo sáng tỏ khe hở v ệ t trắng từ khe hở bên trong tiêu tán giống như mây khói theo nước hồ phiêu tán chương 95, dương hồ gặp lại trung linh trung nhạc chương 95, dương hồ gặp lại trung linh trung nhạc dương hồ ở vào bách xuyên phủ chỗ giao giới tiếp giáp đông lăng quận cũng đồng dạng lệ thuộc vào trạch sơn châu bên trong hắn thủy b ự c liên kết lạc thủy hồ gặp qua đầu kia đại yêu bạch ly về sau giang ninh liền không có bất kỳ ý tưởng gì trong bụng có nhân hoàng kiếm lực lượng sau lưng không phải hắn có khả năng địch cho nên hắn từ lạc thủy hồ khởi hành rời đi thẳng đến dương hồ chỗ về phần đại yêu bạch ly chuyện này hắn suy tư thật lâu cuối cùng lựa chọn báo cáo làm giang ninh đến dương hồ lúc đã là hai ngày sau giờ phút này dương hồ mặt hồ sóng lớn phun trào xuôi theo hồ bốn phương trú đóng một phương phe thế lực nhất là rõ rệt chính là d ư n g sắt ở bên hồ từng chiếp từng chiếc lâu thuyền lâu thuy không ít lâu thuyền là lấy hoàng lê hoa mộc làm chủ càng lộ ra x a hoa đến dương hồ lúc giang ninh đến không có gây nên bất luận cái gì đ ộ n g tính dù cho có người hiếu kỳ nhìn hắn vài lần nhưng lại chưa nhận ra hắn đứng tại bên hồ giang ninh nhìn phía xa dương hồ trên không dị tượng giờ phút này không khí như sóng nước d ậ p dần trận trận gợn sóng quyết tán không gian ba động cũng h ơ i dậy mặt hồ gợn sóng giang ninh đảo qua mặt hồ từ hồ trung tâm đến bên hồ đều có không ít lâu thuyền đỗ trên bầu trời dương hồ gợn sóng h ạ sóng nước phun trào sóng cao vài thước lại không thể để dừng lại trên mặt hồ lâu thuyền lui lại mảy may ở lại trên mặt hồ lâu thuyền đều bị kéo dài đến đ á y h ồ xích sắt thô to trói buộc ít thì sáu bảy cây nhiều thì hơn mười hai mươi cây đây chính là bí cảnh động thiên sắp mở ra dấu hiệu sao giang linh trong lòng thầm nói trong sách liền từng có bí cảnh động thiên mở ra lúc chỗ sinh ra dị tượng ghi chép trong đầu tri thức tại thời khắc này cùng nhìn thấy dị tượng ấn chứng với nhau để hắn đông cảm giác tầm mắt trở nên rộng lớn thư không vận sóng không khí như sóng nước dập dần giờ phút này phi p h à m dị tượng lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua không biết vận dụng tiên nhãn có thể hay không nhìn thấy không đồng dạng địa phương nhìn chằm chằm dương hồ trên không dị tượng giang linh trong lòng lập tức có mới suy nghĩ hiện lên đúng lúc này ra ra người này không phải vượt sông người kia sao tại cách đó không xa bên hồ một chiếc ba tầng cao thuyền phảng bên trên lập tức có nữ tử đối giang linh dội vươn ngón tay phát giác được kia dị dạng ánh mắt giang linh ngẩng đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy ba tầng thuyền phảng b o n g tàu bên trên một vị áo đỏ thiếu nữ tay chỉ giang linh nói là nàng giang linh trong đầu hình tượng hiện lên lập tức hồi tưởng lại trước đó hắn tại độ thương giang thời điểm liền từng thấy đến vị này áo đỏ thiếu nữ lướt mắt có thể làm hắn ký ức khắc sâu chủ yếu nguyên nhân vẫn là cái này thiếu nữ phía sau ra ra tên là đại mạc phi ưng ra ra nghĩ tới chỗ này hắn tiếp tục xem hướng kia trước ba tầng cao thuyền phảng rất nhanh hắn liền gặp được tự xưng là đại mạc phi ưng láo tẩu thân ảnh kia là một cái nhìn qua qua tuổi tuổi quá năm mươi có thửa so mi trắng bệnh lao tẩu nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt lao tẩu đối giang ninh lộ ra nụ cười thản nhiên tiểu hữu có thể nguyện lên thuyền một lần t h a n h âm cách không chuyển đến ở bên t a i của hắn văng lên nghe được câu này giang ninh trong lòng vẹn vẹn chần chờ một cái t r ớ c mắt liền chậm rãi gật đầu sau một khắc, thân hình hắn kẽ động như gió trôi hướng mặt hồ rơi vào mặt hồ nhẹ giống mấy lần phun trào s ó n g lớn thuận tiện giống bị sóng lớn chi lực đưa lên thân hình phụ dao mà lên tựa như phi điểu trông thấy một màn này lao tẩu ánh mắt ngưng lại nhìn xem giang n i n h như thế tại dương hồ bên cạnh một màn cũng lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt đó là ai có người hỏi không biết rõ t ố t tuấn thân pháp trẻ tuổi như vậy có như vậy thân pháp là cái nhân vật một bên khác ra ra đây không phải là giang linh ca ca sao tới gần hồ trung tâm lâu thuyền bên trên một vị thiếu nữ nhìn thấy bên hồ động tĩnh lập tức ngày giang linh trung nhạc xuất hiện tại chính mình huyền tôn nữ bên người trung linh hắn ánh mắt ngưng tụ không khỏi cười một tiếng thật đúng là hắn huyền gia gia ta muốn đi tìm hắn trung linh ẩy tìm cái gì tìm trong khoảng thời gian này ngươi biết rõ ngươi đọc l ầ m bẩm giang linh cái tên này bao nhiêu lần sau trung nhạc nổi giận nói huyền gia gia ngươi h u n g ta trung linh nhìn xem dựng d â u chừng mắt trung nhạc lập tức lộ ra một bộ lã t r ả chưa khóc bộ dáng ai đu ta ngoan huyền tôn nữ huyền gia ra, ra đây không phải là tại hôn ngươi đây là tại giận dữ mắng mỏ người không hăng hái trung nhạc lập tức một mặt đau lòng nhìn thấy trung linh hốc mắt đã bắt đầu có nước mắt lan xuống hắn đông cảm giác đau đầu được rồi được rồi huyền gia ra, ra cái này đi cho ngươi đem hắn đưa tới chợ diệp chính kỳ tới ta liền đi tìm hắn muốn cái thuyết pháp huyền gia ra, ra muốn cái gì thuyết pháp trung linh nước mắt còn treo tại lông mi bên trên ngươi nói muốn cái gì thuyết pháp đâu trung nhạc d ự n dâu nói trước đó tại đáy hồ kia tiểu tử đều hỏng danh thiết của ngươi dơ bẩn ngươi trong sạch huyền gia ra, ra không muốn nói mỏ mới không có trung linh xấu hổ nói còn nói không có trước đó ngươi cũng chính mình thừa nhận trung nhạc mở miệng đây không phải là sự cấp tòng quyền má hắn cũng không thể nhìn ta trong hầu ngâm nước mà chết trung linh là giang l i n h giải thích cùng lúc đó giang l i n h đã rơi vào bóng tàu bên trên tại hạ đại mạc phi ưng nhìn xem giang l i n h rơi vào bóng tàu bên trên lão tẩu chủ động mở miệng giới thiệu tại hạ giang l i n h giang l i n h c h ắ c tay giang l i n h đại mạc phi ưng trong miệng lẩm bẩm hai tiếng trong mắt lóe lên suy tư thiếu hiệp tốt tuấn thân pháp không biết sư t h ư a n g ơ i nào thương lãng võ quán giang ninh nói thương lãng võ quán đại mạc phi ưng trong mắt lóe lên mê man sau đó hắn bất đắc dĩ cười một tiếng tại hạ thường cư mặt bắc đối với nam phương không hiểu nhiều lắm chưa từng nghe thấy thương lãng võ quán đại danh ngược lại là cô lậu quả b a n nghe vậy giang linh cười cười thương lãng võ quán đừng nói vị này danh hào là đại mạc phi ưng tồn tại đi r a lạc thủy huyện có thể nghe qua thương lãng võ quán đều ít dù sao trước đó vương tiến chỉ là một vị thất phẩm võ giả thất phẩm võ giả tại tầm thường huyện thành xem như cái nhân vật nhưng là tầm mắt nối lòng điểm kia thất phẩm võ giả chỉ là hạng người vô danh phi ưng tiền bối chưa từng nghe qua cũng bình thường thương lãng võ quán bất quá là một vị không có ý nghĩa võ quán có thể nuôi dưỡng được ngươi vị thanh niên này nhân tài k ế t xuất thương lãng võ quán như thế nào lại không có ý nghĩa đại mạc phi ưng ơ phản b ắ t lắc đầu giang ninh leo lên b o n g tàu về sau cự ly gần như thế hắn cũng không thấy rõ giang ninh nội tình từ một điểm này hắn liền biết rõ giang ninh thực lực phi phạm không có lúc trước hắn cho rằng đơn giản như vậy hắn đang muốn mời giang ninh đi vào trò chuyện nơi xa liền chuyển đến một đạo âm thanh vang dội giang ninh lên thuyền nay động tĩnh vừa ra lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt đúng thế trung nhạc tâm sư hắn trong miệm giang ninh là ai giang ninh chẳng lẽ là vị kia thanh danh lan truyền lớn đông lăng quận tuần sứ gần nhất t i ề m long bảng biến động thiên bảng chín mươi bảy tên liền có một vị giang ninh tồn tại chẳng lẽ chính là hắn chương chín mươi sáu long đầu vô địch t ô n g sư nội tỉnh chương chín mươi sáu long đầu vô địch t ô n g sư nội tỉnh dương hồ trên không là giống như thực chất c ọ n sóng phía dưới là phun trào sóng lớn sóng lớn từ giữa hồ tạo ra hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng phun trào giang ninh cùng trung nhạc leo lên thuyền liền cảm nhận được mười sáu cây kết nối lâu thuyền k h ó sắc bị kéo căng thẳng t ắ p sóng lớn tuy có cao mấy thước nhưng lâu thuyền lại bị cố định ở trên mặt hồ chưa từng nhúc n í c h chút nào trung phủ sứ cái này b í cảnh động thiên còn cần bao lâu mới có thể mở ra giang ninh ngẩng đầu nhìn xem trên không truyền đến cảm giác á p bách mở miệng hỏi ngắn thì hai ba ngày chậm thì sáu bảy ngày trung nhạc mở miệng vậy ta tới không sai b i t lắm giang ninh lộ ra tiếu dung ngươi cũng muốn đi dương hồ bí cảnh trung nhạc hỏi giang ninh gật gật đầu dương hồ bí cảnh khả năng có ta cần một cái đồ vật có nắm chắc không ta cũng không muốn ta huyền tôn nữ thương tâm trung nhạc nói giang ninh nhìn trung linh nước mắt nhìn thấy trung linh sáng rỡ ánh mắt không khỏi cười, cười. Ta t không h í c h mạo hiểm, kiểu n g ũ t h à nhạc nắm ngũ thành nắm, chắc là có. Kiểu ngũ thành nắm chắc. Trung n chắc chắc. có. h là Kiểu lắc đầu ngươi xem thường bí cảnh động tiên đến lúc đó đi cường giả cũng không tại s ố i thực lực của ta khi tiến vào bí cảnh động tiên bên trong người cũng không thể tính định tiêm những cái tia cường giả đỉnh cao nhưng có nhị phẩm đại tông sư giang linh hỏi thế thì không có t r u n g nhạc lắc đầu nói nhị phẩm đại tông sư đi bí cảnh không gian còn tốt trong đó bộ q i tắc sẽ không đặc t h ủ nhưng nếu là đi động tiên thế giới thì hoàn toàn khác biệt động tiên thế giới người khai sáng thường thường đều có được nôn xuất phát tùy năng lực bọn hắn khai sáng động tiên thế giới có tự thành một giới năng lực sẽ bản năng bài xích thiên đạo lực lượng mà nhị phẩm đại tông sư thường thường nhiễm thiên đạo khí tức tương đối nặng bí cảnh không gian động tiên h thế giới nghe được trung nhạc giảng thuật trong lòng của hắn lập tức sinh lòng hiếu kỳ bí cảnh cung động tiên h khác nhau rất lớn sao giang l i n h mở miệng hỏi hắn trong sách mặc dù nhìn thấy bí cảnh động tiên h thuyết pháp phần ngoại lệ bên trong đồng đều chưa xâm nhập giảng thuật vì vậy hắn cũng chỉ là kiến thức nửa đời rất lớn trung nhạc nhìn xem giang ninh mặt lộ vẻ nghi ngờ chậm rãi gật đầu bí cảnh chỉ có thể coi là làm không gian cũng không cùng thiên địa độc lập ra cho nên bí cảnh không gian bên trong rất khó có cơ giới lớn nhưng là động thiên thì lại khác động thiên lại được xưng là động thiên thế giới có thể quan tri lấy thế giới c h i danh chính là độc lập một phương tiên h địa, nội tại quy tắc hoàn thiện cơ hồ có thể cho rằng một cái thế giới khác khác một phương tiên h địa. thường thường sẽ dựng dục ra thế giới ý thức vì vậy nhị phẩm đại tông s ư cực ít tham gia động thiên thế giới nghe được trung nhạc lần này miêu tả giang ninh trong lòng không khỏi khẽ động trung phụ sứ động thiên thế giới thật sự là người mở sao không phải người trung nhạc lắc đầu ngươi nên xưng hô bọn họ là t i ê n thần tại ta bây giờ lý giải bên trong thời kỳ thượng cổ có thể loại này bậc đại thần thông đã là một cái khác cấp độ sinh vật chỉ là có cùng chúng ta tương tự bề ngoài nghe được lời nói này giang n i n h lập tức minh bạch trung nhạc giảng thuật đó chính là động thiên thế giới không phải thiên đ i ệ m không phải tự nhiên gây nên mà là người làm hắn thấy vô l u ậ n là tiên cũng tốt là thần cũng được chỉ cần là từ người thuế biến mà thành đều có thể xưng là người cái gọi là tiên thần là sinh mệnh thể càng thêm cường đại lực lượng càng cường đại người ý niệm trong lòng nhét lên giang linh n g đầu nhìn xem đỉnh đầu trên không nhìn xem không ngừng khuyết tán gợn sóng gợn sóng sinh lòng cảm khai nói thật không biết rõ loại kia nhân vật sẽ là cơ nào cường hành bàn sơn chủ nhật hát trăng bắt sao không đáng kể trung nhạc nói nghe được câu này giang ninh không khỏi hỏi trung phủ sứ tựa hồ đối với thượng cổ thời đại rất có hiểu rõ trung nhạc lắc đầu nào có cái gì quá nhiều hiểu rõ bất quá là sống số tuổi lâu một chút nghe được nhiều một ít thôi đối với thời đại kia bây giờ có lưu ghi chép quá ít tại hai người đứng tại lâu thuyền bong tàu nộp lên trong lúc nói chuyện với nhau một bên khác có mấy gạo ánh mắt liên tiếp nhìn về phía giang ninh trong đó một đạo ánh mắt dị thường lăng lệ kia là một vị người mặc áo b à o đỏ như lửa nữ tử áo b à o đỏ nữ tử chỗ lâu thuyền bên trên cũng dựng lên ứng thiên minh cờ xí cho thấy chiếc lâu thuyền này trên chính là ứng thiên minh người đây cũng là để chiếc lâu thuyền này có thể ở lại trong hầu nguyên nhân cái người kia chính là giang linh áo b à o đỏ nữ tử nói đúng vậy chu tức làm người này chính là giang linh bên cạnh nam tử hồi đáp rất tốt áo b à o đỏ nữ tử cười một tiếng ngủ gật tới đưa gối đầu xem ra vận khí không tệ đại nhân thế nhưng là muốn đối vị này đông lăng t ậ n tuần sứ độc thủ bên cạnh nam t ử hỏi v ị kia giang tuần sứ phá hủy minh bên trong đại kế nếu là tại ngoại giới ta không thể đối với hắn động thủ nhưng hắn bây giờ xuất hiện ở chỗ này h i ệ n nhiên là phải vào d ư ơ n g hồ bí cảnh động tiên đến lúc đó hắn không có kịp thời ra ai biết do hắn sống hay chết chết lại là chết tại bí cảnh động tiên bên trong h ư n g hiểm vẫn là bị người khác giết chết áo bào đỏ nữ tử mặt lộ vẻ ý cười sau đó nàng lại nói đi đưa tin thông chi bạch hồ sứ cùng huyền vũ sứ để bọn hắn tận lực đều đến d ư ơ n g hồ đồng thời cáo chi lý minh chủ ta muốn động thủ t ứ c rõ người kia đáp liền lui xuống chu tước mội mội ngược lại là cẩn thận tiếng nói vang lên một vị thân thể cao lớn nam tử đi tới nam tử người mặc áo bào xanh trường bào bên trong ấn có dao long lịch nước đồ án thanh long bế quan cảm n ỗ i như thế nào áo bào đỏ nữ tử hỏi t h ờ i có thu hoạch thanh long làm gật gật đầu người cự ly đỉnh tiêm tông sư chỉ có cách xa một bước đi áo bào đỏ nữ tử trong mắt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ không sai biệt lắm thân thể cao lớn thanh long làm vẫn như c ũ g ậ t gật đầu hắn đi vào áo bào đỏ nữ tử trước mặt chỉ có thể túi đầu trò chuyện bởi vì hai người đứng chung một chỗ áo b à o đỏ nữ tử đỉnh đầu b ẹ n b ẹ n cùng hắn b ả vai song song chu tước mội bội là đã quyết định đối kia giang n i n h động thủ sao thân thể cao lớn thanh long làm hỏi trước đó ta từng cùng lý môn chủ từng có giao lưu lý môn chủ rất muốn giết hắn nhưng lại rất kiên kỵ hắn áo b à o đỏ nữ tử nói người này xác thực đáng giá kiên kỵ nếu là sớm cái ba năm năm ta chọn cùng người này thành bằng hữu thân thể cao lớn thanh long dùng r a miệng nói lúc đó đ â y này áo b à o đỏ nữ tử hỏi hiện tại thân thể cao lớn thanh long làm cười cười hiện tại lý môn chủ muốn giết hắn chu tước mội bội cũng muốn giết hắn vậy ta tất nhiên là lựa chọn đối địch với hắn lại thế nào thiên tài người c h ế t sau đều là sột tài thiên tài chân chính chỉ có trưởng thành mới tính như ngươi như ta như lý môn chủ thanh long làm tiếng nói rơi xuống hai đầu lông mày đều là tự tin ngầm đầu nhìn xem dáng góc cao lớn thanh long làm mặt mày áo bào đỏ nữ tử đột nhiên nói ngươi bước qua mấu chốt một bước kia nghe vậy dáng góc cao lớn thanh long làm cười cười cũng không lựa chọn trả lời mà làm ở miệng nói người ta xuất thủ đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nếu là có huyền vũ sứ hoặc là bạch hổ sứ đến kia càng là một bữa ăn sáng sư tử bộ thọ vẫn cần phải dùng toàn lực chúng ta đối phó giang linh bực này nhân vật tất không thể có giữ lại áo bào đỏ nữ tử nghe được thanh long làm ý tứ thế làm mở miệng nói chu tước mội mội nói cũng không sai g i á n g b ó c cao lớn thanh long làm cười cười lâu thuyền bên trên ngươi có biết đây là phương nào thế lực trung nhạc chỉ vào tới gần giữa hồ một chiếc thuyền nói giờ phút này trung nhạc cũng bắt đầu là giang linh giảng giải hội tụ tại dương hồ phía trên thế lực khắp nơi thuận trung nhạc ngón tay phương hướng giang linh nhìn qua lập tức nhìn thấy mười mấy đạo chìm sông khóa sắt cố định lâu thuyền bên trên p h i u đãng một thanh màu đỏ cờ xí như máu cờ sĩ trên đồ án chính là một con rồng một đầu toàn thân b ú t h ỏ a long giang linh lắc đầu ngươi có thể nghe qua nói tung hoành thiên hạ mười tám đầu rồng nghe được câu này giang linh trong đầu không khỏi nghĩ đến long hành vân lập tức gật đầu nói nghe qua chương chín mươi bảy phó thác trung linh căn đẩy kỹ nghệ chương chín mươi bảy phó thác trung linh căn đẩy kỹ nghệ dương hồ cái này thiên hạ hội loạn sao nghe được giang linh vấn đề trung nhạc thần sắc không khỏi một cái hoảng hốt hắn bản năng muốn nói thiên hạ thái bình ra đây nhưng là hắn biết rõ chính mình lừa gạt không được chính mình càng không lừa được giang linh phàm là có chút nhạn dưới người ai nhìn không ra thiên hạ bốn phương nhân sĩ đã n g o ngoe muốn động nguyên bản ẩn nút thật lâu quỷ mị quỷ quái cũng tại n g o ngoe muốn động bây giờ vị kia võ thánh nhưng như cũng chậm chạp không hề lộ diện ai không biết vị kia võ thánh đại nạn đã tới phàm là tôn này trấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh b ả n hóa c á i này thiên hạ hội như thùng thuốc nổ đồng dạng trong nháy mắt nổ tung một ngày liền sẽ khói lửa nổi lên một phía hắn còn sống liền sẽ không loạn trung nhạc nói vậy hắn bây giờ là trạng thái gì đâu trung phủ xứ nhưng có biết giang linh hỏi trung nhạc lắc đầu không biết Cái này thư r o n g t i biết ê n hạ đ ợ c chừng hắn thái, trạng đoán cũng liền bây giờ g kia i ảnh i rác mấy g g ư ờ i Bất quá n ĩ đ ế nghĩ t r ạ n t á quá i Thoại rơi xuống, hai người sẽ không xuống, yên tốt. tính âm nhiều. lên ạ c thủy hồ bờ. Thư hồ ảnh hiện bờ. l một vị người mặc áo b à o đen nền trắng nam tử xuất hiện tại bên bờ phía trước là bởi vì gió hồ nổi lên cuồn cuộn trận trận sóng lớn nam tử như lưu vân bảo ngọn nguồn giờ phút này bị chạm mặt tới gió hồ dơ lên trên không trung bay phất phới hắn hai mắt nhắm lại tóc g i i bị phong dâng lên căn cứ phía dưới tin tức chuyển đến đầu kia đại yêu bạch ly ngay tại trong hồ này đi nhân hoàng kiếm ngược lại là có ý tưởng nam tử trong miệng thì thảo Chật, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại nằm ngang ở mi tâm trong chốc lát mi tâm sắc trời đ ạ i thịnh hắn chậm r ã i đảo qua phía trước bốn phương sau đó không khỏi cười một tiếng tìm được thanh â m tại gió hồ bên trong phiêu tán bóng người đã là biến mất không thấy gì nữa một lát sau lạc thủy hồ một cái vô danh hòn đảo bên trên một đầu hình thể mấy chục trượng giống như dao giống như long sinh vận bàn nằm tại chỗ nước cạn phía trên phơi mặt trời đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện tại nó bên cạnh sau một khắc bạch ly đôi mắt mở ra lộ ra một đôi giống như chuông đồng lớn nhỏ m à u băng làm thụ đồng nhìn thấy bên cạnh xuất hiện bóng người về sau con của nó đ ô n g nhiên co r ụ t lại trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cực mạnh sợ hãi tiến tính chút nam tử thản nhiên nói đang khi nói chuyện nam tử đưa tay chậm rãi phất qua bạch ly đầu bạch ly đôi mắt cũng theo đó chậm rãi khép lại mấy tức về sau bạch ly liền lâm vào ngủ s a y bên trong nam tử sau đó đi vào bạch ly phân bụng thủ trưởng rơi vào băng lánh lân g á p bên trên hai mắt khép hở mấy tức sau quả thật là nhân hoàng kiếm hắn vẫn như c ũ duy trì hai mắt k h é p h hở trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói sau đó hắn lại lâm vào trong trầm mặc nhân hoàng kiếm đánh rơi đã có mấy trăm năm thời gian lâu như vậy bên trong đại hạ hoàng thất mỗi chiều mỗi đời đều đang tìm kiếm kiếm này bởi vì kiếm này tượng trưng cho chính thống tượng trưng cho nhân tộc khí v ậ n đạt được kiếm này liền đại biểu chính thống tại bây giờ thời đại này bất luận một vị nào hoàng tử đạt được kiếm này đều có thể kết thúc người thừa kế tranh đoạt vấn đề không có chút nào bất kỳ nghi vấn nào trở thành đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế thủ trưởng rơi vào băng lánh lân rắc bên trên nam tử lâm vào trong trầm tư thật lâu hắn c h ầ m rãi mở ra hai mắt tạm thời giữ lại thoại âm rơi xuống nam tử liền biến mất ở chỗ này lại qua hồi lâu bạch ly c h ầ m rãi mở ra hai mắt trong mắt lộ ra m à u băng làm con n g ư ờ i nó lung lay đầu lại nhìn tả hữu bốn phương vài lần liền đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong vừa mới phát sinh hết t h ả y tại trong đầu của nó b ấ t quá là một giấc mộng dương hồ ngươi đây là tại làm gì trung linh nhìn xem trên bom thuyền tả hữu đằng na giang l n h hiếu kỳ mở miệng hỏi luyện thân pháp giang linh nói tại không ai nhìn thấy trong hư không khi thì có một đạo nhắc nhở hiện lên phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một mỗi lần nhìn thấy t r ợ t lóe lên nhắc nhở hắn liền toàn thân thoải mái mỗi điểm cố gắng mỗi g i ọ t mồ hôi nước đều có thể thu hoạch được phản hồi đều có thể đạt được thu hoạch loại cảm giác này để hắn toàn thân thoải mái thậm chí trầm mê trong đó cái này nho nhỏ bong tàu luyện thế nào thân pháp đều không thi triển được trung linh hiếu kỳ nói lòng có thiên địa gang tấp ở giữa cũng là không m ở giang linh vận miệng địa chuyển nói、Tốt. nói rất hay trung nhạc giờ phút này từ trong phòng đi tới mở miệng t h ẳ n dương lòng có t h i ê n địa, gang tấp ở giữa cũng là không mờ câu nói này nói thật tốt có như thế c à n g n ộ khó trách giang tuần sứ có thể thời gian ngắn đi đến bây giờ một bước này ta lại không nghĩ tới giang tuần sứ cách nhìn sâu như thế nhận biết có thể đạt tới như thế cấp độ trung nhạc liên tiếp khen không rứt miệng lập tức để giang ninh trong lòng hơi có vẻ xấu hổ trung phụ sứ giang ninh dừng lại thân pháp hướng phía trung nhạc c h ắ p tay giang tuần sứ cùng ta uống vài chén như thế nào ta đã để hạ nhân đi làm chuẩn bị dương hồ ngân cá mẹ thế nhưng là hương vị nhất tuyệt trung nhạc mở miệng vậy liên từ chối thì bất tính giang linh cười nói lập tức ba người liền hướng phía trong phòng đi đến lâu thuyền cao trường ba t r ư ợ n g trừ bỏ ngoài k h o a n thuyền còn có hai tầng giờ phút này theo trời chiều chậm rãi rơi xuống dương hồ phía trên m á n h liền sóng lớn phản xạ ra vạn đạo lăn tăn kim quang thuyền ra ra lòng có thiên địa gang t ấ p ở giữa cũng là không ở cái này có cái gì thuyết pháp sao trung linh tiếu mễ mễ đối với trung nhạc hỏi không có gì thuyết pháp trung nhạc vận dụng truyền âm n h ậ p mật tiếp tục nói bất quá là thuận cái này tiểu tử lời nói tán thưởng hai tiếng tán thưởng hắn dù sao với ta mà nói không t h i t t i mà tâm tình của hắn cũng sẽ thoải mái cớ sao mà không làm nghe được trong thai vang lên lời nói trung linh lập tức có chút không vui huyền ra ra có phải hay không là ngưng ngộ tính quá thấp không để ý tới giải lời nói bên trong hàng nghĩa nói cái gì đây thiểu nha đầu trung nhạc chừng tự mình huyền tôn nữ lấy mắt sau đó trực tiếp cho hắn một cái đầu vỡ trung linh lập tức ôm đầu lộ ra một bộ đáng thương như vậy bộ dáng giang linh không khỏi có chút ghé mắt chê cười trung nhạc đối giang linh nói giang linh lập tức cười cười một lát sau ta dương nhuộm đỏ bầu trời nhuộm đỏ nước hồ lâu thuyền trên cửa sổ bên cạnh giang l i n h cùng trung nhạc cũng chén dao chén nhỏ ăn hắn toàn thân thoải mái cái này hai ngày đi đường ngoại trừ nghỉ ngơi ngắn ngủi bên ngoài hắn cơ bản không có tốt ăn ngon qua một nữa với hắn mà nói ăn không chỉ là nhét đầy cái bao tử mà là một loại hưởng thụ một loại làm người hai đời dưỡng thành sinh lý quen thuộc mặc dù hắn bây giờ cho dù tầm năm ba tháng không ăn không uống cũng không ra được cái đại sự gì nhưng người sống không chỉ là vì còn sống mà sống rất nhiều đồ vật sẽ cho nhân sinh mang đến rất lớn ý nghĩa t hưởng thụ mỹ thực chính là một trong số đó đi ngủ nghỉ ngơi cũng là một trong số đó làm những việc này luôn luôn để hắn dị thường thỏa mãn thiết thiết thực thực cảm nhận được còn sống niềm vui thú rượu này món ăn hương vị tốt ta trung nhạc nhìn xem giang ninh uống từng ngụm lớn rượu miệng lớn dùng bữa bộ dáng trên mặt không khỏi t r à ngập n ý cười chương chín mươi tám phá h ạ n chạm đến không gian đặc tính chương chín mươi tám phá h ạ n chạm đến không gian đặc tính trăng sáng giữa trời dần dần đông rơi trăng lạnh như nước giang ninh đứng tại bong tàu bên trên ánh mắt lại là rơi vào bảng của mình phía trên nguyên năng ba mươi mốt nghìn bảy trăm bảy mươi ba cái này mới thiên hạ đến hắn nguyên năng điểm số lần nữa đi tới hơn ba vạn điểm sau đó hán tâm niệm k h é động nguyên năng điểm số lập tức phi tốc giảm bớt nguyên năng một mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi ba ba mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi ba nương theo lấy nguyên năng điểm số giảm bớt giang linh nhắm hai mắt đúng lúc này đỉnh đầu dị tượng đột nhiên tăng lên trận trận h ư không gợn sóng như sóng c h i ề u k h u ế c h tán lập tức trên mặt hồ sóng gió nổi lên bốn phía sóng lớn trở nên sóng biển đập tại thuyền bên trên tường cây sông nhập đáy hồ tráng kiện khóa sắt lập tức vỡ thẳng tóc thân cầu cũng vang lên kèn kẹt, kẹt theo đỉnh đầu dị tượng nhanh chóng tăng lên phong cao nửa trượng vượt qua bộ phận lâu thuyền thân tàu đập vào buồng nhỏ trên tàu cùng trong phòng nguyên bản đã mất người âm dương hồ phía trên giờ k h ắ c này tiếng chửi r u ộ n nổi lên một phía động tinh b i ế n lớn từng nhánh bó đuốc cũng phát sáng lên chiếu sáng từng chiếc từng chiếc lâu thuyền mà giờ k h ắ c này giang ninh lại là tiến vào trạng thái kỳ diệu hắn nhắm mắt bên trong bên trong thiên điệu trên không cũng xuất hiện từng đợt k h u y ế t tán vận sóng vận sóng lên đỉnh đầu hướng phía phía dưới k h u y ế t tán đem hắn bao phủ ở bên trong ngoại giới không gian vận sóng làm sao xuất hiện ở đây giang ninh xứng sở nhìn xem bên trong thiên đ i ệ trên không xuất hiện không gian vận sóng tâm thần dần, dần bị hắn hấp dẫn. ngoại giới liên tiếp tiếng bước chân văng lên trung nhạc lập tức đi vào vòng tàu bên trên giang tuần x ứ hắn vừa mới mở miệng liền thấy giang linh n g ử a đầu nhắm mắt một bộ yên tĩnh tưởng hòa t h ầ n sắc t r ợ ánh mắt ngưng tụ hắn đây là tại thang ngộ trong lòng trung nhạc thầm nói sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trên không chỉ gặp hư k h ô n g tựa như vỡ vụn khuyết tán gợn sóng mạnh hơn ban ngày liệt bội số không thôi nhanh thì ngày mai t r ầ m thì hậu tiên chỗ này bị cảnh động tiên chắc chắn sẽ mở ra xem ra muốn so nguyên bản ta dự liệu phải nhanh hơn rất nhiều trung nhạc ý niệm trong lòng nhện lên sau đó lại quan sát một cái hoàn cảnh t r u n g quanh liền thu hồi ánh mắt mặc dù bởi vì hư không gợn sóng tăng lên mà dẫn đến trên tấm hình gió to sóng lớn nhưng đối với như thế biến hóa tất cả mọi người sớm đã làm xong chuẩn bị kết nối thân tàu mỗi cái khóa sắt đều là xâm nhập đáy hồ càng chỗ sâu đủ để bảo đảm thân tàu không việc gì trung nhạc ánh mắt lại rơi trên người giang linh giờ phút này giang linh vẫn không có bất luận cái gì độc tính đứng yên ở tại chỗ ngửa đầu nhắm mắt đúng lúc này sau lưng trung nhạc lại chuyển tới tiếng bước chân huyền ra ra a trung linh thanh em vang lên nói nhỏ chút trung nhạc quay người ra hiệu nói gặp đây trung linh bước chân lập tức chầm dần ánh mắt lộ ra nghi hoặc trung nhạc đưa tay chỉ phía trước trung linh đi vào cửa ra b ả o lập tức nhìn thấy b ò n g tàu trên giang linh giang linh ca ca đây là tại trong mắt trung linh nghi hoặc tại cảm n ộ trung nhạc nói cảm n ộ cái gì ta cũng không biết rõ trung nhạc lắc đầu tiếp tục nói nhưng là có thể khẳng định loại này cơ hội tất đối với hắn có chỗ tốt kia chúng ta bây giờ trung linh hỏi không nên quấy giày hắn cũng không cần để hạ nhân q h o á y rời hắn trung nhạc mở miệng vậy ta đây liền xuống đi phân phó trung linh n o Trung nhạc gật gật đầu, nhạc n dương linh, linh, linh loại này suy nghĩa viền vông vật ngã lưỡng vong trạng thái cực kỳ khó gặp mỗi một lần đều là một trận cơ duyên võ đạo tri lộ tại giai đoạn trước căn cốt tư chất trọng yếu nhất nhưng là đi ở phía sau càng nặng nộ tính mà một lần b ự c này vật ngã lương vong trạng thái thường thường chính là một trận đ ố nộ một lần tạo hóa có thể chống đỡ bình thường mấy năm chi công thời gian chậm rãi trôi qua trên mặt hồ kình biến đám người dò xét về sau rất nhanh liền khôi phục như thường trung nhạc nhìn xem giang linh dứt khoát ngồi trên mặt đất yên lặng c h ở giang linh tỉnh lại thẳng đến trăng sáng s ẹ t qua bốn phần chi ba ngày không giang linh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt trung phụ sứ hắn nhìn thấy một bên ngồi trên mặt đất trung nhạc không khỏi nao nao người cuối cùng tính trung nhạc nói trung phủ sứ một mực chờ đợi ta tỉnh lại sao giang l i n h hỏi đúng a ta lão nhân gia vốn là tinh thần không phải rất tốt chịu ta đều nhanh hoa mắt chóng mặt trung nhạc ngáp một cái đa tạ trung phủ sứ giang l i n h chắc tay tạ ta thì không cần trung nhạc vỗ vỗ tay đứng dậy phủi bụi trên người một cái liền lung la lung lay hướng phía trong phòng đi đến đối với giang l i n h trên thân đến tội cũng đã xảy ra chuyện gì hắn cũng chưa từng đi nhiều tìm tòi nghiên cứu theo trung nhạc rời đi giang l i n h cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bảng đối với vừa mới đột phá biến hóa trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút cùng phỏng đoán không ỹ n g ệ phong l i bộ, l ầ phá h n n gian h tính, phong h ì n đặc c hô hốc, x h nhạn. đình phong hiển, xanh Nguyên không đậm, gian vận luận t x a h h đậm, k ô nhìn g gian a vận n luật, x đậm, được nhận vận luật. cảm có thể cảm nhận được không gian tồn tại. không Không h gian gian n thấy trên bản này biến hóa giang n i n h lập tức ánh mắt h ư n g tụ xanh đậm cấp bậc đặc tính cùng không gian có quan hệ hắn lập tức nghĩ đến diệp chính kỳ nếu b à n về không gian năng lực diệp chính k ỳ t h u ộ c về hắn thấy qua số một một kiếm liền có thể ngắn n g i vây khôn lý tứ tượng mang theo hắn chính à là n g có t ể triển thi sánh vai hắn xúc địa thành thốn thân pháp, trong chấp mắt liền dẫn hắn trốn luật t sánh hắn pháp, chấp hắn vai liền gian dẫn không vận này địa xa. xúc Có được không gian luật đầu này là tính, ta tại k h ô nhìn g gian liền trên nên liền có k ô không tệ thiên phú, chính là không n thiên chính gian phương diện này thiên phú cùng、Diệp、Chính Kỳ、so、sánh sẽ là như thế nào. Chính n g giờ tệ biết ta tại thế Diệp phú, phú h là là Kỳ bây so sẽ xem trên bản này biến hóa giang ninh ý niệm trong lòng n g h ĩ lên sau đó hắn lại nghĩ tới trước đó trong quan tài băng nữ tử lúc ấy nữ tử kia sau khi ra ngoài liền giấu kín tại cấp độ sâu không gian bên trong loại thủ đoạn này hiển nhiên mười phần t ă n minh không biết cùng kia nữ tử thần bí so sánh lại là như thế nào trong lòng của hắn suy nghĩ lần nữa hiện lên trải qua sự tình càng nhiều kiến thức càng nhiều hắn càng là cảm nhận được thế giới này t h ậ t bí sau đó hắn đóng lại bảng nhắm hai mắt trong chốc lát chu vi cồn u g phong mạnh hơn gió to sóng lớn thổi thân tàu cũng bắt đầu lắc lư sóng nước n h ấ c lên gần t r ư ợ n g cao tràn vào xung quanh bốn phương tám hướng thân tàu bên trong như thế dị động lần nữa để chu vi trên mặt hồ vang lên bóng người tiếng ồn ào thí chủ còn xin thu tay lại đúng lúc này giang linh trong thai đột nhiên vang lên một đạo từ thiện thanh âm giang linh đột nhiên mở ra hai mắt ánh mắt nhìn về phía bờ hồ phương hướng hắn lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền con bên trên một vị mặt mũi hiền lành hòa thượng ngồi xếp bằng chính giữa mà giờ khắc này thuyền nhỏ bị kim quan g bao phủ đang sóng lớn sóng biển bên trong vững như nền tảng sừng sững bất động tại lao giả bên cạnh hắn thấy được một vị người quen kim tiền nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt môi hồng răng trắng kim tiền đối giang ninh lộ ra t i ể u dung gặp đây giang ninh đối thuyền nhỏ phía trên hai người hành lễ hắn không có quên kim tiền đối với hắn ân t ì n h chương chín mươi chín không có người nguyện ý tới một cái nữa tám trăm năm chương chín mươi chín không có người nguyện ý tới một cái nữa tám trăm năm hôm sau trung linh vô v ô miệng ba một đường ngáp một cái leo lên bông tàu liền thấy giang l i n h toàn thân tắm r ử a tại trong sớm mai trên thân mồ hôi nhỏ xuống phát giác được trung linh đến giang l i n h lập tức đỉnh chỉ luyện công sau đó đưa tay kéo qua treo ở một bên quần áo đem nó khoác lên người đơn giản mặc giang l i n h ca ca tối hôm qua không có đi ngủ sao trung linh sững sờ nàng còn nhớ rõ chính mình tối hôm qua đêm khuya tỉnh lại giang l i n h ngay tại bông tàu trên nhắm mắt t h ă n g lộ bây giờ tỉnh lại lần nữa lại nhìn thấy giang ninh trên bờ vai luyện công mồ hôi ướt n h ẹ mặt đất người đ e m phòng ta chiếm ta làm sao đi ngủ giang ninh mặt lộ vẻ im lặng sau đó vừa mở miệng một bên mặc quần áo tử tế trước đó nơi này không có n ữ ớ c biến hãn lộ ra nửa người trên luyện công không ảnh hưởng bây giờ trung linh tỉnh lại tự nhiên không thích hợp làm như vậy ta tối hôm qua đem ngư i g i a n phòng chiếm sao trung linh há h ố c m ồ m có chút không tự tin lắp b ắ p nói nàng bây giờ ngồi tưởng lại mới phát giác chính mình ra thời điểm hành lang bố cục có v ẻ n h ư có trên lệnh chút ít trên lệnh giang linh gật gật đầu sau đó nói đợi chút nữa giúp ta cùng ngươi huyền ra ra nói rằng ta đi trong hồ luyện công thoại âm rơi xuống giang linh thả người nhảy lên bình một tiếng liền bị bọn nước mất hết trung linh là người liền biết miệng d ư ơ n g hồ vừa tiến vào trong hồ giang ninh liền cảm nhận được quần c u ộ n s ó n g ẩm dưới mặt hồ thủy thế gấp hơn hắn ở trong nước hơi điều chỉnh liền ổn định thân hình hắn liền thấy từng đạo dây sắt giống như quán thông tiên địa tồn tại một mặt vươn hướng mặt hồ một mặt vươn hướng sâu không thấy đáy đen thui h ắ t h ầ n g ặ t n g ợ n thật sâu d ư ơ n g hồ nhìn thấy phía dưới là một mảnh đen nhánh giang ninh trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó hắn dưới đường đi chìm quanh thân tắm rửa tại trong hồ nước vừa mới luyện tập kim cương bất diệt thân tiêu hao nhanh chóng đạt được bổ sung dưới đường đi lặn hắn cũng cảm giác nước hồ càng ngày càng băng càng ngày càng lạnh lâu d à i chiếu không tới ánh nắng nước sâu khu vực nhiệt độ nước đã cứ thấp rất nhanh giang ninh liền dưới đường đi lặn đi tới đáy hồ. sâu đ ạ t trăm t r ư ợ n g có thửa hắn ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh đầu chỉ có thể nhìn thấy phía trên ánh sáng nhạt dưới chân chu vi cũng là một mảnh cắt đá không có bao nhiêu sinh vật cùng thực vật tồn tại sau đó giang ninh tập trung ý chí nhìn về phía bản g của mình kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n ba lần phá hạn sáu trăm bảy mươi tám bốn nghìn k ô n g đặc tính long tượng chi lực tím nhạt vô lậu chi thể xanh đậm triệu lục kim thân tím n h ạ t so sánh phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm bây giờ tiến độ chỉ là c ấ c bước nhưng hắn càng nghĩ cũng chỉ có cái này môn công pháp thích hợp nhất hắn hôm nay về sau hoán huyết còn cần thân thể trở nên càng thêm cường đại mới có thể chống đỡ được đến tiếp sau hoán huyết quá trình cho nên kim cương bất diệt thân cảnh giới hắn sớm muộn vẫn là phải tiếp tục can mà cái khác kỹ nghệ đối với hắn bây giờ tới nói không có bao nhiêu lựa chọn vô luận là phong lôi bộ vẫn là thủy h ỏ a chân k ỉ n h đều không thích hợp hắn hôm nay ý cảnh tăng cường đối với hắn mà nói sẽ chỉ mang đến có chút chiến lược tăng lên đối với cảnh giới tăng lên cùng sinh mệnh thuế biến không có bản chất trợ giúp về phần phách xài đao pháp cùng ngũ cầm quyền các loại kỹ nghệ càng là tạm thời từ đứng sau về sau đột phá cần thiết nguyên năng điểm số quá nhiều hắn bây giờ đã bất lực trèo trống mà lại kỹ nghệ phẩm chất quá thấp ảnh hưởng đặc tính phẩm chất càng nghĩ c ũ n g liền phong lôi tiễn thuật miễn cưỡng còn đáng giá lựa chọn ba lần phá hạn phong lôi tiễn thuật về sau đột phá với hắn mà nói coi như đơn giản cần thiết nguyên năng điểm số cũng không nhiều nhưng là luyện tập phong lôi tiễn thuật cần đại lượng mũi tên bây giờ trong lúc nhất thời cũng không tốt làm dứt khoát đi đầu các cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn c a n kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm cái này môn công pháp không những đối với hắn thực lực tăng lên cực lớn lại có thể lớn mạnh thể phách của hắn tăng cường tự thân nội tình bởi vì hắn phẩm giai cực cao mỗi một lần diễn sinh đặc tính đều cực kỳ cường đại như lần thứ ba đột phá diễn sinh trượng lục kim thân càng là trở thành hắn bây giờ át chủ bài một trong trượng lục kim thân đặc tính phẩm cấp cũng là hắn bây giờ trên bản này phẩm giai cao nhất đặc tính một trong tâm tư chuyển động hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tự thân trạng thái hai chân dẫm tại cắt đá bên trên bày ra tương ứng trạng thái điều động quanh thân khí huyết cọ rửa màng kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một rất nhanh hắn liền tiến vào đau nhức cũng vui vẻ lấy trạng thái khí huyết cọ rửa để hắn chua thoải mái không thôi m a n g r a hạ như có ngàn vạn t ê kim tại xuyên qua màn gia lại như có vô số con kiến đang bỏ đi gặm cắn thể nội lập tức có mồ hôi tuôn ra tùy theo dung nhập tại lạnh bước trong hồ nước trên thân thể thống khổ nhưng nhìn đến trên bản này điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng nhưng lại để hắn động lực tràn đầy từng giờ từng phút tăng trưởng hắn biết do cuối cùng cũng có một ngày sẽ mang đến như lũ quét bộ phát uy thế chợ hắn hoàn thành đ thời gian trôi qua trong máy mắt liền đi tới buổi trưa Xoạn, sóng nước nổ lên giang linh thân hình nhảy lên một cái giang tuần sứ đã lâu không gặp vong tàu bên trên diệp chính k ỳ hướng phía giang linh n ê n cần thăm hỏi nói diệp phụ sứ đã lâu không gặp nhìn thấy xuất hiện trước mặt diệp chính k ỳ giang linh thần sắc hơi kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy diệp chính k ỳ sau đó trong lòng liền muốn thông t ấ u dương hồ mặc dù không tại quảng ninh phủ cương vực bên trong mà là tại sau đó lộ ra nụ cười hiền hòa diệp chính kỷ gần đây cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên trung nhạc ta nói đi giang tuần s ứ thời gian này điểm nhất định sẽ được tới tốt ta ngươi thắng trung nhạc mở miệng nhận thua ngay vậy diệp chính kỷ không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên giang tuần s ứ cần phải bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí vẫn là diệp phủ sứ liệu ta giang n i n h cười nói vừa chưa chính là là tu hành nội đan dưỡng sinh công tốt nhất thời khắc ta há lại sẽ không biết diệp chính kỷ cười nhạt một tiếng sau đó hắn lại nói tương lai ngươi nếu là tạm phủ đủ mạnh có thể đi đâm rách đám mây đỉnh núi cao thổ nạp đại nhật tinh khí cự ly thái dương tinh càng gần t h ổ nạn đại n h ậ t tinh khí đem càng là tinh thuần đối với ngươi đối tạng phủ rèn luyện hiệu quả càng mạnh đỉnh núi cao sao giang l i n h mặt lộ vẻ dị sắc diệp chính kỳ gật đầu lại dặn dò bất quá cái này cần đem tạng phủ rèn luyện đến rất mạnh cấp độ mới có thể cân nhắc một bước này không phải xem trừng ngũ t ạ n g câu phần hóa là mũi bay đa t ạ diệp phủ xứ đề điểm giang l i n h tùy tâm nói cảm ơn diệp chính kỳ lời nói này trong nháy mắt để trong lòng của hắn sinh ra không ít ý nghĩ hắn có lẽ tìm được càng hiệu suất cao hơn các nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm phương pháp sau đó hắn tập trung ý chí. khắp nơi trên b o n g thuyền ngồi xuống liền núi đỉnh đầu mặt trời bắt đầu thổ nạp đại n h ậ t tinh khí cho dù hư không như gợn sóng quyết tán t ả n m á t ra trận trận u y áp cũng vẫn như c ũ không cách nào ảnh hưởng rủ xuống từng sợi xích h ạ một bên khác ta còn tưởng rằng hắn chạy đây thanh long sứ nhìn thấy giang linh xuất hiện không khỏi cười nói người này sớm đã rất sâu không thể khinh thường một bên người mặc lưu vân trường bảo nam tử mở miệng hắn nhìn xem giang linh thổ nạp đại n h ậ t tinh khí động tác mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chương một trăm thượng dương tiên tông động tiên thế giới cơ duyên chương một trăm thượng dương tiên tông động tiên thế giới cơ duyên dương hồ làm trên không tiếng oanh minh vang lên từng đạo bóng người xuất hiện trên b o g thuyền nao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời giang ninh cũng nhìn về phía bầu trời chỉ gặp gợn sóng khuyết tán như nước thủy triều phong vân biến nào bầu trời đ ố n g nhiên t ố i xuống muốn mở ra tôn nguyên thành ánh mắt ngưng trọng nói nguyên thành huynh tới ngược lại là kịp thời diệp chính kỳ nói vẫn khí x á t thực không tệ tôn nguyên thành mang theo ý cười gật gật đầu sau đó nói liền không biết rõ nơi đây đến tột cùng là bí cảnh vẫn là đầu tiên gần như thế thời gian mới có thể mở ra ta đoán là động tiên thế giới khả năng là bệ thành t r u nếu g Nhạc nói, n là động thiên thế giới cái kia không biết trong đó bộ có gì quy tắc có thể mở mang động thiên tiểu thế giới nhân vật đặt ở thời kỳ thượng cổ đó cũng là chân chính bậc đại thần thông luôn xuất p h á p tùy tồn tại tôn nguyên thành ngữ khí càng khái đợi chút nữa liền biết rõ diệp chính kỳ thản nhiên nói một bên giang l i n h lại là lẳng lặng nghe mấy người trò chuyện h á n biết rõ chính mình mặc dù đọc đạo tàng phật kinh lại lật duyệt rất nhiều thư tịch nhưng tầm mắt vẫn như cụ không kịp diệp chính kỳ trung nhạc cùng tôn nguyên thành các loại ba người cái này ba người thế nhưng là ba phủ tuần sứ thân có cao vị thực lực phi phạm tại t ô n g sư hàng ngũ chính là chân chính cường giả hạng nhất lại tuổi tắc đều không nhỏ sống lâu thực lực mạnh địa vị cao kiến thức tự nhiên rộng không phải chính mình có thể bằng ba người giờ phút này cũng không còn trò chuyện mà là lẳng lặng chờ đ ố i trên không biến hóa giang l i n h lập tức cũng tại lẳng lặng chờ đợi giang l i n h c a c a trở ra cẩn thận một chút trung linh đứng ở một bên nhẹ nhàng giật giật g i a n g l i n h ống tay áo giang l i n h nhìn nàng một cái sau đó rất nhỏ gật đầu mở ra tôn nguyên thành thanh đ m vang lên nghe vậy giang ninh lập tức nhìn về phía trên không sau một khắc hắn liền thấy bầu trời phảng phất mở một lỗ hổng không gian bị xe đứt như mặt gương sóng nước từ thiếu trong miệng đẩy ra theo cổng vào triển khai gió cao hơn sóng gấp hơn lâu thuyền lắc lư dây sắt hoa hoa tác hưởng đột nhiên、soạn. nơi xa có dây sắt đứt đoạn vỡ đến thẳng tắp dây sắt vừa đ ứ t trong nháy mắt như lưỡi dao phá không bổ ra nước h ồ quất hướng một bên thuyền kia là trung nhạc trước đó chưa từng giới thiệu qua thế lực giang ninh không khỏi nhìn thoáng qua chỉ gặp một nữ tử rút ra triều tiên hướng phía khóa sắt hất lên trong chốc lát triều tiên cuốn lấy phá không mà đến khóa sắt sau đó trường tiên chấn động hóa sắt trong nháy mắt đ ứ t đoạn thành t ừ n g tớp một bên khác không có cờ xí tiêu ký thuyền b ê n trên chư vị sư minh đệ cảm giác như thế nào linh khí dồi dào so thanh dương động tiên phẩm chất nâng cao một bước mấy ngày nay công phu liền có thể để địa trên bình thường mấy tháng tri công quả thật một chỗ tốt địa phương là cực là cực dương hồ động tiên không hổ là thượng dương tiên tông sân thí lẫn chỗ linh tính nâng đậm linh khí cũng so chúng ta thanh dương động thiên tông làm sao có thể đ ộ i theo dương tiên tông so sánh thượng dương tiên tông thế nhưng là có đạo chủ cấp nhân vật chư vị sư minh đệ chuẩn bị một cái sau khi đi vào ai có thể thông qua thượng dương tiên tông thí luyện thu hoạch được hắn bộ phận truyền thừa liền có thể nhập ta tông chân truyền liệt kê có sư minh lời nói này vậy ta coi như bắt đầu mong đợi ha ha chư vị sư minh đệ sau khi tiến bảo coi như đều bằng bản sự t i a là tự nhiên con đường đều tại riêng phần mình dưới chân ha có thể nhúng cho cùng lúc đó giang l i n h nghe được nơi x a thanh dương động viên người trò chuyện trong lòng không khỏi suy tư thượng dương tiên tông đạo chủ cấp nhân vật cái này liên quan khóa hai đầu tin tức để hắn không khỏi sinh lòng suy tư hắn mười phần rõ ràng thanh dương động thiên người hiểu rõ khẳng định so với mình hơn rất nhiều thượng dương tiên tông rõ ràng tại thời kỳ thượng cổ thế lực lớn lấy động thiên thế giới là sân thí luyện mà thượng dương cùng thanh dương đều mang theo dương chữ cũng để cho hắn không khỏi suy tư giữa hai bên phải c h ẳ n g có chô liên lụy về phần đạo chủ cấp nhân vật hắn thấy chính là một cảnh giới xưng hô nên là bậc đại thần thông vị trí cảnh giới xưng hô ngay tại hắn tâm n i ệ m lưu chuyển ở giữa bên hai đột nhiên vang lên tôn nguyên thành thanh âm cổng vào b ư ớ chắc tiến thoại âm rơi xuống giang linh nhìn thấy tôn nguyên thành thân hình phá vỡ tựa như mũi tên giang t u â n sứ đuổi theo trung nhạc mở miệng cũng theo sát phía sau bọn hắn sở dĩ tới gần dương hồ hồ trung tâm chính là vì có thể trước một bước tiến vào bí cảnh động thiên bên trong căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng trước một bước tiến vào thường thường thu hoạch cũng sẽ càng lớn một phần nhìn xem mấy người phá không chi thế giang l i n h cũng lập tức đuổi theo mấy chục t r ư i n g độ cao cho dù có trận trận uy áp cùng c u n phòng đối với ba người mà nói cũng khó ngăn hắn mảy may điện quan hỏa thạch ở giữa giang l i n h liền đi sau mà tới đuổi kịp ba người thân ảnh tôn nguyên thành phát giác được động tĩnh không khỏi cúi đầu lập tức liền thấy giang ninh b u ổ i theo tới thân ảnh con ngươi lập tức cò rụt lại sau một khắc hắn liền dẫn đầu một đầu chui vào như sóng nước nhộn nhạo thiếu trong miệng giang ninh cũng theo sát phía sau trong chốc lát trời đất quay cuồng trời đất quay cuồng thời không biến ả o toàn thân khí huyết c u ộ n q u ậ n q u e n thuộc như thế cảm thụ để giang ninh lập tức cảm giác giống như đã từng quen biết thủy n g u y ệ t kiếm cung pho tượng nữ thần hắn lập tức nghĩ đến trước đó tại thủy nguyện kiếm cung phát động pho tượng nữ thần bí mật chính là cảm giác này t r ớ c mắt về sau giang ninh một lần nữa mở ra hai mắt lập tức cảm giác được trên bầu trời nhiệt độ không khí cao d o a người n ngần đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp mười k h ỏ a mặt trời treo cao đỉnh đầu tựa như mười k h ỏ a treo cao thương khung to lớn bóng đèn trong không khí sóng nhiệt nhấp nhốt như nước thủy triều ánh mắt mơ hồ b và mẹo giang n i n h q u a y đầu nhìn về phía chu vi chỉ gặp vừa mới tại bên cạnh hắn diệp chính kỳ cùng trung nhạc các loại ba người đều không gặp thân ảnh hiển nhiên khi tiến vào lúc theo thời không biến ảo bị phân tán ra sau một khắc giang n i n h ánh mắt liền không khỏi hướng tụ bởi vì hắn tại mặt đất thấy được một gốc đang thiêu đốt hòa diễn cỏ nhỏ đây là hòa diễn thảo trong lòng của hắn khẽ nhúc đích căn cứ hắn tại trong thư tịch hiểu rõ hòa d i ễ m thảo chính là thời kỳ thượng cổ mới có sản phẩm sinh trưởng tại cực độ nóng bức tràn ngập hỏa linh khí địa v ự c đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ có trợ giúp thật lớn mà vật này tại bây giờ thời đại này đã cơ bản tuyệt t í c h dù cho tìm được trong đó cũng không có linh tính vật chất biến thành chỉ có nó biểu sản phẩm ý niệm trong lòng hiện lên thân hình hắn loay lên liền đến đến viên kia mang theo dị tượng cỏ nhỏ trước mặt sau đó đem nó n ổ tận gốc hòa diễn thảo tới tay chuyển đến trận trận nóng d ự hiện nhiên tầng ngoài nhiệt độ cực cao hắn lập tức đem hỏa d i ễ m thảo trực tiếp ném vào trong miệng đem nó nhai nát trong chốc lát trận trận dòng nước cấm tràn vào trong vụ dòng nước cấm bên trong l ầ n chứa cực mạnh dương khí thiêu đốt lấy hắn t â m phổi là cái tốt đồ vật nhưng cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ cảm nhận được thân thể phản hồi giang ninh trong lòng không khỏi thầm than vực này nhiệt độ cao đủ để cho người bình thường tự đốt hóa thành hỏa nhân bị đốt thành cho bay đồng dạng võ giả tạm phủ rèn luyện trình độ không đủ cũng sẽ ngủ tạm câu phần tâm mạch vỡ vụt đúng lúc này theo thân thể của hắn đối hỏa diễn thảo tiêu hóa trước mắt lập tức hiện lên nhắc nhở nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm ba nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm hai chương một trăm l i n một nội đan dưỡng sinh công tăng v ọ t tiến độ chương một trăm l i n một nội đan dưỡng sinh công tăng v ọ t tiến độ dương hồ độc thiên theo động tiên ý chí giáng lâm giang linh trong nháy mắt minh bạch nơi đây quy tắc dương hồ độc thiên chính là tên là thượng dương tiên tông sân thí luyện chỗ vô số thuế nguyệt về sau nơi đây động tiên một lần nữa mở ra hắn lại tới đây liền tự nhiên tham dự lần luyện tập này làm tham dự thí luyện một viên hắn muốn trở thành tòa hòn đảo này trên cuối cùng người thắng trận liền có thể thu hoạch được tiến vào vòng tiếp theo tư cách mỗi một vòng người thắng trận liền có lựa chọn lui ra ngoài quyền lực thượng dương tiến tông giang linh trong lòng tự lẩm bẩm hắn nhìn về phía hòn đảo phương hướng từ nơi sâu xa có một cái mơ hồ cảm giác căn cứ vừa mới tràn vào trong đầu bên trong tin tức hắn biết rõ kia là động t h i ê n thế giới ý chí vì hắn tuyển định đối thủ tuyển định đối thủ về sau cả hai lẫn nhau liền có thể thu hoạch được mơ hồ phương vị cảm giác cho nên tại trận này thí luyện bên trong một vị tránh né cũng không có ý nghĩa dựa vào tránh né cũng không thể thắng được động viên quy tắc quả nhiên khác hẳn hồ dị thường giờ phút này giang l i n h đối với động viên thế giới thần kỳ nhận biết sâu hơn sau đó hắn ly khai bãi cát bắt đầu xâm nhập hòn đảo mười ngày cùng trời kỳ lạ như vậy hoàn cảnh sáng tạo ra thiên địa linh thực bên trong ẩ n chứa đại n h ậ t tinh khí vừa mới hắn m ẹ n m ẹ n chỉ là c h u n g trà thời gian thăng trưởng nội đan dưỡng sinh công tiến độ liền bù đắp được bình thường một ngày chi công như thế cơ hội hắn há có thể bỏ lỡ về phần trở thành hòn đảo này người thăng trận so sánh nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm thu hoạch mà nói cái này ngược lại là thứ yếu tại sâu xa thăm t h ẳ n bên trong chỉ dẫn dưới hắn không cần đi tìm đối thủ đối thủ tự sẽ đưa tới cửa một bên khác một vị người mặc màu xanh váy dài trung linh lưu tú nữ tử tiêu hóa song trong đầu tin tức mặt mày lập tức vui mừng trong cổ thư ghi chép quả nhiên không sai nơi đây quả thật là thượng dương tiên tông sân thí luyện một trong ta nếu là có thể thắng được liền có thể có được thượng dương tiên tông nội môn đệ tử thân phận thu hoạch được hắn hạch tâm truyền thừa có này cơ duyên không lâu hậu thiên hoàn cảnh triệt để khôi phục ta ngày khác chưa hẳn không thể thành tiên làm tổ nghĩ tới chỗ này nữ tử đôi mắt hàng quang nàng nhìn thoáng qua trong tay vừa mới hái linh quả sau đó đem nó thu nhập bao khoả bên trong tiến vào động thiên thế giới về sau nàng liền phát hiện trên người chữ vật đạo cụ mất đi hiệu lực đồ vật đều không có cách nào lấy ra đối với cái này nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn động viên thế giới chính là độc lập với ngoại giới một phương t i ể u thế giới quy tắc khác lạ không gian chữ vật tại loại này địa phương cơ bản đều mất đi hiệu lực nhất là nơi đây vẫn là thượng dương tiên tông sân thí luyện nghiêm cấm không gian đạo cụ sử dụng càng là hợp tình hợp lý nếu không nghiêm cấm tại thí luyện thời điểm vậy sẽ triệt để mất đi công bằng vì vậy nàng chỉ có thể giật xuống một kiện bên trong máy đem nó xem như gói đồ đóng gói nàng vừa mới phát hiện linh h ự c cùng lúc đó giang ninh cũng phát hiện điểm này bởi vì hắn tìm được một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch khoáng thạch đỏ thấm quanh thân có sáu cái lỗ thủng khi thì có màu đỏ hỏa diễm từ trong lỗ thủng phun ra mà ra dựa vào hỏa nhãn có thể thấy rõ năng lượng nồng độ cùng hướng chạy hắn mới tại một khối sừng sức triều tiên ngoan thạch phần giữa hai trang báo khe hở bên trong tìm tới này khoáng thạch nhưng khi hắn muốn đem khối này kỳ thạch bỏ vào trong túi thời điểm lại là phát hiện trên cổ tay hạt cải lá lại là ở vào trạng thái trầm tịch chẳng lẽ là quy tắc đã đề ra giang ninh ý niệm trong lòng dâng lên hơi suy tư hắn cũng cảm giác suy đoán tám mươi bởi vì như thế cỡ lớn thí luyện chỗ sẽ có phương diện này hạn chế rất bình thường nếu không thí luyện cũng liền quá không công bằng nhìn xem trong tay màu đỏ thấp khoáng thạch giang linh hơi suy tư liền đem nó để vào trong miệng Kết thử cứng rắn răng lợi cắn một cái xuống dưới nhất thời hòn đá như thanh thúy như quả táo bị hắn cắn xuống một khối lớn Kết thử kết thử lúc này hắn cảm giác răng của mình miệng phi thường tốt từng n g ụ m nhấm ướt trong miệng cứng c ỏ i vạn phần khoáng thạch bị hắn cắn thành bát ụ n sau đó theo hắn biết hầu được n u ố t vào bụng sau một khắc hô hai đạo ngọn lửa từ hắn trong lỗ mũi phun ra sảng hắn hai mắt sáng tỏ không những không cảm thấy thống khổ ngược lại cảm thấy toàn thân trên giới khó tả thoải mái dễ chịu cảm giác thân thể ấm áp giặt rào hướng chạy toàn thân sau đó hắn tâm nghiệm khẽ nhúc đ í c h luyện hóa cố này bốn phía lưu truyền tinh khí n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm bảy nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm chín nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm sáu đạo đạo nhắc nhở từ trước mắt hắn hiện lên quả thật như tà sở liệu nhìn trước mắt nhắc nhở giang linh khỏe miệng khẽ n ế c tâm tình thư sướng sau đó hắn nhất tâm nhị dụ một bên luyện hóa thể nội bên trong khoáng thạch ẩ n chứa quần quần tinh khí một bên đem trong tay lục khiếu khoáng thạch xem như quả dại đồng dạng cầm cắn trong máy mắt nắm đấm lớn nhỏ không biết tên khoáng thạch liền tiến vào hắn trong b ụ n g hắn nín hơi ngưng khí toàn lực luyện hóa thể nội quần quận tinh khí trước mặt cũng không ngừng hiện lên nhắc nhở thật lâu hắn chậm rãi mở ra hai mắt kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công một lần phá hạn sáu nghìn hai trăm bảy mươi bảy hai mươi nghìn đặc tính trường sinh t r ù n g t i ế n n h ạ t nhìn thấy trên bản này biến hóa hắn không khỏi khỏe miệng k h nết khi tiến vào thượng dương tiên tông động tiên trước nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm bất quá chỉ có hơn bốn điểm c ứ ly năm n g h n điểm cũng còn tranh l ệ n h hơn mấy trăm điểm bây giờ điểm kinh nghiệm lại là biến thành hơn sáu n g h n điểm ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian hắn điểm kinh nghiệm tăng trưởng liền có thể sánh vai bình thường mười ngày qua khổ công trong đó mang đến tăng lên lớn nhất thì là vừa mới luyện hóa viên kia lục khiếu khoáng thạch căn cứ hắn trước sau quan sát vẹn vẹn viên kia khoáng thạch liền mang đến cho hắn hơn ngàn điểm kinh nghiệm tăng trưởng không nghĩ tới lần này dương hồ đ ộ n g thiên c h u y ế n đi còn có thể có bậc này thu hoạch ngoài ý liệu đóng lại bảng nhìn xem phía trước năng lượng hội tụ cuốn g a o giang ninh trong lòng n g ừ n thầm hắn lại tới đây vốn là muốn tìm đến thiên cương dương mặc dù hắn không biết rõ lâm thanh ý l ì là từ chỗ nào lấy được tin tức nhưng là lâm thanh ý l ì trong lòng hắn đã là mười phần đáng tin cậy người có lâm thanh ý l ì mang tới tin tức hắn tự nhiên là muốn tới nơi này đi một chuyến bây giờ thiên cương dương mặc dù còn không có đầu mối nhưng là cho đến nay thu hoạch đã để hắn cảm giác chuyến đi này không tệ nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu về sau thu hoạch sẽ chỉ càng thêm phong phú còn có thượng dương tiên tông truyền thừa giang l i n h trong lòng thầm nói động lực mười phần cái này ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian liền để hắn minh bạch tại sao lại có như thế nhiều người đối bí cảnh động thiên chạy theo như vịt bây giờ tự mình trải qua hắn triệt để minh bạch loại này bảo địa dù cho hẩn chứa phong hiểm nhưng là ai lại không muốn tới sông vào một lần đâu rốt cuộc tìm được ngươi đúng lúc này một đạo âm thanh vang dội vang lên giang linh thuận thanh â m nhìn lại một vị dâu q u a i nón khách xuất h i ệ n ở t r ư ớ c mặt hắn. n h ì n thấy v ị này dâu q u a i nón khách giang linh trong lòng vui mừng bởi v ì dâu q u a i nón khách bên hông gấp b u ộ c lên một bao quần áo tại hắn hỏa nhãn trong tầm mắt cái túi sách tia p h ụ kim quang hội tụ mười phần nông đậm hiển nhiên trong bao quần áo đều là nơi đây linh thực ta là ngươi gặp phải người đầu tiên sao giang l i n h hỏi không ngươi là cái thứ hai dầu q u ai nón khách mở miệng hướng phía giang l i n h nhanh chân đi tới cái thứ hai xem ra cái thứ nhất đã chết tại ngươi trong tay giang l i n h mở miệng xem ra ngươi đang lo lắng tính mạng của mình bất quá cũng là không cần phải lo lắng nơi này là sân t h í luyện không phải luyện một trận bại cũng sẽ không chết dầu q u ai nón khách nói chương một trăm lẻ hai n g kiếm thuật lần đầu giao thủ chương một trăm lẻ hai n g kiếm thuật lần đầu giao thủ dương hồ đọc thiên đứng tại trên đỉnh núi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng thu hết vào mắt dưới chân cổ lâm như biển nơi xa là bích ba dập dờn quả thật là một mảnh biển t a vị trí địa phương chính là một mảnh hòn đảo giang linh vòng cố tứ phương trong lòng tầm h nói đang lâm đỉnh núi ánh mắt lại không bất kỳ trở ngại nào hai mắt như b ư ớ c hắn có thể nhìn thấy vô số năng lượng phun trào có thể nhìn thấy năng lượng hội tụ dày đặc nhất chi điện sau một khắc hắn ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt ngọn núi dưới chân tại trong tầm mắt của hắn chân núi hội tụ một đoạn tựa như ngọn nước màu vàng kim đoàn năng lượng lại cố này đ o à n năng lượng hướng phía hắn không ngừng tới gần xem ra là cái cuối cùng đối thủ trong lòng của hắn minh ngộ vừa mới nhìn n g ó xung quanh băng vào hỏa nhãn huyền ảo cả hòn đảo nhỏ đều rơi vào trong mắt của hắn năng lượng hội tụ chi địa cũng có thể thấy rõ ràng hắn cũng không nhìn thấy cực kỳ nồng đậm điểm lập tấm căn cứ lúc trước hắn tìm tòi hỏa nhãn mắt chỗ cùng năng lượng quang đoàn tồn tại thì đại biểu linh thực kỳ chân tồn tại như lúc trước hắn nuốt vào xích viêm thảo hỏa diễn quả đều là ngưng tụ nồng đậm năng lượng như lục khiếu k h o n g thạch như hỏa diễn thạch cũng là như thế linh thực kỳ chân thì hẳn là năng lượng cao độ ngưng、tụ. trong tầm mắt hình thành điểm lâm tấm làm đại lượng linh thực kỳ chân hội tụ vào một chỗ thì như quang đoàn sáng tỏ cho nên hắn lập tức biết được phía dưới người chính là vì mình mà đến xem ra còn có thứ ba người hắn trong miệng thì thảo căn cứ động thiên ý c h i cho hắn chọn lựa đối thủ sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng đối thủ của hắn còn rất xa cũng không phải là chân núi hướng phía hắn tới gần người kia mà chân núi người kia lại là thẳng tắp hướng phía hắn tới gần nếu không phải là cùng ý nghĩ của hắn đang lâm chỗ cao nhất quan sát địa hình nếu không chính mình là người kia đối thủ nghĩ tới đây hắn hai con ngươi hợp lại vừa mở con ngươi khôi phục bình thường sau một khắc hai ngón từ mi tâm xẹt qua một đạo màu trắng dựng thẳng vằn tùy theo hiện hiện thiên nhãn nhìn lên hắn trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp cách trở thấy được chân núi cái kia đạo mạnh mẽ như thỏ thân ảnh cùng lúc đó chân núi màu xanh b ã y dài trung linh lưu tu nữ t ử thân hình mạnh mẽ như thỏ chạy ở trong núi lao vùn v ụ n mà nàng hai bên hông hai bên cũng treo hai cái gói đồ cái này cũng dẫn đến nàng xoăn quáo chút trợt i ế t đối với cái này nàng không có chút nào thèm quan tâm da thịt ngoại tướng bất quá là thể xác tiên đạo tu sĩ thơ phụ chính là nguyên thần linh tồn chân linh b ấ t d i ệ t đứng tại trên đỉnh núi vằng vào thiên nhãn huyền ảo giang linh l ặ n g lặng quan sát nữ tử kia thân ảnh thanh dương động tiên thanh dương tông người hắn trong miệng thì thảo vằng vào trên người nữ tử p h ụ c sức hắn liền nhận ra hắn thân phận quan sát một lát xác định nữ tử kia chính là hướng về phía hắn đến hắn thu hồi ánh mắt mi tâm màu trắng dựng thẳng b ắ n tùy theo khép kín vừa vặn nhìn xem động tiên phúc địa bên trong nhân thủ đoạn căn cứ ta trước đó quan sát nàng này tại thanh dương động tiên một đoàn người bên trong địa vị không thấp thực lực nên cũng không kém đôi bạn cầm nàng ước lượng một chút thanh dương động thiên trung niên nhẹ một đời thực lực giang n i n h trong lòng suy tư sau đó liền làm ra quyết định tại nguyên chỗ yên lặng chờ nữ tử đến ở chỗ này thiên đ ị a chi lực bị cấm càng là cấm chỉ lên không tốc độ cũng khó có thể đề cao liền liền hắn ở chỗ này cũng không kịp ngoại giới một phần mới tốc độ cái này vừa chờ chính là gần nửa nén hương về sau là người mặc màu xanh váy dài nữ tử xuất hiện tại trước mắt lúc toàn thân đã bị mồ hôi thấm ư ớt trên trán phiêu động sợi tóc cũng đính vào trên trán chờ ta bao lâu nữ tử thở khe khí tức bộ ngực chập trùng không tính quá lâu vẫn chưa tới một nén nhang giang n i n h nói không đến một nén nhang nữ tử nhún mày nhìn về phía giang n i n h ta tại chân núi ngươi liền phát hiện ta đến không tệ giang n i n h gật đầu là bởi vì con mắt của ngươi sao nữ tử nhìn về phía giang n i n h bút hỏa hai mắt mở miệng hỏi không tệ giang n i n h lần nữa gật gật đầu thì ra là thế nữ tử gật gật đầu nàng đem bên hông hai cái gói đồ giật xuống sau đó ném một bên ngươi rất tự tin biết do ta đến vậy mà cũng không trốn không được tránh ở chỗ này trốn tránh hưu d ụ n không giang linh hỏi cũng là s á t thực vô dụng nữ tử gật gật đầu người là thanh dương động thiên người giang ninh đột nhiên hỏi người đã biết ta đến từ động thiên phúc điện còn có đánh với ta một trận dự định sao nữ tử nhìn xem giang ninh cười cười nếu là những người khác nàng lười nói nhiều như vậy đã sớm biết rõ động thủ không tiếp nổi hắn ngự kiếm thuật chính là chết trước đó chuyện này nàng đã làm bốn lần cũng chỉ có một người sống vậy vẫn là bởi vì uy tín lâu năm thông sư sinh mệnh lực quá mạnh quá khó giết nguyên nhân nhưng nhìn đến giang ninh về sau nàng lập tức có nói chuyện hứng thú một thì là bởi vì giang linh đôi mắt dị tượng t r ờ i sinh thần dị người hẳn là thiên tư phi phà người cái này chính là thiết luật đối mặt người kiểu này nàng tự nhiên không cảm thấy không có tư cách cùng nàng trò chuyện thứ hai thì là bởi vì nàng nhìn giang linh thuận mắt chỉ nghe qua không có giao thủ qua tất nhiên là có quyết định này giang linh gật gật đầu người có biết ở chỗ này hoàn cảnh phù hợp ta phát huy ra chiến lược cao hơn ngoại giới mà lại ta võ đạo cũng đạt tới tam phẩm cấp độ nữ tử mở miệng cười nghe vậy giang linh ánh mắt ngưng tụ trước đó hắn liền nghe nói qua bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa thời kỳ thượng cổ tu hành c h i pháp đã không thích đứng hiện tại thời đại đạo pháp thần thông chỗ hiện ra huy năng đều muốn so sánh thời kỳ thượng cổ yếu hơn một cái cấp độ bây giờ cô gái trước mặt lại nói nàng ở chỗ này phát huy chiến lược muốn so ngoại giới cao hơn là hoàn cảnh nguyên nhân sao giang l i n h hỏi không tệ nữ tử gật gật đầu nơi đây chính là thượng dương tiên tông sân thí luyện động viên thế giới độc lập với thiên địa bên ngoài hoàn cảnh vẫn là thời kỳ thượng cổ hoàn cảnh ở chỗ này ta c ũ n g tại thời kỳ thượng cổ không khác thì ra là thế giang ninh gật đầu đã tạ người còn trách khí nữ tử cười nhẹ nhàng sau đó chống đỡ chính mình mềm mại và ngheo ngươi nếu là ta thanh dương tông đệ tử ta khẳng định phải cùng kết làm đạo lữ đáng tiếc ngươi chỉ là chúng sinh bên trong một viên bị giới hạn tầm mắt không biết thiên địa sự mênh mông có thể cùng ta nói một chút thượng dương tiên tông sao giang ninh rèn sắc khi còn nóng truy hỏi còn muốn từ nữ tử này trong miệng biết được càng nhiều tin tức thượng dương tiên tông không có gì đáng nói nữ tử lắc đầu kia là thời kỳ thượng cổ vượt ngang số vực đỉnh t i ê n bá chủ thần kỳ như thế động tiên thế giới cũng vẹn vẹn thượng dương tiên tông dùng để chọn lựa đệ tử sân thí luyện một trong nói xong nữ tử đem trong tay một mực cầm trường kiếm b u n g lên mời t i ế t kiếm tại hạ giang ninh nguyên lai ngươi chính là giang ninh nữ tử nói vương tuyển nữ tử đơn giản nói ra bản thân danh tự sau đó nàng đối tay phải bóp làm kiếm chỉ kiếm chỉ đối kiếm trong tay vỏ một điểm ông trường kiếm âm khẽ hóa thành một đạo kiếm quan g ra khỏi vỏ đây là ngự kiếm thuận vương tuyền mở miệng cùng lúc trước đôi chiến mấy người khác một bộ lạnh lùng tư thái hoàn toàn khác biệt ngay vậy giang ninh ánh mắt một mực khóa chặt treo trên bầu trời tại nữ tử trước người g i i ba thức kiếm thượng cổ tu hành chi pháp ở chỗ này có thể phát huy ra mười phần mười vi lực hắn hoàn toàn không dám k i n h thường sau một khắc đi vương tuyển trong miệng k h á c quát ông trường kiếm run rẩy lâm rách trời cao hóa thành một đạo kiếm quan g thẳng đến giang linh điện quan g hỏa thạch ở giữa giang linh quanh thân kim quan g bao phủ kim cương bất diệt thân cũng triệt để thôi phát sau đó thân hình một bên lập tức sát thân kiếm né tránh trường kiếm từ bên cạnh hắn lướt qua trong nháy mắt hoàn thành động t ĩ n h chuyển hóa lần nữa thẳng hướng hắn giang linh liên tục né tránh trong lúc nhất thời kiếm quan lấp lóe kiếm khí tung hành một vị trốn tránh thế nhưng là mãn tính tử vong vương tuyển mở miệng giờ phút này giang linh trải qua ngắn ngủi né tránh liền cảm giác vị này ngự kiếm thuật đối với mình không có bao nhiêu uy hiếp chương một trăm lẻ ba vơ vét toàn đảo tan vọt tiến độ chương một trăm lẻ ba vơ vét toàn đảo tan vọt tiến độ dương hồ phía trên sư muội vương tuyển sư muội nhìn thấy vương tuyển từ không trung rơi xuống thân ảnh lâu thuyền trên hai người lập tức lên tiếng gặp đây một vị lao hầu đối vương tuyển với tay vương tuyển liền bịt một tiếng rơi vào vòng tàu bên trên vương tuyển sư muội một vị khuôn mặt ôn nhu nữ tự tiến lên đỡ dậy vương tuyển sư tỷ ngươi làm sao cũng ra rồi vương tuyển nhìn xem sư tỷ mặt lộ vẻ kinh ngạc gặp một vị đỉnh tiêm tông sư nữ tử nói sư minh ngươi nàng nhìn về phía một bên nam tử này đừng nói nữa đ ú n g phải một cái không thua gì đỉnh tiêm tông sư võ giả một tay kiếm thuật phân chia không gian xuất thần nhượng hóa nam tử kia nói thoại âm rơi xuống hắn lại nói sư muội ngươi đây nghe được cái này đặt câu hỏi vương tuyển trong đầu lập tức hiện hiện giang đình nàng mặt lộ vẻ phức tạp nếu là bị so với nàng lớn tuổi võ giả đánh bại nàng có thể như hai vị này sư minh sư tỷ như vậy thản nhiên tiếp nhận vô l u ậ n là võ đạo hay là thiên đạo thiên tư lại cao hơn cũng cần thời gian làm tích lũy số tuổi càng lớn tuổi tắc càng dài ngang nhau tình hùng dưới thực lực tự nhiên là càng mạnh cho nên thua với tuổi tắc càng lớn võ giả rất bình thường tuổi tắc càng lớn tích lũy càng sâu bọn hắn làm thế hệ trẻ tuổi tập võ tu hành thuế n g u y ệ t quang n ắ n tự nhiên rất khó đánh qua những người này dù sao có thể đi đến tam phẩm tông sư võ giả ai không phải chân chính thiên tiêu ai không phải kia một đời nhân tài k i t xuất từ thanh dương tông ra bọn hắn liền làm xong cái này loại tâm lý chuẩn bị lại xuất phát trước đó tông môn trưởng lão liền nói với bọn hắn qua chân chính vô địch không phải chưa gặp được bại một lần bách chiến bách thắng mà là lần lượt chính siêu v i ệ t chiến thắng chính mình kia cuối cùng rồi sẽ sẽ vô địch nhưng là thua ở so với nàng còn muốn tuổi trẻ lại tài nguyên bối cảnh đều kém xa nàng giang linh trên thân còn bại thảm như vậy nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được vương tuyển sư muội thế nào sư tỷ của nàng ở trước mặt nàng lung lay trắng non thủ trưởng vương tuyển lập tức h o à n hồn ra thua ở giang linh trong tay giang n i n h vị vương tuyển sư tỉ mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó nói thế nhưng là đông lăng quận tuần sứ giang n i n h chính là hắn vương tuyển gật gật đầu thịnh danh tri h ạ quả nhiên không có hư sĩ vương tuyển sư tỉ mở miệng nói sau đó đem vừa mới đổ vào trong tay đan dược đặt vương tuyển trước mặt sư muội trước nuốt vào viên này liệu thương đan dược đa t ạ sư tỉ vương tuyển gật đầu nắm lên đan dược để vào trong miệng hai mắt khép hở tiết hầu khẽ động vẹn vẹn qua mấy cái hô hấp nguy rồi nàng đôi mắt vừa mở sư muội thế nào một bên không có lên tiếng sư minh nội vàng quan tâm nói ta bản mệnh phi kiếm thất lạc ở thượng dương đ ộ u t i ê n vương tuyển nói thế nhưng là cùng người kia giao thủ thất lạc một bên sư minh hỏi vương tuyển gật đầu vậy đơn giản chờ hắn sau khi ra ngoài ta tới cửa đi yêu cầu là được thôi hắn cũng không dám không giao ra cái kia sư minh nói không thể vương tuyển sư tỷ lắc đầu tiếp tục nói liền như n g ư â i loại này thái độ khẳng định sẽ dẫn đến xung đột thăng cấp xung đột thăng cấp lại như thế nào chúng ta thanh dương phúc địa tại sao phải sợ hắn hay sao cái kia sư minh mở miệm Tuần sát phủ chính phủ là vương õ thánh làm chủ đạo chỗ sáng tạo thế lực. Có thể đột, đột, ta thanh chủ chỗ không hắn không chúng sáng cùng bọn hắn lên xung đột, cũng không cần lên xung đột. Chúng ta thanh Dương tông đi làm lực, có đạo d tuyển ô n này g đi đ cái chim làm ầ đắn, thế khen sư tỷ mở miệng nói s ở hồng sư minh việc này ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ chỉ nghĩ biện pháp tới cửa yêu cầu trở về vương tuyển thản như nói n một bên lão hầu nghe ba người trò chuyện nhìn xem vương tuyển sư tỷ k h ẽ bước cảm biểu thị khen ngợi hành động theo cảm tính tô môn sơ tại mấy trăm năm trước liền bị đứt đoạn truyền t h a nàng làm biết được trước đây võ thành chấn áp người trong thiên hạ mười phần rõ ràng thế gian không thể nhất t r e o chọc chính là võ thánh phủ tại võ thánh không có xác nhận t ừ vong trước bất luận cái gì chủ động đi t r e o chọc võ thánh phủ người đều là đầu náo ngất đi người năm đó thanh dương phúc địa có thể túi đầu ở nút t i ê n lặng hơn tám trăm năm lại có thể tại cái này là môn m một cước làm chim đầu đàn thất phu sẽ xính một thế chi dũng nhưng bọn hắn sẽ không thượng dương đầu tiên giang linh rất nhanh liền tìm tới vừa mới bị hắn toàn lực một trưởng bố bay phi kiếm kia là một thanh dại ướp chừng ba thước thân kiếm như thu thủy không có bất luận cái gì đường vấn phi kiếm giờ phút này phi kiếm tới tay hắn lập tức nhìn thấy thân kiếm đổ xuống một đường nhỏ v ế t dạng thân kiếm đứt ra vương t u y ề n thổ huyết xem ra cái này phi kiếm cùng nắng có một loại nào đó cực sâu liên hệ giang linh nhìn xem trong tay phi kiếm trong lòng thầm nói nói h ơ i suy tư hắn liền cầm kiếm đem bên cạnh đại thụ chém ngã nạo một cái vỏ kiếm ra tại thượng dương động tiên thế giới không gian đạo cụ không cách nào sử dụng trôi này giá trị bất phàm phi kiếm cũng không có khả năng vứt bỏ tại đây hắn chỉ có thể lựa chọn đem nó để vào lâm thời chế tạo trong vỏ kiếm sau đó hắn đi vào vừa mới giao chiến địa điểm ánh mắt quét qua rất nhanh liền tìm được vương t u y ể n bước trên mặt đất hai cái gói đồ không tệ không tệ nhìn dưới mặt đất hai cái gói đồ hắn lập tức hài lòng gật đầu vừa mới hắn còn tại sầu như thế nào mang theo trường kiếm cũng không thể một mực sách trên tay bây giờ nhìn thấy gói đồ về sau hắn lập tức có biện pháp đem gói đồ mở ra linh t h ự c kỳ chân rơi lả tả trên đất huấn l u y ệ bố hắn nhìn xem trong tay bãi b ó c lập tức nhận ra bởi vì loại này kiểu dáng ở trên người vương thanh đản hắn cũng được chứng kiến trong đầu lại hồi tưởng lại nhìn thấy vương tuyền lúc trắng cảnh trước ngực xuân quang c h ấ tiết hắn lập tức càng chắc chắn sau một khắc hắn dẫn theo vương t u y ể n phi kiếm mấy d ư ớ i kiếm đi khối kia bố liền biến thành một chuỗi dài vải lại dùng vải đem vỏ kiếm cột vào trên lưng thử thử một lần rất là kiên cố sau đó ánh mắt rơi trên mặt đất linh thực kỳ chân hai đại bao khỏa linh thực kỳ chân chất thành một đống hợp lại lại có hơn hai mươi mấy c h ủ loại cái này khiến giang n i n h trong lòng không khỏi tràn ngập chờ mong hắn lại nhìn bảng liếc mắt kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công một lần phá hạn chín nghìn ba trăm mười một hai mươi nghìn đặc tính trường sinh trùng t i ế n nhạn luyện hóa xong cái này một nhóm tiến độ hẳn là có thể hơn p â n nửa trong lòng của hắn thầm nói sau đó liên bắt đầu luyện hóa hành trình m ư ờ i n g à y cùng trời không có ngày đ ê m phân chia theo thời gian trôi qua không biết qua bao lâu trước mặt đống kia chiến lợi phẩm giang ninh đã toàn bộ luyện hóa thể nội dương khí c u ủ n c u ộ n tinh lực tràn đầy khí cơ bừng bừng phân chấn giang ninh trong đầu không khỏi nghĩ đến vương thanh đàn rất lâu không gặp nàng giờ khác này trong lòng của hắn đột nhiên hữu ta niệm tưởng hắn minh m ạ c h đây là bản năng của thân thể tại quậy phá hắn lập tức tâm niệm vừa động âm thầm đẻ xuống trong lòng chập trùng vận sóng nguyên năng hai mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi mốt nhìn thấy nguyên năng điểm số cái này một cột s t n a hắn trong nháy mắt minh bạch thời gian đã qua một cái ngày đêm mà ở trong đó mười ngày cùng trời không biết ngày đêm thay đổi hắn ánh mắt lập tức rời xuống rơi vào nội đan dưỡng sinh công cái này một cột kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công một lần phá hạn một trăm một m tám sáu ba ba hai mươi nghìn đặc tính trường sinh trùng tím nhạt gần ba n g h n điểm tiến độ tăng trưởng đạo qua bảng trong lòng của hắn tầm h nói lớn như thế tăng trưởng tương đương với hắn hơn hai mươi ngày tiến độ hắn lập tức gật gật đầu sau đó đóng lại bảng nhìn về phía phương xa căn cứ sâu xa t h ă m t h ẳ m bên trong cảm giác hắn có thể mơ hồ cảm ứng được đối thủ của hắn tồn tại phương vị cách hắn còn có một đoạn cự li chương một trăm lẻ bốn nỗi đan dưỡng sinh công phá h ạ màu tím đặc tính chương một trăm lẻ bốn nỗi đan dưỡng sinh công phá h ạ màu tím đặc tính dương hồ trên không một thân ảnh hiện hiện người này chính là chu vân sau một khắc một thân ảnh xuất hiện tại chu vân bên cạnh b ạ c h di chu vân nhìn xem trước mặt thân mang cung trang nữ tử mở miệng nói tiểu thư trên người ngươi tổ thương ai làm cung trang nữ tử trên mặt hiện, hiện một vòng tất bạch di không cần giận chó đánh mèo người khác là ta chủ động muốn cái người kia làm như vậy bên trong là thượng dương tiên tông sân thí luyện chu vân nói thượng dương tiên tông cung trang nữ tử ánh mắt n g ư ớ n g tụ tiểu thư kia vì sao không cần phá giới p h ủ quá chất quý dùng một chương liền thiếu đi một trường đến dùng ít đi chút chu vân lắc đầu sau đó lại nói bạch di chúng ta đi trước đi vâng tiểu thư cung trang nữ tử đáp đưa tay khoác lên trên thân chu vân trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh phía dưới mọi người thấy một màn này c ù n g giang l i n h từng có đơn giản trò chuyện kim quang tự lao tăng lập tức con người hơi co lại đội quang thanh dương tông vị t i ê u tông môn trưởng giả thấy cảnh này thần sắc cũng trợt h ư n g tụ đội thuật đây cũng là cái nào phúc địa bên trong cường giả làm thanh dương phúc địa bên trong túc lão hắn biết được xa so với đại bộ phận nhiều người cung tông sư cùng đại tông sư nhục thân phá không phi hành so sánh đ ộ thuật thì không thể nghi ngờ cao mình quá nhiều nhưng đ ộ thuật tu hành đều cần thu thập tiên tiên h chi khí hoặc là cần đặc biệt tiên địa ký chân tại bây giờ thiên địa hoàn cảnh một tu hành đã là gần như không có khả năng chỉ có một ít động thiên thế giới bên trong theo dị tật khác biệt thiên địa hoàn cảnh vẫn tồn tại loại này tài nguyên về phần tu hành c h i pháp ngoại giới càng là khó tìm thượng dương đầu tiên kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công một lần phá hạn hai nghìn k h a i mươi nghìn đặc tính trường sinh trùng t í m n h ạ c nhìn thấy trên bản này xuất hiện quen thuộc dấu cộng hắn ánh mắt lại quét về phía nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng hai mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi mốt ngắn ngủi hai cái ngày sau không đến thời gian liền chống đỡ ta bình thường hơn trăm ngày khổ công đầu tiên bí cảnh thật đúng là tốt địa phương nhìn xem trên bản này biến hóa trong lòng của hắn không khỏi cảm khái và phần nếu là tại ngoại giới vẹn vẹn kia hơn một vạn điểm kinh nghiệm dù cho hết thể thuận lợi tình h u n g giới hắn cũng cần c h ọ n vẹn hơn ba tháng thời gian gần một tháng ở giữa hơi trì hoãn một cái thời tiết kém một chút liền cần gần nửa năm công phu mà tiến vào thượng dương động thiên về sau lại tại ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian liền làm được tại ngoại giới cần hơn ba tháng tích lũy chớ nói chi là nguyên năng điểm số tăng trưởng cùng những cái kia linh thực kỳ chân đối thân thể trợ giúp sau đó hắn ổn định lại tâm thần đem tâm thần một lần nữa đặt ở trên bản này xác nhận không sai về sau tâm n i ệ m lập tức khé động trong chốc lát, nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt nguyên năng tám nghìn bảy trăm hai mươi mốt hai t á m m ư ơ hai một nghìn bảy trăm hai mươi mốt theo nguyên năng điểm số giảm bớt hắn lập tức cảm nhận được trong đầu một vòng mặt trời chậm rãi dâng lên trong khoảnh khắc tinh thần của hắn liền bị kia vòng mặt trời chiếm cứ toàn thân cũng bắt đầu phát ra c u ồ n c u ộ n như thủy chiều s ố n g nhiệt tại mười ngày cùng tiên hoàn cảnh dưới vốn là nóng rực không khí giờ phút này càng thêm nóng rực phản phất có hỏa d i ễ m tại trong hư không thiếu đốt ánh mắt vặn mẹo mà mơ hồ cùng lúc đó trên không treo cao mười vòng mặt trời giờ phút này cũng tựa h ậ nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng tản mát ra càng thêm cường đại năng、lượng. mười vòng mặt trời trở nên càng thêm t r ẳ n g loá vô luận sóng nhiệt giống như thực chất h u y ế t tán giữa thiên điệu trong nháy mắt như đưa thân vào lò luyện bên trong một bên khác cái này mặt trời nổi điên làm gì trung nhạc nhắm lại hai mắt nhìn xem đỉnh đầu trên không sau đó đối phía trước vách tường trùng điệp gia quyền và anh một tiếng b a n g thật lớn n h a n h thạch bao k h ỏ a vách tường lập tức bị vanh ra một cái động lớn trung nhạc hai tay hóa thành đào móc công cụ nhanh chóng liền đào ra một đầu thông hướng ngọn núi trung tâm thông đạo cùng lúc đó pham là còn tại thượng dương động thiên thế giới thí luyện giả n h a nhau động thủ bắt đầu đào móc cư trú chỗ Cùng bố như bố t h h ế n i ệ t độ cao cho c khuyết tán, cho dù bọn hắn dù ư ờ n g đ ạ i thể h p á chống có c thể h đỡ được loại này nhiệt độ cao cũng sẽ khó chịu dị thường mới n g à y cùng trời mặt trời treo cao tại trận trận nhiệt độ cao thiêu l ố t dưới mặt nước sương ngủ bốc hơi đại điệu như lửa hồi lâu sau giang linh chậm rãi mở ra hai mắt chỉ một thoáng hắn cũng cảm giác được toàn thân trên dưới dị thường dễ chịu đỉnh đ ầ u mặt trời phơi hắn toàn thân ấm áp làm cho hắn ngủ g à n g ngủ gật cái này không đúng nhìn xem hướng trên đỉnh đầu kia mười vòng mặt trời phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại hô hấp khé hấp một hô ở giữa trận trận năng lượng phóng thích quyết tán hắn không khỏi khẽ nhất miệng sau đó hắn liền phát hiện loại này d ị động đang chậm r i yếu bớt nhưng giờ phút này trong không khí nhiệt độ vẫn như cũ cao dọa người tự thân ở vào nhiệt độ cao như thế bên trong lại không chút nào cảm giác khó chịu Chật, hắn nhìn về phía bản g của mình kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công hai lần phá hạn một trăm mười ba ba mươi nghìn đặc tính trường sinh trùng tím nhạt thuần dương chi thể tím đ ậ m nhìn thấy trên bản này biến hóa hắn không khỏi cười một tiếng quả nhiên lấy nội đan dưỡng sinh công phẩm cấp diễn sinh đặc tính phẩm gia chính là mạnh hơn nhiều thuần dương chi thể nhìn xem mới diễn sinh b ặ c tính hắn tâm niệm k ã y nhúc đ í c h sau đó lần nữa nhìn chăm chú bảng thuần dương chi thể tím đ ậ m thân có thuần dương thân như mặt trời thân có thuần dương thân như mặt trời gian g linh trong miệng tự lẩm bẩm trong lòng như có điều suy nghĩ sau đó hắn nhắm hai mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể ở bên trong xem bản thân tình hộ d ư ớ i hắn trong nháy mắt thấy được bên trong đan đ i ể n v i ê n nội đan kia đ ã hóa thành sáng loáng màu và n g kim bây giờ có thể xưng là kim đan mà không phải nội đan kim đan quang trạch sáng tỏ mà trói mắt hiển nhiên mười phần trần đầy kim đan treo ở đan điền chính trung tâm từng sợi kim mang từ trong đó tiêu tán dung nhập trong cơ thể của hắn hắn lập tức cảm thấy kia sợi kim mang những nơi đi qua mười phần tư sướng cho hắn một loại tựa như ứ chắn chỗ trong nháy mắt bị khơi thông nhàn nhạt thoải mái cảm giác hắn có thể cảm nhận được trong kim đ a n kia sợi chỗ tiêu tán năng lượng dung nhập thể nội dung nhập máu thịt bên trong lập tức mang đến cho hắn nhỏ xíu tăng cường loại này tăng cường mặc dù không tính rõ ràng nhưng lại chân thực tồn tại có thể bị hắn tính chất thật cảm nhận được nỗi đan dưỡng sinh công quả nhiên không có lấy sai công phát tên cảm nhận được thân thể biến hóa trong lòng của hắn suy nghĩ chợt lên kim đang tồn tại sẽ theo thời gian trôi qua thay đổi một cách vô tri vô giác tích lũy thắng ngày tăng cường thân thể của hắn lớn mạnh hắn bản nguyên tăng cường hắn nội t ì n h thời gian càng lâu thì loại hiệu quả này càng là rõ ràng mặc dù không kịch liệt nhưng là thiết thiết thực thực tăng lên thật lâu cảm thụ xong thân thể biến hóa hắn đóng lại bảng giờ phút này hắn cũng chú ý tới giữa thiên địa nhiệt độ đã bắt đầu ở vào hạ xuống đỉnh đầu mặt trời cũng không còn là vừa mới như vậy mánh độc tựa hồ theo hắn đột phá hoàn thành hết thạy đều đang khôi phục bình thường trở lại quỹ đạo cùng lúc đó thượng dương tiên tông v ò n g thứ hai thí luyện mở ra chương một trăm linh năm địa sát âm tới tay đáy biển âm h ạ chương một trăm linh năm địa sát âm tới tay đáy biển âm h ạ h u y ề n âm c h i hải ngân quan g pha không giang linh xuất thủ lúc hóa thành vô số tàn ảnh sau đó chính là từng đầu ngân thương rơi vào dưới chân hắn thuyền nhỏ bên trên trong máy mắt hơn mười đầu ngân thương khí tức hoàn toàn không có dưới mặt nước cũng khôi phục bình tĩnh nhìn xem dưới chân ngân thương ngư hắn không khỏi nhớ tới vừa mới ngư vị nước bọn không khỏi bắt đầu chế bí sau đó hắn ngồi xếp bằng trên kinh chu gọi ra lưu ly li bảo diễm bắt đầu cá nướng động tác vừa mới lướt qua kia một đầu liền để hắn minh bạch loại này hấp thu động tiên h thế giới linh khí linh ngư đối tốt với hắn chỗ không nhỏ những cái kia cá không chỉ là chất thịt ngon càng là ẩn chứa không thua gì linh thực k ỳ chân chỗ tốt một lát sau đợi cho mùi thơm phiêu khởi hắn liền không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng miệng v ơ a hạ xuống tươi mùi thơm khắp nơi t h ị t cá bên trong ẩn chứa năng lượng càng làm cho thân thể của hắn cảm nhận được dị thường thỏa mãn thật sự là tốt đồ vật chỗ nào đều là bảo v ậ trong lòng của hắn thầm than cũng tăng nhanh động tác trên tay đem hai đầu nướng xong ngân thương ngư hai ba miếng liền mất xuống sau đó lại lần nữa cầm lấy mấy con cá sau gần nửa canh giờ giang ninh thỏa mãn v ô v ô bụng đống cảm giác dị thường vững chắc chắc bụng loại này chắc bụng cảm giác đã không biết bao lâu không có cảm nhận được giống những cái kia bình thường đồ ăn mang đến cho hắn cảm giác lớn hơn hiệu quả thực tế thức ăn bình thường cũng rất khó cho hắn cung cấp bao nhiêu năng lượng chớ nói chi là như thế vững chắc chắc bụng cảm giác mà vừa mới kia mười mấy con cá liền có thể gặp nạn đến chắc bụng cảm giác thì là bởi vì thịt cá bên trong ẩ n chứa năng lượng cực mạnh thân thể trong lúc nhất thời cũng không thể nhanh chó vì vậy mới có thể mang đến rõ ràng như thế chắc bụng cảm giác giang linh thỏa mãn ngồi trên kinh tru sau đó nhắm mắt bắt đầu vận chuyển quanh thân khí huyết theo thể nội khí huyết nhấp lô thân thể như d u n g lô tàn mát ra trận trận sống nhiệt trong bụng huyết nục tinh hoa cũng tại bị nhanh chóng phân giải tiêu hóa hấp thu một lát sau giang linh mở ra hai mắt thần sắc thỏa mãn một phen vận chuyển khí huyết mới đưa trong bụng huyết nục tinh hoa toàn bộ l u y ệ n hóa bởi vậy, vậy có thể thấy được công hiệu quả phi phạm đặc ở ngoại giới một đầu loại này cấp bậc cá liền có thể chống đỡ một gốc đại dược hiệu quả loại này cận thị yêu v ậ t huyết đ h ụ c nhất là đối với hắn bực này người luyện võ mà nói trợ giúp cực lớn căn cứ cảm thụ của hắn cho dù là xích viêm huyết tinh nhận chứa hiệu quả cũng khó có thể cùng ngân thương ngư so sánh thay lời khác tới nói không cân nhắc nguyên năng điểm số cái phương hướng này một đầu ngân thương ngư hiệu quả liền đủ chống đỡ một viên xích viêm huyết tinh nếu là đ ổ i thành hoàng kim một đầu ngân thương ngư chẳng khác nào nói hắn giá trị tại trăm lượng hoàng kim phía trên đã đến bảo sơn lại há có thể tay không mà về nhìn xem bình tĩnh huyền âm tri hải hắn trong miệm thì thảo ánh mắt kiên định trong lòng đã làm ra quyết định sau một khắc, thân hình hắn b ọ t lên b ị n h đ ư ơ n g theo lấy b ọ t nước văng lên hắn trong nháy mắt không có vào huyền ngân c h i hải bắt ngát trên mặt biển phi trung nhạc phun ra một búng máu những n à y vật nhỏ thật đúng là thật lợi hại nếu không phải tay ta đoạn vất được thật đúng là muốn gây ở chỗ này hắn nắm lên một đầu ngân thương ngư nhét vào trong miệng hung hăng khẽ cắn trên dưới hàm nhấm n u ố t hai lần một n g ụ m n u ố t vào sau đó hắn hai mắt đống nhiên sáng lên cái này vật nhỏ thật đúng là tốt đồ vật huyết mục bên trong lại ẩn chứa như thế dư thừa năng lượng thì cá tại trong bụng phân giải dư thừa năng lượng tràn vào hắn toàn thân lập tức cảm giác được toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào huyết dịch phun trào hắn sau đó lại một miệng lớn cắn xuống hai ba miếng liền đem trong tay ngân thương ngư tất cả đều nuốt vào trong bụng chợt nhắm mắt mấy cái hô hấp sau trung nhạc liếm liếm quẹ miệng có chút dư vị đáng tiếc bình tĩnh trên mặt biển v ẹ c h r ú c mướm máu đã không thấy bóng người dưới mặt nước bọt nước tói lên dòng máu đỏ sông quyết tán đại mạc phi ương đem vừa mới tập kích hắn hai đầu ngân ngư toàn bộ đưa vào trong miệng thật sự là tốt đồ vật hắn hơi chút nhấm nháp liền mặt lộ vẽ tán thường giờ phút này trên người hắn có mấy cái huyết động nhưng huyết động vết thương đã không chảy máu nữa những ngày huyết động mỗi chỗ thương thế đều cùng ngân thương ngư phía trước cực giống đầu thương hình dạng cực kỳ ăn c ư ớ p lại nhiều đến mấy đầu lão tử khẳng định phải gây ở chỗ này liền cái này hai đầu ngược lại là đưa tới cửa tốt đ ồ vật huyền âm c h i hải giang ninh tiến vào đen nhánh thâm thúy trong nước biển lập tức cảm giác được trong tay hàn ý cực kỳ làm người ta sợ hãi nhưng là tại vào nước một nháy mắt thể nội liền tựa như có một vòng mặt trời dâng lên cương đại dương khí lập tức triệt tiêu trong nước biển hàn ý theo h ắ n thân có đặc tính có hiệu lực thân hình hòa vào trong nước liền lại không bất kỳ khắc t h ư ờ n gì g quả nhiên b a n g vào nguồn nước thân thiện đặc tính ta liền có thể làm được nao g du huyền âm c h i hải bất quá chỉ dựa vào thuần dương chi thể hiệu quả cũng có thể không sợ trong nước biển âm hàn c h i ý trong lòng của hắn tầm h nói sau đó đưa mắt nhìn một phía nơi đây mặc dù cự ly mặt biển chỉ có sâu và i xích nhưng là hắn có thể cảm giác được ánh mắt trở nên mười phần trích l ệ bị ngăn trở cực kỳ nghiêm trọng hiển nhiên là bởi vì nước biển đặc thù nguyên nhân sau đó nhìn về phía dưới chân dưới chân thì là tựa như thâm viên luyện mục h tám về phần ngân ngư thân ảnh hắn cũng không nhìn thấy giống như là một cái tràn ngập tử tịch hải b ự c trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên sau đó hắn hai mắt khép kín hai mắt hỏa nhãn dị tượng đã là biến mất sau đó tay phải hắn hai ngón lại là hướng phía mi tâm một vòng trong chốc lát mi tâm xuất hiện một đạo màu trắng dựng thẳng văn sáng trói sáng tỏ quan mang từ dựng thẳng văn bên trong tiêu tán mở ra thiên nhãn về sau hắn ánh mắt quét về phía trên dưới bốn phương phát hiện nước biển lại không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt mảy may ánh mắt quét qua liền có thể nhìn thấy mười mấy km bên ngoài quả nhiên trong biển vẫn là có ngân thương ngư quẩn tại không có chút nào ngăn cản trong tầm mắt giang linh rất nhanh liền tìm tới một đám ngân thương ngư cậu lại có mười mấy đầu nhiều thân hình hắn kẽ h động ở trong nước hành động tự nhiên một lát sau nguyên bản còn tại đáy biển vẫy vùng đám kia ngân thương ngư liền đã mất đi sinh mệnh tin tức ngược lại không tốt mang theo nhìn xem lơ lửng tại trong nước biển ngân thương ngư quẩn hắn lập tức hơi lúng túng một chút mỗi đầu ngân thương ngư đều có bàn tay lớn nhỏ chiều dài mười mấy đầu chung vào một chỗ liền không ít mà mỗi đầu ngân thương ngư trong mắt hắn giá trị cũng không vừa một đầu ngân thương ngư máu thịt bên trong ẩ n chứa tinh hoa liền b ù đắp được một viên xích viêm huyết tinh nhận chứa năng lượng giá trị cũng liền tại trăm lượng hoàng kim phía trên trước mặt bọn này ngân thương ngư tổng cộng giá trị tại hơn một nghìn lượng gần hai ngàn lượng hoàng kim giá trị lãng phí là không thể nào lãng phí suy tư một lát hắn cũng liền không do dự nữa trực tiếp nắm lên một đầu làm lát cá s ư n g ăn trong nháy mắt mười mấy đầu ngân thương ngư liền tiến vào bụng hắn bên trong cảm nhận được trong bụng chắc bụng cảm giác hắn lập tức bắt đầu vận chuyển khí huyết luyện hóa thật lâu hắn lần nữa khởi hành hơn một canh giờ sau hắn đã thâm nhập đáy biển không biết hắn bao nhiêu dặm cự l y an ngân thương ngư cũng đều ă n ôn thân thể hấp thu cũng đạt tới một cái cực h ạ n chương một trăm lẻ sáu vòng thứ hai thí luyện ở trên đảo trí bảo chương một trăm lẻ sáu vòng thứ hai thí luyện ở trên đảo trí bảo huyền âm tri hải phi ương tiền bối nhìn xem đến gần đại mạc phi ứng giang ninh lên tiếng c h à o tiền bối hai chữ không dám nhận giang tuần sư trực tiếp gọi ta đại mạc phi ương là được đại mạc phi ương đối giang ninh một mặt khách khi nói biết được giang ninh thân phận về sau hắn liền không dám tiếp tục lấy tiền bối thân phận tự cho mình là võ đạo chi lộ đặt giả vi tiên bây giờ xem ra chính mình cũng chưa chắc là cái k i a người thành đạt bởi vì hắn thông qua thí luyện lại tới đây đã không sai biệt lắm là cực hạn của hắn mà giang linh đồng dạng làm được điểm này thực lực sâu cạn hắn hoàn toàn nhìn không chính xác phi ư n g tiền bối thế nhưng là có ý tưởng giang linh c ư ờ i hỏi hoàn toàn chính xác có ý tưởng đại mạc phi ư n g gật gật đầu tiếp tục nói vòng tiếp theo thí luyện quy tắc như thế nào còn không rõ ràng nhưng ta muốn cùng giang tuần sứ lập cái quân tử hiệp nghị hô băng hỗ trợ quân tử hiệp nghị nghe vậy giang l i n h lắc đầu sau đó hắn chỉ trì chỗ xa xa tòa k i a n g ọ n núi phi ưng tiền bối mục tiêu của ta là tòa k i a n g ọ n núi về phần thí luyện không t h è n chốt minh bạch đại mạc phi ưng nhìn về phía chỗ xa xa to lớn thẳng vào cựu tiêu sân phòng t r ợ t g ậ t gật đầu sau đó lại nói vậy nhưng không không tất yếu lẫn nhau không tướng công có thể giang l i n h gật đầu đây là quân tử hiệp nghị quân tử hiệp nghị đại mạc phi ưng lập tức mặt lộ vẻ ý cười một bên khác thanh long không nghĩ tới là ngươi tới nhanh nhất ứng tiên minh chu tước làm nhìn thấy thanh long n h ậ n thân trong mắt lóe lên một vòng dị sắc ngươi gọi ta ta liền đến trên đường lại không người ngăn cản thân thể cao lớn thanh long sứ thản nhiên nói sau đó hắn lại nói này động tiên thế giới là thượng dương tiên tông sân thí luyện chu tước ngươi thấy thế nào trước liên thủ đem những người khác quét ra đi chu tước mở miệng tiếp tục nói thượng dương tiên tông ngoại môn đệ tử sân thí luyện nếu là chúng ta c h ỉ thắng hẳn là một cọc tạo hóa đem những người khác quét ra đi sau đó thì sao thanh long sứ hỏi sau đó chu tước cười nhặt một tiếng trận thứ hai t h í luyện quy tắc cũng còn không có ra sau đó ai biết rõ nếu là người thắng trận duy nhất bây giờ nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì lợi ích trước mắt miệng hiệp nghị ngươi sẽ tin cuối cùng câu nói này chu tước đ ố i thanh long t h ả n hỏi cũng là thanh long gật gật đầu tiếp tục nói cơ duyên nơi tay há có thể chắp tay đ ư n c cho chu tước nói cho nên trước tiên đem những người khác quét ra đi cuối cùng hiệu chết vào tay a i vậy liền đều bằng b ả n sự Tốt. đều bằng b ả n sự cách đó không x a một đạo phong khoáng thanh â m vang vọng hai người trong thai sau một khắc một vị người mặc lưu vân trường bảo tuấn giật xuất trần nam tử rơi vào trước mặt hai người hồ h i n h thanh long mở miệng nói bạch hồ gật gật đầu sau đó nói trước đó thảo luận quá nhiều không có chút ý nghĩa nào nếu là có cơ hội cấp đoạt cơ duyên chúng ta ba người ở giữa không ai sẽ chắp tay n h n g cho vậy liền theo chu tước lời nói trước cộng đồng tiến tối h đem mặt khác thí luyện g i á trước quét ra đi về phần cuối cùng như thế nào vậy liền đều bằng bản sự thanh long mở miệng nói cứ quyết định như vậy đi chu tước thản nhiên nói hòn đảo bên trên vân minh ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng long khiếu phong nhìn xem xuất hiện long hành vân không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt t a m ca long hành vân mở miệng long khiếu phong gật gật đầu một đường còn thuận lợi thuận lợi long hành vân gật đầu sau đó nói t a m ca trên đường ta vừa mới đụng phải một vị muốn kết minh thông sư t a m ca thấy thế nào không có cái này tất yếu long khiếu phong lắc đầu tiếp tục nói nếu không có đại thông sư ta liền vô địch sao lại cần kết minh ngươi hảo hảo đi theo ta là được nếu có cơ hội chúng ta sẽ giúp ngươi cùng nhau thông quan thí luyện đoạt được thượng dương tiên tông đã từng lưu lại chỗ tốt vậy liền đa tạ t ă n ca long hành vân nói nhị sư minh nhị sư minh nhị sư minh hòn đảo một bên khác mấy vị người mặc áo bảo màu xanh hai nam một nữ hướng phía vừa mới hiện thân nam tử chắc tay liền ba người các ngươi sao vị kia nhị sư minh mở miệng đúng vậy nhị sư minh trong đó vị kia mỹ mạo nữ tử mở miệng chúng ta bảy người tiến vào này phương động thiên thế giới bây giờ vòng thứ hai liền thừa bốn người xem ra những cái kia thực lực võ giả bất phảm vị kia nhị sư minh mở miệng hoàn toàn chính xác bất phảm trong đó một vị nam tử mở miệng tiếp tục nói ta có thể xuất hiện tại nhị sư minh trước mặt cũng coi như có chút mạo hiểm vương viễn sư đ ệ để ngươi cảm thấy mạo hiểm đối thủ là thực lực cỡ nào nhị sư minh lông mày xếp chặt đồng hành mà đến hắn biết rõ trước mặt vương viễn thực lực tại võ đạo trên con đường này so với mình càng có thiết phú nếu là tại ngoại giới dù cho chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn có thể đảm nhiệm vương viễn sư minh chỉ là bởi vì hắn tại tiên đạo một đường trên đi càng xa đã có thể làm đến âm thần dạ du dạ hành n ă n g giảm tại thanh dương tông thế hệ này người bên trong hắn cũng chỉ tại kia dưới một người vị kia âm thần đã thành tiến vào âm cực chuyển dương giai đoạn thiên tiêu hắn tại tiên đạo một đường bên trong mặc dù thiên tư cực cao ự c c nhưng là tại ngoại giới bị giới hạn thiên địa hoàn cảnh không cách nào dẫn động thiên địa linh khí ra chỉ một thân thực lực hoàn toàn không phát huy ra được lại đánh lâu không được nhưng là ở chỗ này thì lại khác động tiên h thế giới linh khí nồng đậm thiên địa hoàn cảnh tiếp cận thượng cổ thời đại ở chỗ này hắn có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân là danh p h ủ kỳ thực nhị sư minh mà không phải giống tại ngoại giới thực lực không kịp sư đệ vô viễn lúc này vương viễn nghe được tự mình nhị sư minh nghi vấn thế là gật gật đầu rất lợi hại gần như tiếp cận đỉnh tiêm tôn g sư thực lực võ đạo tôn g sư nhiều lần hoan huyết sinh cơ tràn đầy có thể áp chế khó chiến thắng ta cũng là phí hết một phen thủ đoạn mới chiến thắng ngay vậy một bên vị sư mỗi kia không khỏi khét cười một tiếng vậy cũng bất quá là cái dung của thất phu thôi bọn hắn làm sao có thể minh n g ộ thiên địa chí lý nhị sư huynh lập tức lắc đầu võ đạo c h i lộ không thể khinh thường ý cảnh chính là trực chỉ thiên địa chí lý một con đường đầu này đạo lộ càng thêm thuần t so tiên đạo thuần t cái kia sư muốn nói đó cũng là bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa nếu là còn tại thượng cổ thời đại tiên nhân phía trên đạo lộ mênh mông vĩ lực vô biên những cái kia thân hình vĩ nạn người hát trăng bắt sao nắm giữ tinh thần khai sáng đ ộ n tiên võ giả tại bực này tồn tại trước mặt nhỏ bé như sâu kiến xa vào tại quá khứ có ý nghĩa gì vương viễn nhàn nhạt mở miệng tiếp tục nói bây giờ võ đạo hưng thịnh vĩ lực quy về tự thân không nhận bên ngoài thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng vị kia võ thánh càng là một người ép thiên hạ hơn tám trăm năm thờ không nổi đủ để thấy võ đạo chi lộ bất phàm dài người khát chi khí diệt uy phong mình cái kia sư muộn nói lao tổ từng nói thế gian vạn đạo chăm sông đổ về một biển vương viễn mở miệng nghe được câu này cái kia sư m ộ i lập tức ngậm miệng không nói lao tổ trước đây nói lời nói này nàng cũng ở tại chỗ đã từng nghe nói trước đây nàng đấy lòng là có chút xem thường tin ê đạo chi sáng chói là hậu thế khó mà tưởng tượng vẹn vẹn từ trong cổ tịch ghi lại đôi câu vài lời liền để nàng tâm thần hướng tới được hưởng trường sinh thanh xuân mãi mãi kia là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện nhưng là tại lao tổ trước mặt nàng không dám có chút phản bác bây giờ vương viễn chuyển ra lão tổ đồng dạng để nàng ngậm miệng không nói nhưng ở trong lòng nàng vẫn như cũ lơ đễm thiên hạ hơn tám trăm năm cũng liền ra như vậy một tôn võ thánh mà lại cũng liền sống khó khăn lắm n g à năm n liền đại nạn đã tới sống chết không rõ mà lao tổ là bực nào phong thái năm đó bại vào võ thánh tri thủ bây giờ lại phong thái không giảm lại lao tổ tại võ thánh xuất thế trước liền đã sống không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t cái này khiến nàng đối với tiên đạo càng thêm ước mơ cùng lúc đó nhị sư huynh nhìn thấy hai người không còn lợi lẽ giao p h ò n g lúc này mới cười n h ạ t một tiếng võ đạo tiên đạo chi tranh hơn ngàn năm trước liền có đến nay thì là võ đạo hưng thịnh bởi vậy có thể thấy được con đường này có không ít chỗ thích hợp chương một trăm lẻ bảy lôi hỏa giao kỹ thuật tiên pháp thần uy chương một trăm lẻ bảy lôi hỏa giao kỹ thuật tiên pháp thần uy hòn đảo bên trên theo thời gian chậm rãi trôi qua đỉnh đầu mặt trời bây giờ đã biến thành chính quả có một viên đã chìm vào trong đất theo mặt trời chìm xuống h i u nhật lâm không nhiệt độ không khí cũng chậm rãi hạ xuống nhưng như cũ cực cao nhưng có thể đến vòng thứ hai thí l u y ệ n g i ả cơ hồ đều là tông sư cấp tường giả đối với bậc này cường giả mà nói như thế cực đoan hoàn cảnh cũng nhiều nhất để bọn hắn cảm thấy khó chịu cũng không thể sinh ra tính thực chất tổn thương ba cái ngày đêm thay đổi giang l i n h ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên không trong lòng tầm h nói sau đó hắn lại nhìn phía phương xa tại động tiên thế giới quy tắc giới hắn có thể mơ hồ cảm ứng được những người kia phương vị cũng có thể cảm ứng được đã có không ít người bị đào thải ra ngoài một bên khác n g ư ờ i hòa thượng này ngược lại là lợi hại vương viễn bên cạnh nhị sư huynh nhìn xem bị kiếm trận vây công kim thiền mở miệng t á n thắng nói đạo huynh kiếm trận cũng là nhất t u y ể n chỉ t i ế c sinh không gặp thời chỉ có thể ở bực này địa phương mới có thể triển lộ phong thái kim t i ề n một tay vỗ tay mở miệng nói quanh người hắn kim quan trói mắt tựa như ngũ hành bích trướng đem hắn hộ thể t u y ý vô số kiếm mang đánh tới hắn vẫn như c ũ sừng sững bất động nhị sư minh cần ta xuất thủ sao vương viễn đột nhiên mở miệng nghe được câu này nhìn thấy kim thiền như thế trong r ò n g trên mặt hắn lập tức có chút nhịn không được rồi tại ngoại giới hắn không bằng vương viễn hắn cũng tiếp nhận cũng có thể thản nhiên dù sao vương v i ễ n mạnh mạnh tại võ đạo t i ê n tư bên trên mà hắn mạnh mạnh tại tiên căn phi phàm đạo hạnh càng sâu nơi đây chính là có thể triển lộ hắn toàn bộ thực lực địa phương ở chỗ này hắn làm ạ n h hơn vương viễn nhưng bây giờ xuất thủ lại nhất thời ở giữa bắt không được vị này lai lịch không rõ hòa thượng lại hòa thượng này nhìn qua rõ ràng tu hành t u ổ i tác muốn thấp hơn hắn không cần hắn thản nhiên nói sau đó đôi mắt ngưng lại trong tay khen hổ áo bào cổ động k h í tức như núi lửa của phát ông chỉ một thoáng kiếm trận t ự a h ồ nhận lực lượng vô hình kích phát kiếm quan g phân hóa một chia làm hai hai là ba trong chốc lát liền từ nguyên bản ba mươi sáu trôi phi kiếm phân hóa thành một trăm linh tám trôi từ mẫu lôi h ỏ a kiếm kim tiền ánh mắt ngưng lại kiến thức không tệ nhị sư minh thản nhiên nói sau một khắc đi hắn hét lên một tiếng kim ế quan g phân hóa như nước thủy triều mênh ô n g đung đưa đánh phía kim tiền phật pháp vô biên kim tiền mặt lộ vẻ bình tĩnh thanh âm lại như lôi ấm nhấp lô theo thanh âm của hắn vang lên hộ thể kim quan g đại thịnh vô số phật văn hiển hiện rầm rầm rầm kiếm ảnh oanh kích đất dung núi chuyển thật là cao thâm phật pháp hắn là ai một bên sư mội kinh ngạc và miệng không biết rõ vương viễn l ắ c đầu một bên một vị khác sư đệ cũng l ắ c đầu chưa thấy qua bọn hắn đều đã nhìn ra cho dù tự mình nhị sư minh toàn lực thôi phát lôi hỏa tử mẫu kiếm hóa thành một trăm linh tám thanh kiếm ảnh đánh kích một thời ba khắc cũng bắt không được vị kia hòa thượng bất quá bọn hắn cũng không đội vị kia hòa thượng hiển nhiên ở vào hạ phong lại là một người độc hành mà bọn hắn còn có ba người chưa từng xuất thủ bọn hắn ba người thực lực mặc dù không bằng xuất thủ nhị sư minh nhưng lại cũng rất mạnh thực lực sai biệt cũng không tính cách xa có thể từ thanh dương động thiên tới đây bọn hắn đều là không sai biệt lắm cùng một cấp bậc đệ tử kiệt xuất thời khác tất yếu bọn hắn xuất thủ đem không có chút nào bất kỳ khả năng thí chủ người cái này một trăm linh tám kiếm triệu mặc dù mãnh nhưng điều k i ể n đối với người mà nói quá mức miết cưỡng không cách nào hình thành kiếm trợ lực lượng tán loạn ngược lại rơi xuống tầm thường kim thiền bờ môi khẽ nhúc đích bày ra thẳng thuật nói nhưng câu nói này rơi vào vị tiên nhị sư minh trong hai như là thuyết giáo lại là để sắc mặt hắn không khỏi lạnh lẽo nếu như thế vậy liền tiếp ta lôi hỏa giao k ế thuật t nhị sư minh ngữ khí lãnh đ ạ m nói lôi hỏa giao k ế thuật t một bên sư mội lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn nghe nói một chiêu này chính là nhị sư minh sát chiêu mạnh nhất bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng ngay một khắc này lên nhị sư minh trong miệng bắt lên một trăm lẻ tám đạo kiếm quang phủ giao mà lên thẳng vào mây xanh kiếm ảnh cũng bắt đầu phi tốc hội tụ ý nhất trong khoảnh khắc một trăm lẻ tám đạo kiếm ảnh đã hội tụ thành một lớn chín nhỏ mới trôi trưởng kiếm đại kiếm đứng hàng chính giữa chín tiểu kiếm phân bố chu vi như chúng tinh cùng nguyện thủ vệ đại kiếm ầm ầm sau một khắc lôi điện tại trên không c h ẳ n ngập vô số lôi hồ n ổ tung như ngân xả luận vũ đây cũng là nhị sư minh lôi hỏa giao kích thuật sao một bên vương viễn mắt như vẻ mặt nghiêm trọng dẫn tiên địa lôi đỉnh chi uy biến hóa để cho bản thân sử dụng lôi hỏa giao kích một khi rơi xuống như t i ê n uy giáng lâm một kích này làm sao có thể cản một bên sư đệ mở miệm tán thưởng ánh mắt hướng tới một bên sư mội nhìn xem trên không lôi đỉnh hội tụ ánh mắt cũng biến thành si mê đây mới là nhị sư với nha đây mới là tiên đạo chi với nha vương viễn không nói cảm nhận được trên không tràn ngập vì thế hắn cũng không khỏi có chút kinh hãi đổi chỗ mà xử hắn cảm giác chính mình sẽ chết tại một chiêu này lôi hỏa giao kích thuật phía dưới hắn có thể chống đỡ được sao vương viễn nhìn về phía kim tiền ý niệm trong lòng nhìn lên đúng lúc này rơi nhị sư minh quát thanh em như sấm nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống trên không một tiếng s â m x é t nổ v a n g lôi quăng nổ t u n g hỏa diễm hiện hiện hóa thành h à n g dài l ô i hỏa giao hỏa tại hàng dài bên trong trực tiếp hướng phía kim thiền đánh tới đầu g i n g dữ tợn vũ quan rõ ràng nanh nuốt b a y múa nếu không đi xem long nhãn đây cũng là giống như một đầu tái hiện nhân gian chân long gặp đây kim thiền chắp tay trước ngực a di đả phật hắn thần sắc không vui không buồn tràn ngập lạnh n h ạ t giống như tham thiền nhập định lao tăng nương theo lấy hắn thoại ô m rơi xuống hai con ngươi nhắm lại cơ thể nở rộ kim quang vô số phật văn từ hắn cơ thể bên trong tung bay tựa như thủy chiều xông lên phật văn tại giữa không trung hội tụ thành long một đầu chỉ có cao vài t r ư ợ n g t ứ t r à o kim long cùng rơi xuống đầu kia lôi hỏa chân long so sánh từ phật văn tạo thành t ứ t r à o kim long tựa như một đầu vừa ra đời ấ u long nhưng là theo phật văn hội tụ mà thành t ứ t r à o kim long mở ra hai con người một k h ắ c này thì hoàn toàn khác biệt hai mắt linh động tựa như trong nháy mắt để đầu này t ứ t r à o kim long sống lại ngâm đ ư ơ n g theo lấy một thanh â m vang lên t r i ệ t thiên điệu long ngâm thanh â m k h í lãng nổ tung thanh â m trong nháy mắt vang vọng p ư ơ n g viên hơn mười dặm thiên đ i ệ c ộ n minh vương viễn chấn động trong lòng ầm ầ m hai long chạm vào nhau đầu tiên là yên tĩnh sau đó cường đại gợn s ó n m quyết tán cuốn phong đem mặt đất tung bay đại thụ n ổ t ậ n gốc chư bị thí chủ thiểu tăng c á o tử kim thiền thanh â m từ tứ ngược trong dư âm lan t r u y ề n r a rõ ràng tại mấy người vang lên bên hai giờ phút này nhị sư minh ánh mắt nhắm lại nhìn về phía phía trước hiện hiện kim quang không nói một lời thằng đến tại gợn s ó n g ba đ ộ n g bao phủ xuống kim thiền biến mất ở chỗ này hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt vẫn là nhị sư minh lợi hại a một bên sư mội mở miệng đánh vỡ bình tĩnh ta không bằng hắn nhị sư minh thản nhiên nói làm sao lại thế nhị sư minh thế nhưng là một người đem hắn đánh lui cái kia sư mội mở miệng nói ta lôi hỏa giao kích thuật biến thành chân long hữu hình vô thần hắn phật pháp biến thành chân long hữu hình có thần cao ta một bậc nhị sư minh nhàn nhạt mở miệng tiếp tục nói x u ố n hồ hắn s o ta tuổi trẻ nhị sư minh mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu nếu không phải nơi đây có động thiên quy tắc bảo hộ nhị sư minh có sát tâm vị kia hỏa thượng thiên tư lại cao hơn cũng không có chỗ có thể trốn một bên sư đệ mở miệng nói ra các ngươi không cần chấn an ta. ta đạo tâm không có yếu đất như vậy nhị sư minh nói nghe được câu này ba người lập tức yên lòng cùng lúc đó chương 108, t u hành ghen thần cốt chương 108, t u hành ghen thần cốt thượng dương đầu tiên giang ninh đi lên đỉnh núi phía trước quần quận bốc lên khói đặc cho dù tại cái này âm hàn chi địa thời k h ắ c này nhiệt độ cũng cao đến dọa người để hắn cảm giác chính mình phản phất thân ở trong lửa mà ánh mắt đều bị quần quận khói đặc che chắn cuối cùng đã tới hắn đứng tại ba tấc chi địa hút một hơi lập tức một cỗ lưu h ì n h khói đặc hương vị sông v à muối mười phần hát người nghe được mụi vị này hắn có chút minh bạch phía dưới là cái gì sau một khắc hắn hai mắt hơi đóng c h ậ t mở ra x o n g đồng r ũ n g hỏa hắn trong nháy mắt xuyên thấu qua quần c u ộ n khói đ ặ c nhìn thấy phía dưới cảnh sắc to lớn miệng núi phía dưới là nhấp nô màu vàng kim nham tương nham tương nhấp nô ở giữa khói đ ặ c bay lên che khuất bầu trời cái đó là đột nhiên hắn con ngươi hơi co lại chỉ gặp nhấp nô trong nham tương có một khối màu vàng kim hòn đá bị lật lên sau đó lại bị nham tương b o phủ thiên cơ ư n g dương vẹn vẹn chỉ là một sát hắn liền làm ra quyết định không chỉ là ngoại hình còn có hiện ra tại hỏa nhãn bên trong sáng trói như mặt trời năng lượng c ô n đoàn c h ó i mắt mà l ó a mắt chỉ có cao độ ngưng tụ đoàn năng lượng mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này hắn nắm chặt lại quyền đè xuống kích động trong lòng sau một khắc hắn trực tiếp n g ả y xuống thân hình bén n h ạ y dọc theo vách đá rơi xuống trên đỉnh núi cùng phía dưới núi trong miệng quần quận nham tương có cao trăm t r ư ợ n g trên lệch theo hắn nhanh chóng hạ xuống không khí càng thêm nóng rực nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao đột nhiên một sợi ngọn lửa từ trên người hắn dấy lên hắn một tay chộp vào vách đá một cái tay khát đập ngọn lửa ngọn lửa dập tắt q u a n thân trong nháy mắt bao phủ một tầm kim quang thật đúng là đáng sợ kém một chút quần áo liền bị đốt sạch sành xanh đến lúc đó toàn thân t r ấ n trụi vậy liền mất mặt ném đi được rồi g i a n g linh trong lòng âm thầm n ư ớ i lòng m ộ t hơi ở chỗ này hạt cải là không cách nào kích hoạt sử dụng hắn loại trừ trên thân bộ này quần áo nhưng cầm không ra thứ hai bộ bộ quần áo này nếu như thật hóa thành hôi tẫn kia riêng này thân thể hắn liền đành phải đại khai sát giới còn tốt hắn lần nữa nối lòng m ộ t hơi tại hộ thể kim quan gia chỉ dưới nhiệt độ cao bị ngăn cản bên ngoài trên người quần áo cũng khôi phục an toàn hắn tiếp tục hướng xuống nhiệt độ của nơi này thật đúng là cao đáng sợ trong không khí nhiệt độ chỉ ít vượt qua năm trăm độ không phải trên người của ta đặc thù vật liệu bệnh quần áo không có khả năng tự đốt hắn một bên hướng phía dưới một bên ý niệm trong lòng chất đ ộ n giống g hắn thực lực hôm nay nếu là phổ thông vải vóc hơi đ ộ c thủ kính phong liền sẽ đem nó x é rách trừ khi thời thời khắc khắc đều dùng chân nguyên hộ thể cho nên trên người quần áo sử dụng vải vóc đều bất phàm không những tính bền dẻo cực mạnh lại thủy hóa bất x â m đương nhiên cái gọi là thủy hóa bất sâm cũng chỉ là thông thường trên ý nghĩa thủy hỏa sau một lát hắn liền cự ly quần quận trong nham tương chỉ có khoảng mấy triệu c u ộ n c u ộ n nham tương rơi xuống về sau khi thì có thể chạm đến dưới chân hắn vách đá không có đặt chân niệm hắn nhìn phía dưới trong lòng tầm h nói sau đó lại đảo qua bốn phương rất nhanh liền khóa chặt một khối trên vách đá khối đá thân hình k h ẽ động như b ạ c h viên bay qua rất nhanh liền vượt qua nham tương trên khung đi vào mặt khác một bên trên vách tường sau một khắc hắn năm ngón tay chuộc vào đổ x u ấ t khối đá bên d ư ớ i cánh tay rung lên hình lực bắn ra anh, vách núi chấn động có đá vụn lập tức tốc tốc rơi xuống rơi vào trong nham tương tóe lên đoá đoá màu vàng kim nham tương bọc nước mà giờ khắc này theo hắn phát lực một khối nặng đến đ ạ n cân có thửa hòn đá liền bị hắn từ b á c h đá c h y xuống sau đó tay hắn nâng khối đá hướng phía phía dưới ném một cái hơn đ ạ n cân nặng khối đá lập tức giống như đạn pháo rơi xuống một hơi sau vê a n g giống như một khối cự thạch từ trên cao rơi vào trong hồ nước lập tức nham tương hóa thành b ọ t nước nổ tung hô nhìn xem sắp lan đến gần chính mình nham tương b ọ t nước giang n i n h đối phía dưới thổi trong nháy mắt khói đặc bị thổi ra quần quần nham tương bọn nước cũng giống như gặp vô hình b í c t ư ớ n g tại chỗ đỉnh chỉ không tiến sau đó rất nhanh thế năng hao hết nhao nhau hướng phía phía phía phía d ư n g Một lát sau phía dưới quần quận tương khôi phục nham khôi bình tĩnh, dưới tương lại quần quận nặng đó ế n vạn cân c t hắn a nham Giang anh, hòn đá giống như thuyền phiêu phụ Linh nhảy khối thân hình h giống tương bên trên, Giang Linh lúc này mới nhảy xuống. Người anh, rơi vào khối đá bên trên, đá đá mới rơi ở lúc vào có chút đó, chọc tan mất dừng liền xuống rơi chọc lực. Sau đó, hắn lại, rơi Sau ánh mắt rơi vào chu vi quần quận trong nham tương từ hắn đến chỗ này đã có c h u n g trả thời gian nhưng hiện tại lại k h á c cũng ít thấy đến lúc ban đầu khối kia thiên cương dương thạch lại qua trong phía k h á c hắn lắc đầu đi vào khối đá bên d ư ớ i đem không có chút nào phòng bị ngón tay chậm rãi vươn vào trong nham tương làm màu vàng kim nham tương chạm tới ngón tay một khắc này hắn không khỏi nhúm mày lại kiên trì mấy cái công phu thời gian hắn thu hồi vươn vào trong nham tương ngón tay chậm chậm rãi lắc đầu không được đơn giản thảo thí hắn liền phát hiện chính mình bây giờ năng lực không đủ để tiến vào mảnh này trong nham tương quân quân màu vàng kim nham tương h i ệ n nhiên cùng ngoại giới bình thường nham tương khác biệt hắn dù cho có thủy hỏa tiên ý giá trị có thể không sợ bình thường hỏa diễm có thể tại tầm t h ư ờ n g trong nham tương ngao du nhưng làm không được tại mảnh này trong nham tương tùy ý ngao du bởi vì mảnh này trong nham tương nhiệt độ cao tới đáng sợ ngón tay vươn vào trong đó vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền để hắn cảm nhận được một cỗ thiêu đốt đau đớn nếu là tiếp tục thời gian lại lâu một chút kia có lẽ cũng không phải là đau đớn đơn giản nếm thử về sau hắn bỏ đi ý niệm trong lòng đứng tại khối đá trên yên lặng chờ vừa mới nhìn thấy một mảng kia một bên khác lại giải quyết hai cái đối thủ nhìn xem trên mặt đất lưu lại thi thể thanh dương động thiên vị kia nhị sư minh cười nhạt một tiếng nhị sư minh đây là chúng ta gặp phải nhóm thứ hai đối thủ xem ra có không ít người cùng chúng ta ý nghĩ giống nhau một bên sư mội mở miệng nói rất bình thường vị kia nhị sư minh khe bước tằm thượng dương động thiên thế giới ban đêm quỷ dị như vậy âm hàn tận sương mà đầu này sáng lên dòng sông lại là có thể nhẹ nhõm xua tan những cỗ này h ẳ n ý ai lại nhìn không ra hắn đầu nguồn có lẽ có trí bảo nhị sư minh ngươi nói nếu là con sông này đầu nguồn có trí bảo sẽ là cỡ nào trí bảo một bên sư m ộ i hỏi hẳn là trí dương c h i vật còn không đợi nhị sư minh mở miệng một bên vương viễn liền mở miệng nói vương viễn sư đệ nói không tệ nhị sư minh gật gật đầu sau đó hắn lại nhìn về phía phía trước bốn lượn như dòng sáng lên dòng sông tiếp tục khởi hành tiếp xuống đụng phải những người thí l u y ệ n khác còn cần hai vị sư đệ cùng c á c tiên mà sư m ộ i xuất thủ sư minh xin cứ việc yên tâm vương viễn mở miệng nói hắn biết do tự mình vị sư minh này liên tiếp xuất thủ linh lực hao tổn quá lớn cần thời gian khôi phục hao tổn linh lực núi l ử a trong miệng khối thứ hai giang linh đưa tay thăm dò vào c u ộ n cuộn trong nham tương một thanh b ớ t da nở rộ kim quang tiên cương dương thạch trên mặt lập tức lộ ra một vòng mũi mừng sau đó dưới chân phát lực nặng nghề mà đạp ở nham tương bên trên dưới chân quần quận nham tương lập tức như sóng nước nổ tùng mà hắn cũng lướt qua trên không bình yên rơi vào trôi nổi khối đá bên trên không đến hai canh giờ hai khối thiên cương dương thạch tới tay coi như thuận lợi nhìn xem trong tay nắm đấm lớn nhỏ b ư ớ c lên kim quang hòn đá hắn mặt lộ vẻ vui mừng địa sát â m hắn sớm đã tới tay bây giờ thiên cương dương lại đã đến tay phía trước nói đường trong nháy mắt thông suốt sau một khắc hắn lại nhìn chu vi quần quận nham tương lướt mắt được rồi trước dùng đến đi không đủ lại nói có hai khối thiên cương dương thạch nơi tay trong lòng của hắm cũng làm ra quyết định sau đó h á n tử trong ngực lại lấy ra địa sát âm thạch âm thạch đóng ánh sáng long lanh trong đó như có mây m ù lưu động từng đối địch. Trước 109, 26 thần cốt, đối địch. cốt, Trước thần t 109, 26 vòng mặt trời từ bình địa mặt c h ẩ m rãi dâng lên treo ở cựu tiêu phía trên giữa thiên địa nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lên cao không ngừng tại hòn đảo cao nhất trên ngọn núi xuất hiện bốn đạo thân ảnh là ba nam một nữ nhị sư minh chính là phía dưới các tiên mà nhìn xem phía trước quần q u ầ n khói đặc sắc mặt có chút hồi hộp nàng mặc dù không nhìn thấy quần quận khói đặc kết của cảnh nhưng là có thể cảm nhận được phía trước nóng r ự c khí tức có thể nghe được phía dưới chuyển đến đ ộ n tĩnh thanh thanh nổ vang giống như lôi đình nổ tung đây là tại đoàn cốt vương viễn mở miệng nói một bên nhị sư minh gật gật đầu nếu có trí bảo tất ở phía dưới nhị sư minh vậy ta đi xuống trước nhìn xem tình huống vương viễn mở miệng nói không cần thanh dương tông nhị sư minh lắc đầu phía trước nhiệt độ cực cao phía dưới nhiệt độ tất nhiên cao hơn phía dưới tình trạng cũng không rõ ngươi một người mạ mội hành động cũng quá nguy hiểm như đúng như ngươi lời nói người kia tại rèn đúc thần cốt đây là ngươi chưa thể làm được một bước thực lực tất nhiên không thể coi thường nhị sư minh nói có đạo lý vương viễn sư minh vẫn là nghe nhị sư minh an bài đi một bên c ắ t tiên mà mở miệng nói nghe vậy vương viễn nhìn về phía bên cạnh nam tử nhị sư minh chuẩn bị như thế nào làm c á t sư muội cần ngươi giúp bận điệu nhị sư minh đối một bên c ắ t tiên mà mở miệng sư minh mời nói c ắ t tiên mới nói nghe nói đầu của ngươi sức vì một kiện pháp bảo thần phiến ta cần các sư muội thôi động thần phiến đem phía dưới khói đặc thổi bay nhị sư minh mở miệm nhị sư minh ngược lại là tin tức linh thông c á t tiên mà cười nhẹ nhàng đưa tay sau sắn gỡ xuống chính mình cắm ở sợi tóc ở giữa một kiện đoàn nhỏ phiến trang trí sau một khắc nàng đem làm vật phẩm trang sức đoàn nhỏ phiến đặt ở lòng bàn tay hô đối lòng bàn tay thổi một hơi trong chốc lát lòng bàn tay đoàn nhỏ phiến đón gió căng p h ồ n g lên trong nháy mắt biến thành bình thường lớn nhỏ c á t tiên mà cầm trong tay cán quạt mở miệng nói nhị sư minh vậy ta cần phải chuẩn bị động thủ đi đà t ạ cắt sư muội một bên nhị sư minh chắp tay nói cùng lúc đó giang linh nghe được phía trên động tĩnh cùng trò chuyện trong lòng r u lên phát bảo nhị sư minh là bọn hắn hắn trong nháy mắt nhớ tới chính mình trước đó nhìn thấy một màn l ô i hỏa giao hòa hóa thành hình dòng một chiêu thẳng hướng kim tiền mà lúc đó kim tiền chỗ biểu hiện cũng là làm hắn cảm thấy ghé mắt và phần phật văn tung bay hóa thành kim long cũng giết đi qua cuối cùng thắng bại không biết nhưng kim tiền lựa chọn rút đi nên là thanh dương động t i ê n những người kia đến đây trong lòng của hắn suy nghĩ h i ệ lên không khỏi tăng nhanh thể nội truy luyện cốt cách độc một trăm linh tám thiên cương địa s á t đoán cốt pháp chỉ có hoàn thành một vòng hoàn chỉnh đệm gõ mới dễ dàng cho dừng lại không phải tăng cao khí huyết không chỗ phát tiết xung kích thể nội các nơi ngược lại dễ dàng sinh ra nội thương đúng lúc này hô trên không tiếng gió được khởi hắn lập tức cảm giác được một cô cực mạnh phong áp từ phía trên đè ép xuống động thủ trong lòng của hắn suy nghĩ hề lên thể nội động tác vẫn như cũ không có loạn khí huyết tại thể nội phun trào hóa thành đại truy như cùng phong bạo kích tại đệm õ lưu ly li giống như sứ cốt v anh v anh v anh một tiếng tiếng oanh minh cao hơn một tiếng phía、trên. theo r ê n t các tiên mà một cái vung r a nhặt màu xanh cương phong giống như thực chất hướng phía dưới ép đi quần quận khói đặc trong nháy mắt bị thổi tới chu vi trên vách đá sau đó một nửa thuận vách đá lên như diều gặp gió một nửa khói đặc thuận vách đá hướng xuống rơi xuống ho các tiên mà g ặ p đây lần nữa một cái vung r a cương phong như rồng phía dưới mấy chục t r ư ợ n g trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh vô số khói đặc tắn đi ho sắt mặt nàng h n g đỏ vung r a thứ ba phiến phía dưới khói đặc bị triệt để thổi tan bị cương phong để ép co vào tại chu vi v á c đá sau đó thuận khe đá cùng vách đá quyết tắn khói đặc tắn đi bốn người cũng lập tức nhìn thấy trăm t r ư ợ n g phía dưới quần quận màu vàng kim nham tương nhìn thấy màu vàng kim nham tương trên lơ lửng hòn đá nhìn thấy trên hòn đá nhắm mắt ngồi xếp bằng giang linh là hắn vương viễn lập tức ánh mắt ngưng lại vương viễn sư đệ ngươi biết một bên nhị sư minh mở miệng không biết nhưng nghe nói qua trước đó ở bên ngoài cũng chú ý tới hắn vương viễn nói hắn là ai một bên nhị sư minh mở miệng hỏi là đại hạ đông lang quận tuần s á t s ứ tên là giang linh vương viễn mở miệng là hắn một bên nhị sư minh thần sắc kinh ngạc sau đó nói ta cũng là từng nghe nói、qua. đúng lúc này nhị sư minh kia là vương tuyển sư thị kiếm các tiên mà có chút trần trờ mở miệng tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình phán đoán ngay vậy còn lại ba người ánh mắt lập tức rơi vào giang linh trên lưng trôi kiếm này vẹn vẹn lộ ra trôi kiếm kiếm nhìn thấy kiếm kia trôi hình dạng vương viễn lập tức thần sắc xếp chặt là ta đường thị kiếm vang vào lộ ra trôi kiếm hình dạng hắn trong nháy mắt nhận ra trôi kiếm này chính là vương tuyển phi kiếm lấy tâm huyết tế luyện cùng tâm thần giao hòa phi kiếm vương tuyển sư mội phi kiếm ở trên người hắn chẳng lẽ vương tuyển sư mội x ả ra chuyện nhị sư minh ch ta đường tỷ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện nhiều nhất là thua ở hắn trong tay đi ra vương viễn mở miệng sau đó tiếp tục nói nhưng bất luận như thế nào ta đường tỷ kiếm ta nhất định phải cầm v ề kiếm này mất đi ta đường tỷ hiểu ý thần bị hao tổn thậm chí sẽ sinh ra thần hồn tổn thương thoại âm rơi xuống hắn thả người nhảy lên hướng phía phía dưới rơi xuống nhị sư minh một bên không đang chú ý sư đ ệ mở miệng nói để vương viễn đi thanh dương tông nhị sư minh mở miệng nói vương tuyển sư mỗi kiếm không thể ném có vương viễn xuất thủ nên vấn đề không lớn nghe được câu này cái k i a sư đệ liền không cần phải nhiều lời nữa phía dưới vê anh vê anh đến lúc cuối cùng hai truy rơi xuống giang n i n h cũng chậm rãi mở ra hai mắt bình phục thể nội quần quần khí huyết giờ phút này trước người hắn hai khối tiêu tán thiên cương dương cùng địa sát tấm hòn đá đã trở nên yên lặng bên ngoài thân ảo đạo hiển nhiên bị hắn tiêu hao không sai bị lắm tiêu hao hơn p h â n h n ử a mới rèn đúc hai mươi sáu xương xem ra tiêu hao so ta trong t ư ở n g tượng muốn bao n h i ê u rất nhiều trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên đưa tay một chảo liền đem trước mặt hai khối tảng đá giữ tại trái lòng bàn tay sau đó hắn ngẩu nhìn về phía trên không chỉ gặp chính giữa vách núi treo leo một đạo bóng người phi tốc hạ xuống mỗi lần liền hàng mấy trượng đạo thân ảnh kia chỉ bằng mượn n ô ra nham thạch chỉ h o a n thân thể hạ xuống hắn ánh mắt lại đ ả o qua miệng núi phía trên nhìn thấy phía trên hai nam một nữ mặc phục sức đều cùng lúc trước vương tuyển tương tự hiển nhiên là cùng một tông môn chế phục quả nhiên là thanh dương đậu thiên người nhận ra ta trên lưng n g ư i ra đến xem là kẻ đến không thiện nghĩ tới chỗ này hắn cũng không khỏi cảm giác có chút phiền phức mấy người kia hắn cũng không phải là rất để ý hắn để ý cùng cảm thấy phiền phức chính là bọn hắn sau lưng thanh dương tông thanh dương động tiên nội tình phi phạm có được một cái động thiên thế giới thế lực ủng có cỡ nào thực lực hắn không cách nào tưởng tượng nhưng hắn biết một chút bằng vào chính mình thực lực hôm nay là không có tư cách cùng bực này thế lực trực tiếp đối đầu chính mình còn cần trưởng thành vẫn là đem bọn hắn đào thải ra khỏi đi thôi v ề phần giết coi như xong chương một trăm mười tứ linh đại trận giang ninh chiến l ự c chương một trăm mười tứ linh đại trận giang ninh chiến l ự c miệng núi lửa phía dưới giang ninh song đồng r ụ c hỏa có thể vừa ý phương ba người đặt ở trên người mấy món năng lượng độ cao ngưng tụ linh thực kỷ chân tiến vào thượng dương động thiên về sau h ế tâm thể k niệm g g n đạo cụ c k vận g c á động giang linh lại đảo qua nhắc nhở lướt mắt nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm mười lăm ngọc vỡ tại hắn trong bụng bị tiêu hóa trong đó ẩn chứa năng lượng như l i ệ n hóa bốc phát như núi lửa tiếp tục dâng lên tạ phủ hấp thu trong đó ẩn chứa đại nhật tinh khí tại rèn luyện toàn thân tinh lực không chỗ phát tiết sau một khắc thân hình hắn k h ẽ động vê anh dưới chân hòn đá vỡ b ụ n thân hình như đạn pháo vật lên thẳng t ắ p hướng phía miệng núi lửa phía trên ba người phóng đi dốc đứng b á c h đá ở trước mặt hắn như dấm trên đất bằng lên như diều gặp gió miệng núi lửa phía trên nhị sư minh các tiên nhi mở miệng sư đệ sư muội vương viễn sư đệ mười mấy hô hấp liền lạc bại bị đào thải người này thực lực tất nhiên mạnh đáng sợ ta cần bày ra tứ linh đại t r ợ t ạ dương mở miệm nhị sư minh yên tâm đi ta sẽ ngăn ch các tiên nhi mở miệng một bên sư đệ cũng gật gật đầu nhị sư minh yên tâm đi có ta ở đây thoại âm rơi xuống hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giang n i n h mấy chục trượng vết đá ngắn ngủi một lát giang n i n h liền đã kéo gần lại một nửa cự ly vương viễn sư minh võ đạo tạo nghệ phi phạm chém giết gần người lại chỉ giữ vững được mười mấy hô hấp tất không thể để cho hắn tới gần trong lòng t h i thầm c h ậ t hai tay của hắn kết động kiếm huyết ra ông đ ư ơ n g theo lấy từng tiếng sáng kiếm minh một đỏ tối sầm hai thanh phi kiếm trong nháy mắt từ trên lưng hắn ra khỏi vỏ trường kiếm thăng nhập trên không hóa thành một đỏ tối sầm hai đầu long giết hắn q u á t lên trường kiếm hóa h ồ n g long ngâm nổ vang cùng lúc đó gặp đây giang ninh hướng phía phía sau lưng một c h ả o trên lưng thanh trường kiếm kia trong nháy mắt ra khỏi vỏ hắn đưa tay một kiếm đ ặ tới t giang ninh như thế cấp độ đao kiếm đã mất quá lớn khác nhau trong lòng hắn đều không qua là bình khí lại đao kiếm vốn là tương thông phép xài đao p h á p luyện xuất đao ý cầm trong tay trường kiếm cũng là đồng dạng có thể s ử x u ấ t nhất là diễn sinh ra đao kiếm xong tuyển đặc tính về sau đao kiếm càng là tương thông một kiếm này bộ ra kiếm quăng như nước thủy triều tựa như một kiếm chém ra mảnh này bầu trời nhìn xem một màn này ba người hai mắt lập tức nói nói đây là cái gì kiếm chiêu vị sư đệ tiết trong lòng kinh hãi kiếm quăng phá không đỏ thanh song long trong nháy mắt bị chạm phá hai thanh phi kiếm như n h ư d i ề u đứt dây bắn ra đi c ắ t sư mội tạ dương mở miệng đang khi nói chuyện trên lưng hắn trôi này đại kiếm đã thăng đến trên không vắt trên lưng phụ còn lại bốn thanh trường kiếm cũng phá không bay về phía bốn phương các tiên nhi lập tức biết được đây là tạ dương nhị sư minh tại bố tứ linh đại trận kia bốn trôi bay về phía bốn p ư ơ n g trường kiếm chính là đại biểu trấn thủ bốn phương trận nhãn trên trường kiếm càng l à c ó khắc cỡ nhỏ trận văn chỉ cần cái này bốn thanh trường kiếm rơi vào bốn phương c í c h phát thân kiếm trận văn linh lực giao h ò a tứ linh đại trận liền sẽ thành hình trận này một thành giống như tự thành một phương t i ể u t h i ê n địa, chủ trận người có thể dẫn bốn phương linh khí để bản thân sử dụng tại trong trận hết thẻ chiêu thức thần thông đều sẽ mạnh lên ba thành ba thành g i a trị, đủ để cho thực lực lại đến một cái bậc thang thoại âm rơi xuống tạ dương cũng bắt đầu chuyển động hắn đang tìm kiếm đại trận tiết điểm giờ phút này trong lòng của hắn mười phần n g h i trọng vừa mới giang linh hời hợt kia một kiếm liền rách từ sư đệ ngự kiếm thuật hắn liền biết giang linh kiếm ý mạnh đáng sợ sớm đã đạt đến hóa cảnh lại đạt đến siêu phàm nhập thành cấp độ chỉ có như kiếm ý này mới có thể một kiếm nhẹ nhom phá vỡ ngự kiếm thuật nhìn thấy một màn này hắn càng là biết được giang linh khó giải quyết trình độ võ đạo tông sư cường hãn thể phách phối hợp tầm thứ này kiếm ý phàm là bị cẩn thân tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ hung hiểm đối mặt thực lực thế này cường giả hắn biết mình chỉ có đứng tại đại trận tiết điểm bên trên mới có thể phát huy ra tứ linh đại trận lớn nhất sinh mệnh lực tràn đầy hắn từng cùng vương v i ệ n đối chiến qua một khi cận thân cho dù là tại thanh dương động tiên thế giới bên trong hắn cũng khó tránh khỏi sẽ loạn trợ c ư ớ c cùng lúc đó các tiên nhi cũng gật gật đầu tay nàng cầm thân phong phiến đ ố i phía dưới giang linh một cái giống trong nháy mắt một đạo cương phong tạo ra như sóng lớn gào thét đây chính là pháp bảo sao nhìn xem tựa như b i ể n g ầ m hướng phía cuốn tới cương phong giang linh trong lòng thầm nói đối mặt đạo này cương phong trong lòng của hắn cũng không sợ sau đó thân hình hắn như điện đụng phải cương phong thời điểm gầm thét cương phong lại như c u ồ n phong đập vào mặt vẹn vẹn lung lay thân hình của hắn quả nhiên ta đã mất sợ bực này cương phong giang linh ý niệm trong lòng hiện lên thân hình càng nhanh một phần nhị sư minh các tiên nhi mở miệng trong tay thần phong phiến càng là dùng sức vung lên giống cương phong giống như thủy chiếu quét sạch các sư muội mời lại kiên trì một lát tạ dương thanh âm xa xa chuyển đến cùng lúc đó một bên sư đệ cũng một lần nữa ổn định kê hai thanh phi kiếm thủy hỏa s o n g long giết ngâm theo hắn thoại âm rơi xuống xích hát xong kiếm trong nháy mắt lần nữa diện hóa hai đầu trường long song long gia quấn thủy hỏa gia hòa, giao hòa. trực tiếp thẳng hướng giang linh mà sau lưng màu xanh đen c ư ơ n g phong như thủy triều tựa như nghe theo song long hiệu triệu song lớn giang linh đối diện phía trên đối mặt một màn này không tránh không né sau đó đưa tay một kiếm kiếm b a n g phân hóa song long bổ ra thủy triều một kiếm xuống dưới thiên đ ị a thanh tĩnh trông thấy một màn này các tiên nhi cùng vị sư đệ t i a sắc mặt cùng nhau biến sắc hai người bây giờ đã là toàn lực xuất thủ lại chưa thể làm được ngăn cản giang linh mảy may sau một khắc hai người bọn họ liền thấy giang linh từ phía dưới bọn lên hai chân rơi vào miệng núi lửa phía trên hai vị ta đưa các ngươi đoạt đường giang linh nói x o n g đồng d ụ g hỏa hắn đã khóa chặt hai người trên thân kia mấy chỗ năng lượng hội tụ chi điểm kia là hai người bọn họ giấu ở trên người linh t h ự c kỳ chân đang khi nói chuyện giang linh trở tay đem trường kiếm trong tay cắm vào trên lưng lấy vật liệu gỗ chế trong vỏ kiếm thân hình hắn l u i lên vận chuyển xúc đ ị a thành thốn liền trong nháy mắt xuất hiện tại các tiên nhi trước người còn không đợi hai người làm ra phản ứng giang linh đưa tay một chảo h ộ t vào các tiên nhi bên hông băng g ấ m liền trong nháy mắt bị giật xuống từ băng cấm xa suốt hạ mấy thứ vật phẩm đã rơi vào trong tay giang linh giờ khắc này các tiên nhi nhìn xem giang linh ánh mắt hoảng sợ n à n g đội vàng bung động thủ đoạn thần phong phiến cương phong gào rít giận dữ giang linh lại là hai mắt nhắm lại bất động còn không có hiểu chưa cái này cây quạt đối ta vô dụng giang linh mở miệng nói tại các tiên nhi kinh ngạc ánh mắt bên trong tay phải hắn tìm đ ò i tại các tiên nhi trong tay quạt tròn liền bị giang linh đoạt lấy sau đó hắn ánh mắt lại khóa chặt các tiên nhi cổ áo bên hông băng g ấ m bị giật xuống các tiên nhi cổ áo cũng biến thành nông r ộ n g một vòng tròn triệu lộ ra một chút ngoài mấy t r ư ợ vị sư đệ kia nhìn thấy giang linh vô lễ cử động trong nháy mắt trong mắt lộ ra lửa giận giết hắn mở miệng lần nước quát hai thanh hướng phía lần nữa phá không hướng phía giang linh phía sau lưng đánh tới kiếm quang như h ồ n g sâu phá trời cao tranh chương một trăm mười một phá trận thần cốt tăng trưởng tiến độ chương một trăm mười một phá trận thần cốt tăng trưởng tiến độ dương hồ phía trên như nước gợn hư không gợn sóng bên trong một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi h i ệ n hiện là các tiên nhi cái này tiểu nhi thanh dương tông v ị bà lão k i a ánh mắt tiến tĩnh n à n g thân hình loại lên liền xuất hiện tại động tiên cửa ra vào sau đó nắm lấy các tiên nhi trong nháy mắt về tới lâu thuyền bên trên thúc tổ các tiên nhi lập tức túi đầu mặt lộ vẻ xấu hổ người cái này chuyện gì xảy ra lao hầu nhìn xem các tiên nhi hai mắt ngưng lại ánh mắt như điện giờ phút này các tiên nhi áo bào rộng rãi đai lưng không cánh mà bay ngực cũng một mực bị nàng che lấy y phục vỡ vụn g ầ y g ò bả vai lộ ra hơn phân nửa t h ú c tổ không có gì chính là động thiên bên trong thu hoạch bị người chiếm các tiên nhi cúi đầu rủ xuống lông mày nói không có nhục ngươi trong xảy ra lao hầu nói không có các tiên nhi lắc đầu đúng lúc này trên không lại là một thân ảnh hiện hiện lao h u nhìn thoáng qua liền nhìn thấy hôn mê từ minh phụ thêm đợi chút nữa lại cho ta nói một chút là thua ở ai trong tay nàng đuối các tiên nhi đưa tay vung lên một cầu áo choàng liền tự động cho các tiên nhi phụ thêm đa tạ thúc tổ các tiên nhi lên tiếng nói cảm ơn vội vàng buộc lại áo choàng che chắn sắp lộ ra xuân vang g ầ y g ò thân thể rất nhanh liền bị áo choàng triệt để báo quả la h ổ cũng mang theo tử minh rơi vào b o n g tàu bên trên sau đó một trưởng vỗ ở trên thân tử minh tử minh lập tức ho ra t ụ huyết mở ra hai mắt thúc tổ hắn nhìn thấy la h ậ lập tức mở miệng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ、Vứt. nàng phất tay một viên đỏ huyết đan thuốc liền đồng bệnh tại từ minh trước người tạ thuốc tổ thứ minh mặt lộ vẻ vẻ cung kính sau đó tiếp nhận tiếp nhận trước mặt lơ lửng màu đỏ đan dược một n g ụ n n ư ớ t vào trải qua ngắn ngủi đ i ề u tức k h í tức lập tức vững chắc rất nhiều sắc mặt cũng khôi phục bình thường tạ dương như thế nào la hầu mở miệng nói nhị sư minh đã bày ra tứ linh đại trận còn tại đối địch thứ minh nói đối thủ là ai la hầu hỏi hồi thuốc tổ là đại hạ đông lăng quận tuần sứ giang ninh t ứ minh cung kính nói lại là hắn la hầu thần sắc kinh ngạc thuốc tổ lại cũng hiểu do người này các tiên nhi mở miệng lao h ậ gật gật đầu chúng ta mặc dù tị thế không ra nhưng không thể không hiểu rõ thiên hạ bốn phương biến hóa người này giống như nắng gắt dâng lên há có thể không chú ý mà lại vương tuyển cũng là bại vào người này c h i thủ nghe được lời nói này một bên các tiên nhi lập tức nhìn về phía vương tuyển vương tuyển sư thị vương tuyển đối các tiên nhi gật gật đầu thượng dương đầu tiên miệng núi l ử a thượng phong giang ninh song đồng dục hỏa hắn nhìn thấy bốn linh hư ảnh nhìn thấy trong hư không từng đạo năng lượng hội tụ đại trận nhìn thấy đại trận năng lượng giao hội tiết điểm nhìn thấy tạ dương đứng ở một cái tiết điểm bên trong vô số năng lượng hướng phía tạ dương thể nội ngưng tụ cùng lúc đó ba mươi sáu trôi phi kiếm hóa thành như thủy triều hướng phía hắn đánh tới c h a n h c h a n h c h a n h hộ thể kim quang tiêu tan từng đạo lăng lệ kiếm khí hướng về trong cơ thể hắn c h u i vào khí huyết chấn động thể nội kiếm khí liền trong nháy mắt như tuyết động tan giã sau một khắc giang linh trở tay bắt hướng về sau lưng ông trường kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm chấn động vô hình khí cơ bừng bừng phân chấn một cỗ quán thông thiên địa đạo ý trong nháy mắt dâng lên mà ra chu vi c ù n phong đ ư c k h i trong ngư không vô hình trận bắn trong nháy mắt có chút rối loạn thì ra là thế thông qua hỏa nhãn thấy cảnh này giang linh lập tức minh mạch một bên khác thật mạnh đ a u ý tạ dương cảm nhận được giang linh thể nội buộc phát kinh người đ a u ý ánh mắt càng là ngưng trọng chỉ dựa vào dâng lên đ a u ý liền trong nháy mắt đem hắn ngự xử ba mươi sáu trôi kiếm bức lui hơn một t r ư ợ n g có hơn càng là hình thành một cỗ vô hình b í c trướng để ba mươi sáu trôi kiếm không ngừng giữa không t r ù n g chấn động lại là khó tiến mảy may trước đó hắn coi là giang linh cầm kiếm mạnh như thế một kiếm liền phá vỡ các tiên nhi cùng từ minh sát chiêu bây giờ mới minh mạnh giang linh mạnh không phải kiếm đạo mà là đao đạo may mắn h ắ n trong tay là kiếm mà không phải đao trong lòng tạ dương hiện lên một vòng may mắn h ắ n biết rõ giang linh cầm đao chiến lược có thể trăm phần trăm phát huy ra sẽ chỉ càng khủng bố hơn đao kiếm mặc dù tương thông nhưng dù sao còn có khác nhau một thân thực lực rất khó triệt để triệt lộ giết tạ dương mở miệng vừa quát tóc dài loạt vũ linh lực cổ động chu vi hư không cũng khẽ chấn động nếu là có thể nhìn thấy, năng lượng lưu động, liền có thể nhìn thấy bốn vương linh k h u thuận vô hình trận văn hướng phía tạ dương thể nội phúc trào ông thân kiếm kêu khẽ không khí giống như, như thực chất gợn sóng quyết tán tại tạ dương toàn lực t h ô i phát ba mươi sáu chôi kiếm trong nháy mắt bộc phát ra mạnh hơn vì thế phá vỡ b ô hình bích trướng hướng phía giang linh đâm tới ngay một khắc này giang linh cầm kiếm một chạm kiếm quăng như sông cũng như thác nước treo ngược một nháy mắt ba mươi sáu thanh trưởng kiếm bị giang linh chém bay giết tạ dương thần sắc không thay đổi tay bấm kiếm quyết trước người hắn thanh cự kiếm tiêu phía trên lần nữa phân hóa ra ba mươi sáu chôi tiểu kiếm từ mẫu lôi hòa kiếm chính là đỉnh cấp bảo khí ẩn chứa tử kiếm ba trăm sáu mươi nếu là có thể toàn bộ phát huy chỉ bằng vào kiếm này liền có thể sừng sức tại cường giả chân chính hãng ngũ mà giờ khác này tạ dương biết được cực h ạ n của mình kia là thao túng một trăm linh tám chỗ kiếm bảy mươi chỗ u kiếm còn tại phạm vi năng lực của hắn một bên khác nhìn thấy lần nữa như thủy triều hướng mình b ọ t tới ba mươi sáu chỗ kiếm giang linh không còn nhìn nhiều hắn biết rõ bây giờ tạ dương có tứ linh đại trận g i a t r ỉ không dễ dàng như vậy đối phó nhưng không có tứ linh đại trận g i a t r ỉ liền không đồng dạng mà tứ linh đại trận phá trận chi pháp bằng vào hỏa nhãn có thể nhìn năng lượng lưu động hắn cũng đã, đã nhìn ra thân hình hắn nói lên trong nháy mắt đi vào một chỗ đại trận năng lượng giao hội tiết điểm tạ dương chính là đưa thân vào bực này tiết điểm giang linh cầm kiếm một trạm kiếm quăng như một vòng tấm lụa hội tụ năng lượng tiết điểm trong nháy mắt bị đánh loạn hắn sau đó lại là một kiếm chém bay d ế t tới phi kiếm thân hình lần nữa lóe lên lại đi tới mặt khác một chỗ tứ linh đại trận năng lượng hội tụ tiết điểm cầm kiếm lần nữa một trạm lại là một chỗ năng lượng bị đánh loạn trong trước mắt liền có hai nơi trận pháp năng lượng giao hội tiết điểm bị giang linh xáo trộn tạ dương lập tức cảm giác được gia trì tại toàn thân trận pháp chi lực yếu đi một thành hắn đây là nhìn ra phá trận chi pháp trong lòng tạ dương một trận có chút khó tin bày trận khó phá trận càng khó hắn biết do giang n i n h là thân phận gì đó là chân chính ngu mội h ạ n g người kiến thức thiệt cận theo lý thuyết trận pháp nên thấy đều chưa thấy qua chớ nói chi đến phá trận hơn nữa còn là quả quyết như thế trực tiếp phá trận có phải hay không làm mèo mù đụng phải chết con chuột tạ dương ý niệm trong lòng hiện lên đối với mình vừa mới suy nghĩ sinh ra chất vấn sau một khắc hắn nhìn thấy giang linh thân hình lần nữa nói lên lập tức không chút do dự đối với trong hư không một kiếm chém ra trong chốc lát hắn cảm giác được tứ linh đại trận lần nữa suy yếu hắn thật hiểu phá trận chi pháp tạ dương sắc mặt đột nhiên đại biến trong lòng ẩn ẩn sinh ra lùi b ư ớ c suy nghĩ một bên khác giang l i n h cũng mặc kệ tạ dương ý tưởng gì tiếp tục hướng phía chỗ tiếp theo trận pháp tiết điểm tiến đến một t i ế m chính là lại một chỗ trận pháp tiết điểm bị đánh loạn tứ linh đại trận cũng trong nháy mắt có một loại ẩn ẩn tán loạn dáng vẻ trong hư không giao hội vô hình trận văn cũng biến thành không còn vững chắc quả nhiên đây chính là phá trận chi pháp giang ninh thông qua hỏa nhãn nhìn thấy trong hư không, không còn vững chắc trận pháp đường vân cùng ẩn, ẩn một bộ muốn tán loạn đại trận trong lòng không khỏi vui、mừng. chương một trăm mười hai trong đêm tối thần thụ động tiên h bảo vật chương một trăm mười hai trong đêm tối thần thụ động tiên h bảo vật thượng dương động tiên h làm trên không còn sót lại một vòng cuối cùng mặt trời thời điểm giữa thiên địa nóng rực nhiệt độ không khí cũng tại dần dần giảm xuống không đ ổ i giang linh cảm ứng một cái bốn phương liền lắc đầu căn t ứ động tiên h ý chí chỉ dẫn thí luyện giả ở giữa có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương vị trí phương v ị tồn tại hắn cảm ứng được còn thừa hơn người viên cùng đại khái vị trí phương v ị về sau liền không còn sốt ruộn ba cái ngày đêm thay đổi hôm nay khó khăn lắm đi qua một nửa đã còn lại ước t r ư ờ n g hơn mười người tà hữu so mấy canh giờ trước mất đi mấy vị rất hiển nhiên tham dự trận này thí luyện nhân viên ý nghĩ cùng hắn tương tự lại chủ động tìm kiếm những nhân viên khác lẫn nhau đào thải ý đồ tại ba cái ngày đêm thay đổi bên trong quyết ra sau cùng bên thắng trở thành thượng dương tiên tông chân truyền đệ tử phát giác được đám người loại này ý đồ về sau giang ninh cũng không còn suốt ruột thượng dương trong động tiên đặc thù thiên địa hoàn cảnh với hắn mà nói ngàn năm một t h ờ có thể trợ giúp thật lớn hắn hoàn thành nội đan dưỡng sinh công đột phá loại này cơ hội hắn lại có thể nào bỏ lỡ sau đó hắn bằng vào hỏa nhãn thần dị rất nhanh lại tìm đến mấy đoá năng lượng nồng đậm không biết tên linh thực linh thực cực giống đoá hoa tổng cộng bảy đoá tùy ý sinh trưởng tại hướng mặt trời mặt đất nhìn qua cùng bình thường đoá hoa tựa hồ không có gì khác biệt rất dễ dàng đem nó coi nhẹ nếu không phải bằng vào hỏa nhãn thần dị giang linh dù cho trải qua cũng đồng dạng sẽ đem hắn coi nhẹ nhưng bây giờ bằng vào hỏa nhãn thần dị hắn có thể nhìn thấy cái này bảy đoá nhan sắc khác nhau đoá hoa lại là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng giống bực này thu hoạch đã là hắn hôm nay không biết bao nhiêu lần bằng v à hỏa nhãn thần dị nơi đây khắp nơi đều là cơ duyên. Rất nhanh. hắn liền đem bảy đoá nhan sắc khác nhau đoá hoa đưa vào trong miệng hoa nước tại hắn khoang miệng lưu động t ự a n h ư nham t ư ờ n g tại nhấp đ ô quả thật là tốt đồ vật giang linh không những không cảm thấy khó chịu ngược lại hai mắt nhắm lại một bộ hưởng thụ t h ầ n sắc sau đó vận chuyển khí huyết luyện hóa c ố này tinh thuần đến cực điểm năng lượng n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm mười một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tám nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm chín theo thời gian trôi qua dược lực bị hắn luyện hóa nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng đến lúc cuối cùng một vòng mặt trời chậm rãi chìm vào đường chân trời về sau giữa thiên điện nhật kh nhiệt độ đang nhanh chóng giảm xuống đến ban đêm giang linh nhìn lướt qua bầu trời sát trời tối sám không trăng sao treo cao hắn biết rõ theo giữa thiên địa lưu lại ánh sáng tiêu tán tiếp xuống liền sẽ tiến vào đen như mực không thấy năm ngón tay ban đêm tại trong buổi tối ấ m h à n như như giỏi trong xương có thể để hắn như rơi h à n bằng địa ngục không biết ta thuần dương chi thể có thể hay không chống cự lại giang linh ý niệm trong lòng hiện lên sau đó hắn ánh mắt quét qua hướng phía năng lượng hội tụ chi địa đi nhanh thời gian chất quý hắn cần tại còn lại một nửa ngày đêm bên trong tìm kiếm được càng nhiều linh thực ký chân cho dù hắn có thể cảm nhận được thân thể dược lực trồng chất đã mười phần qua trường thân thể trong thời gian ngắn rất khó triệt để tiêu hóa hấp thu xong xuôi nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ lần này ngàn năm một t h ử cơ hội linh thực kỳ chân không chỉ là có thể cho hắn mang đến nội đan dưỡng sinh công tiến độ tăng trưởng càng có thể cho hắn mang đến thể phách biến hóa từ khí huyết đến gân cốt huyết nục toàn thân vũ tạng lục phủ đều bởi vì cái này hai ngày thu hoạch mà đạt được có chút tăng lên bây giờ mỗi một tấc huyết nục bên trong càng là còn sót lại hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hao dược lực nhưng dù vậy hắn vẫn như cũng muốn tiếp tục trước đó hành vi dược lực trồng chất tại thể nội sau khi ra ngoài hắn có thể chậm rãi tiêu hóa lại bây giờ hắn năm lần hoán huyết mang đến thuế biến đã hoàn thành sau khi ra ngoài hắn liền có thể tiến hành lần thứ sáu hoán huyết cái kia thời điểm thân thể liền cần đại lượng năng lượng cung cấp bây giờ dược lực trồng chất liền có thể tại cái kia thời điểm hóa thành hắn sáu lần hoán huyết tân sinh tư lương sau gần nửa cách giờ sắc trời triệt để tôi xuống ô núi rừng bên trong nhánh cây lay động một trận tiếng nghẹn ngào từ xa tiến lại chuyển đến giang ninh lập tức hai chân dừng lại dừng lại bước chân sau đó hắn liền cảm giác được một trận âm phong t h i qua thuận áo bào khe hở hướng phía hắn cơ thể trên t u ổ i qua loại này âm phong vô khổng bất nhập thuận hắn bên ngoài thân lỗ chân lông hướng phía máu thịt bên trong t u ổ i đi trong lòng của hắn không khỏi âm thầm dùng mình một cái tiếp theo một cái trước mắt âm phong nhập thể trong nháy mắt kích phát thân thể bản thân phòng ngự cơ chế thể nội một cỗ trí dương khí tức đột nhiên một phát trong chốc lát vừa mới rót vào thể nội âm phong liền bị trong nháy mắt sô tan thân thể lại không một tia âm hàn mỗi một tấc huyết đục đều đang tỏa ra cực cao nhiệt độ thật mạnh âm phong giang linh thầm nói vừa mới một khắc này âm phong thổi qua trong nháy mắt liền công phá hắn cơ bên ngoài thân tầm phòng ngự nếu không phải thể nội kia cố trí dương khí tức bộc phát thân thể bị trận kia âm phong thổi qua toàn thân từ huyết n ụ c vân ra ở giữa thổi qua chắc chắn sẽ tạo thành nguyên khí tổn hao nhiều những người kia đêm qua lại là như thế nào vượt qua đi trong lòng của hắn suy nghĩ không khỏi hiện lên nghĩ tới chỗ này hắn ngóng nhìn phương xa vang vào sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng hắn có thể phát giác được tất cả thí luyện giả đại khái phương vị hắn sau đó tuyển định một cái phương vị ngay lập tức tiến lên dương hạ diệm lão đệ ngươi nói con sông này cuối cùng sẽ có hay không có tốt đồ vật trung nhạc nhìn về phía rộng khoảng một t r ư ợ n g dương hà thượng lưu mở miệng hỏi đừng nói chuyện diệp chính kỳ đột nhiên thần sắc căng cứng mắt lộ ra ngưng trọng chi quang nhìn xem phía trước h tám thế nào trung nhạc nhìn thấy diệp chính kỳ thần sắc như lâm đại địch cũng biến thành có chút khẩn trương ngươi hảo hảo cảm ứng một cái diệp chính kỳ hai mắt tiêu điểm vẫn tại phía trước kia thuần túy trong bóng tối trong mắt không có bất luận cái gì chuyển động ngay vậy trung nhạc lập tức nhắm hai mắt sau một khắc hắn đột nhiên mở hai mắt ra làm sao lại như vậy ngươi cũng cảm ứng được a diệp chính kỳ mở miệm làm sao có thể có người có thể trong đêm tối hành tẩu trung nhạc một mặt không thể tưởng tượng nổi đêm qua hắn liền tự mình nhận thức tượng dương động thiên bên trong đêm tối g á n g lâm kinh khủng kiên như như giỏi trong xương âm hàn có thể trừ khử hắn sinh mệnh c h i hỏa nếu là trường cư trong b ó n g tối hắn nhiều nhất kiên chỉ cái dư canh giờ liền sẽ d ầ u hết đèn tắt thể nội sinh mệnh c h i hỏa tàn lụi người cũng sẽ sinh cơ tiêu vong nhất là trong đêm tối âm phong lúc ấy tội liền để hắn nguyên khí tổn hao nhiều muốn hắn nửa cái mạng nếu không phải có thiên tài địa bạo bổ dưỡng hắn chỉ có thể lựa chọn thua ở diệm chính kỳ trong tay chủ động rời khỏi trận này thí luyện bây giờ hắn lại cảm giác được một vị thí luyện giả ngay tại từ trong bóng tối hướng về hai người bọn họ vị trí phương hướng cực tốc tới gần loại kia không che giấu chút nào tốc độ h i ệ n nhiên trong đêm tối người kia không sợ nơi đây đêm tối có phải hay không là cảm ứng ra sai trung nhạc mở miệng lần nữa sẽ không d i ệ p chính kỳ lắc đầu hai mắt tiếp tục một mực nhìn chằm chằm cái kia đạo cảm ứng vị trí phương hướng tiếp tục mở miệng nói ra chúng ta cảm ứng bắt nguồn từ động tiên thế giới ý chí đây là không có khả năng phạm sai lầm chương một trăm mười ba đỉnh tiêm tông sư mặt lộ chương một trăm mười ba đỉnh tiêm tông sư mặt lộ thượng dương đầu tiên đêm tối toàn thân r ụ c hỏa dưới cây thần ứng thiên minh ba vị linh sứ lẫn nhau trò chuyện cái trước đêm tối ba người nhận lấy viên này trong đêm tối tựa như ngọn đuốc thần thụ che chở liền biết do ở vào cây này dưới cây liền có thể bình yên vượt qua cái này đêm tối đột nhiên một đạo sáng trói kiếm quang t ừ trong bóng tối t r ợ t hiện xem chừng thân thể cao lớn thanh long sứ mở miệng hát lớn sau một khắc trong lòng của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống đột nhiên xuất hiện kiếm quang tại khắp một bên nhất đoán hắn còn đến không kịp làm ra quá nhiều phản ứng kiếm quang liền từ trong mắt trợt lói lên sau đó tựa như toàn thân dục hỏa đại thụ bị một kiếm chặt đứt thấy cảnh này còn lại hai người trong lòng cũng run lên trải qua cái trước ban đêm bọn hắn mười phần rõ ràng thượng dương động thiên ban đêm là bực nào kinh khủng nhất là càng là đêm khuya thì âm hàn chi ý càng nặng càng là kinh khủng mà bây giờ vừa vận là ở vào trong vòng một ngày bóng đêm dạy đặc nhất thời điểm đêm qua hai người bọn họ liền tự mình trải nghiệm qua khoảng thời gian này ban đêm đi ra thần thụ che chở bóng đêm đậm đặc như mực cho dù là lấy hai người bọn họ thị lực cũng khó gặp g a n tấp bên ngoài tràng cảnh càng quan trọng hơn là khoảng thời gian này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm âm phong thổi qua giống như cạo xương h ú t thủy cho dù mạnh như nhiều lần hoan huyết có được tiếp cận đỉnh tiêm tông sư hàng ngũ thực lực hai người bọn họ đem qua chỉ là bị một trận âm phong thổi qua toàn thân liền thoáng c h ố c nguyên khí đại thương đằng sau cũng chỉ dám đối tại thần thụ che chở phạm vi bên trong bây giờ thần thụ chính là bị đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang c h ạ t đức là ai người mặc lưu vân trường vào bạch hổ xứ hướng phía bốn phương đ ả o qua hai mắt như điện nhiệt nhân tâm p h á c h thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy chu vi bất kỳ khác thường gì thoát ly thần thụ che chở phạm vi chính là đậm đặc như mực lại tựa như mây m ù phun trào bóng đêm chu vi một mảnh yên tĩnh tựa như vừa mới cái kia đạo đống nhiên thoáng hiện kiếm quang lại là ảo giác nhưng thần thụ chậm rãi sụp đổ nguyên bản lộng lây sáng chói thần thụ lại là phi tốc trở nên nảm đạm ánh lửa trừ khử chu vi ánh sáng bị hắc cám nhanh chóng n u ố t hết thanh long làm sao bây giờ nữ tử áo đỏ thần sắc ngưng trọng nói lựa chọn một cái phương hướng tốc độ cao nhất chạy trốn thanh long tỉnh táo mở miệng sau đó tiếp tục nói vừa mới cái kia đạo kiếm quang hẳn là có người tại mảnh này trong bóng tối đều chúng ta tất không phải là đối thủ của hắn c à n g k h ô n g tước thanh long ta thân pháp tốt ta đi dẫn đi hà hắn thanh em rất nhanh liền biến mất tại đậm đặc trong bóng đêm thanh long ngươi lối ta ra tay đi ta muốn đi ra ngoài nữ tử áo đỏ nhanh chóng tỉnh táo lại sau đó mở miệng không cần như thế thân thể cao lớn thanh long sứ thần sắc đ ể phòng liếc nhìn bốn phương tại như mực nước vọt tới trong bóng đêm hắn không nhìn thấy bất luận cái gì trong bóng tối dị động hắn lập tức tiếp tục mở miệng nói đối phương chỉ dám phá hư chúng ta che chở thần thụ cho dù ở trong tối cũng không dám đối chúng ta đ ạ u thủ thực lực tất nhiên có hạn bất quá là thủ đoạn k ị dị thôi mà lại ta nếu là đối ngươi xuất thủ ta phải bị bị thương rất nặng mới có thể bị động tiên ý chí phán định r a cục đến lúc đó bóng đêm đ á n h tới địch lại tại tối ta không có lòng tin có thể bảo vệ ngươi nghe được thanh long sứ lời nói này người mặc áo đỏ chu tức sứ đối thanh long gật, gật đầu ta tin ngươi thoại âm rơi xuống sau đó nàng cũng tuyển một cái trong trí nhớ phương hướng liền xông ra ngoài trên tòa hòn đảo này có thể trong đêm tối trở thành tịnh thổ không chỉ trước đó viên này toàn thân dục hỏa thần thụ có không ít thần dị chi địa đồng dạng có loại hiệu quả này một bên khác giang linh thân ở tại trong bóng đêm l ặ n g lặng nhìn xem từ xa đến gần thổi tới âm phong hắn ở một bên đã sớm chuẩn bị hồi lâu chính là chờ gió nổi lên một khắp này có thể mượn nhờ thiên thời địa lợi cũng không cần phải chính mình xuất thủ giờ phút này bạch hổ sứ mới vừa vặn xông vào trong bóng đêm liền đối diện đụng vào thê lương rít lên âm phong đây là giang n i n h chờ đợi nhu cầu một trận gió lớn âm phong hướng mặt thổi tới bạch hổ sứ vừa mới cảm giác được trước người có cây kinh động trong lòng liền đông nhiên trở nên giật mình âm phong ý niệm trong lòng hiện lên hắn không kịp làm càng nhiều phản ứng chỉ có thể vận chuyển quanh thân khí huyết huyết khí lang yên lập tức từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra quanh thân có cây lập tức bị huyết khí lang yên nhanh chóng ăn mòn sau một khắc trận kia âm phong liền đánh tới giang linh lập tức nhìn thấy hoán huyết ông sư chỗ đặc biệt huyết khí xói dạng tại âm phong cắt dưới như cắt bị bị thổi tan sau đó mang theo ma âm âm phong từ bạch hổ sứ thân thể thổi qua. t h u ậ i quanh thân lỗ chân lông chui vào thể nội thổi qua thể nội mỗi một tấc huyết đục mới từ phía sau lưng trong lỗ chân lông chui ra chỉ một thoáng giang linh liền thấy bạch hổ xứ khí tức suy yếu ba thành trận kia âm phong tựa như thổi đi trong cơ thể hắn không ít sinh mệnh lực cùng lúc đó giang linh cũng cảm nhận được â m phong lướt qua núi rừng hướng phía hắn đánh tới gió chưa đến hắn âm thanh đã tới bên hai thoáng chốc vang lên trận trận như kêu gen rít lên ma âm rót vào hai lỗ hai một cố âm hàn đến cực điểm khí tức cũng hướng phía hắn b ư ớ tới hắn bên trong lập tức dương khí quần quận tựa như một vòng mặt trời dâng lên vừa đến cơ thể âm hàn liền bị thể nội đến dương khí hơi thở tách ra sau đó trận trận âm phong đ ổ i qua hắn đã cảm giác không thấy chút nào dị dạng trí dương khí tức tại thể nội lưu chuyển rồi rào đến cực điểm lôi c u â n tại âm phong bên trong âm hàn chi ý không cách nào tiến vào trong cơ thể hắn mảy may giống như trào lên dòng nước xiết đột nhiên đụng phải tại trong sông cao ngất đá rắn dòng nước xiết chỉ có thể bị đá rắn tách ra hướng phía hai bên trào lên cảm thụ xong tự thân biến hóa sau khi hắn lại chú ý tới vị kê mạch hổ xứ đang gạo thét âm phong bên trong tại chỗ ngừng chân bất động trận trận khí huyết chi lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài khí huyết lang yên cũng không ngừng từ bên ngoài thân toát ra nhưng là bị theo nhau mà tới âm phong cọ r ự a khí tức cũng đang không ngừng trở xuống giờ phút này bạch hổ s ứ trong lòng tràn đầy thật sâu hối hận nguyên bản hắn coi là hướng mặt thổi tới âm phong chỉ có một trận giống như trước đó chỗ cảm thụ như vậy một trận thổi qua liền khôi phục lại bình tĩnh nhưng bây giờ lại là một trận tiếp lấy một trận trận trận âm phong liên miên bất tuyệt thổi qua toàn thân của hắn điều này cũng làm cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan lui liền sẽ thuận gió mà đi kết cục sẽ chỉ càng hỏng bét mà lại một khi núi lỏng cái này mù hơi hắn lo lắng cho mình toàn thân khí huyết liền sẽ bị theo nhau mà tới trận trận âm phong thổi tan hắn có lẽ liền sẽ vong nơi này chỗ nghĩ đến cái này khả năng hắn cũng chỉ có thể kiên trì ngày k h á n g k h á n g qua trận này âm phong mới có đường sống khả năng giang linh nhìn thoáng qua liền biết người này đã thai tiếp khó thoát tại trong b ó n g tối hắn thị lực vẫn như cũ có thể nhìn thấy trăm trượng có hơn vẫn như cũ là có cây lay động hắn liền biết rõ trận này âm phong xa không chỉ ở đây đến tiếp sau vẫn như cũ liên tục không ngừng sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía từ thần thụ hạ sông vào đêm tối một phương hướng khác n ữ tự áo đỏ cung bạch h ổ x ứ phương hướng khác biệt vị tia nữ tử áo đỏ lựa chọn phương hướng làm ộ t mặt khác nhưng nghiêng trận này âm phong phương hướng chạy trốn gặp đây đi giang ninh trong lòng một quát trên lưng mặt khác hai thanh bắt nguồn từ từ minh phi kiếm lập tức ra khỏi vỏ thẳng hướng trong đêm tối hắn mặc dù không có học qua ngự kiếm chi pháp nhưng bằng mượn thần n i ệ m cường đại đủ đệ ngự vật thao túng mà hắn xuất thủ cũng không cần làm được chém giết vị tia chu tức sứ chỉ cần trì hoãn hắn bước chân liền có thể phi kiếm phá không chỉ một thoáng liền phá vỡ đậm đặc như mực bóng đêm trong nháy mắt rét tới chu tức sứ sau l phá hạ tinh khí thần h ợ p nhất chương một trăm mười bốn phá hạ tinh khí thần h ợ p nhất thượng dương đầu tiên âm phong thê lương tạo xương t ă n máu đột nhiên giang ninh liền thấy thanh long sứ thể nội khí huyết như ngọn lửa dâng lên chỉ một thoáng h ỏ a d i ễ m như máu tại bầu trời đ ê m tiêu đốt hát cám hướng phía bốn phương lùi tán trong lúc nhất thời âm phong đường vòng m à đi đến chiến thanh long sứ đối phía trước bóng đêm hét lớn giờ phút này hắn tức sụi bấm mép toàn thân khí tức kinh người tựa như dâng lên núi lửa bộc phát nhìn thấy thanh long sứ vì thế như thế giang ninh mắt lộ ra một chút ngưng trọng sáu lần h o a n huyết trong lòng của hắn trong nháy mắt làm già phán đoán sáu lần h o a n huyết căn cứ ghi chép huyết dịch sẽ phát sinh một loại nào đó thuế biến khí huyết la nghiên sẽ hóa khói là lửa t ầ n g thứ này võ đạo cường giả cùng đ ị n h giao thủ vẻ vẹn chỉ cần b ộ c phát khí huyết la nghiên liền sẽ để bình thường tông sư cường giả nhượng bộ l ô i m i n h đây cũng là đỉnh tiêm tông sư đại biểu một trong đỉnh tiêm tông sư không nhất định đạt thành sáu lần h o a n huyết bởi vì danh sưng như thế này là đối trên thực lực xưng hô thiên tư hơn người, người không cần sáu lần h o á huyết liền có thể có được đỉnh tiêm tông sư chiến lực nhưng đạt thành sáu lần hoán huyết khí huyết lang yên hóa thành hỏa diễm dị tượng liền tất nhiên có được đ ỉ n h tiêm tông sư chiến lược đây là hoán huyết mang đến thực lực tích lũy có thể đi đến một bước này thì tất nhiên có được cái này cấp bậc chiến lược giờ phút này theo thanh long sứ khí huyết như ngọn lửa dâng lên trong lúc nhất thời đ ậ m đặc đen như mực đêm l ù i tán với bạn xem hắn có năng lực gì giang n i n h trong lòng thầm nói sau đó lui về phía sau hai bước sau một khắc trận âm phong càng tăng lên âm phong thổi qua phát ra trận trận dít lên h á cám cũng như mây mù hướng phía thanh long sứ tới hóa thành g ữ tận dị thú hình dạng bạo động trông thấy một màn này giang ninh e m thầm hít sâu một hơi đây là hắn đêm nay nhìn thấy lần thứ hai âm phong bạo động lần trước vẫn là tại hơn một canh giờ trước lúc ấy hắn m ẹ n m ẹ n chỉ là bị thổi cũng cảm giác thể nội trí dương khí tức không cách nào khóa lại trong nháy mắt bị mang đi một thành hắn lúc ấy cũng chỉ có thể lựa chọn lập tức bỏ chạy nơi đây đêm tối có gì dị dạng hắn đều chưa phát giác kỳ quái dù sao đây là hắn chưa từng thấy qua động thiên thế giới hắn hoài nghi mình cho dù thân co thuần dương cũng khó có thể ngăn cản bạo động âm phong cùng lúc đó hắn nhìn thấy theo âm phong bạo động hóa thành m á n h liệt phong bạo hướng phía thanh long sứ thổi trong chốc lát khí huyết lang yên biến thành hỏa diễm vẹn vẹn chỉ là chuồn một cái liền bị thổi tắt chu vi quay về hạ t á m Chật, gió lạnh dích đạo không thấy ngừng thanh long sứ giờ phút này giống như thân ở trong cùng phong bạo vũ trên mặt biển thuyền nhỏ lung lay sắp đổ thuyền nhỏ cái này âm phong có lẽ có ý thức lần nữa nhìn thấy trước mắt một màn này giang linh ý niệm trong lòng hiện lên hắn giờ phút này cũng không còn luận động mà là xa xa nhìn xem vị kia thanh long sứ sinh mệnh tri hỏa tại âm phong bên trong tàn lụi kia là hắn cũng không dám chống cự âm phong mà trận này âm phong lại là không ngừng từ trên thân thanh long sứ thổi qua thời khắc này thanh long sứ cũng giống như bị thi t r i ể n định thân thuật toàn thân không có chút nào động đậy không đến c h u n g trả thời gian giang ninh nhìn thấy thanh long sứ thể nội sinh mệnh c h i hỏa triệt để tàn lụi âm phong cũng trợn chậm rãi lắng lại lại qua một lát hắn lúc này mới một lần nữa khởi hành chu vi đã triệt để trở nên đến nắng hắn đi vào thanh long sứ trước người mặc dù đêm tối như mực nhưng hắn bằng vào hỏa nhãn t h ầ n dị vẫn như cũ có thể có được bình thường thị lực hắn nhìn thấy thanh long sứ sừng sững như cái cọc toàn thân trên dưới lại là sinh cơ hoàn toàn không có l i nhưng liền nguyên bản cứng rắn t biến t toàn toàn là n h gầy Sau tại một c thanh long sứ trên thân hắn đã cảm giác không chịu được mảy may khi còn sống dữ bi sinh mệnh tiến hoa đến hắn hắn tầm thứ này hoàn thành sáu lần hoán huyết tồn tại ấn lý mỗi một tấc huyết nhục đều sẽ ẩn chứa phi phạm khí t ứ c bây giờ máu thịt bên trong lại đã mất đi hoạt tính cùng sinh cơ tựa như chết đã lâu bình thường võ g i ả nhục thân hắn cũng chú ý tới bây giờ thanh long s ứ thân thể cũng giống như so vừa mới rút lại một vòng thể nội huyết nhục tựa như cứ thế mà bị quét đi một tầng sau đó sự chú ý của hắn từ trên thân thanh long s ứ dịch chuyển khỏi rơi vào dưới chân cây kia sụp đổ trên cành cây hắn giờ phút này đứng đất hai chính là trước đó tắm hỏa thần cây che chở tỉnh thổ không bị đem tôi ăn mòn tỉnh thổ theo đại thụ bị hắn chặt đức dù hỏa thần thụ cũng đã mất đi thần dị bây giờ biến thành một viên sụp đổ đại thụ sau một khắc giang l i n h nắm lấy trường kiếm trong tay hướng trên cành cây một trạm vừa mới bằng vào thiên nhãn hắn đã thấy thân cây bên trong thụ tâm cũng nhìn thấy thanh long sứ biến trưởng thành trào muốn xé mở cứng rắn thân cây、Soạn. theo m ũ i kiếm chém ở trên cành cây lập tức một cố rất mạnh phản tác dụng lực tướng m ũ i kiếm c h ấ n lên quả cứng giang l i n h trong mắt lóe lên một vòng sợ hai t h á n phục hắn mặc dù vừa mới nhìn thấy thanh long sứ trong lúc nhất thời đều không có xé mở thân cây liền đã biết được tấm hỏa thần cây thân cây sẽ rất cứng r nhưng là hắn không nghĩ tới lại sẽ như vậy cứng rắn một kiếm hạ xuống gần như chỉ ở trên cành cây lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt bất quá bà c mở bếp kiếm sau đó một cấu ngút trời đao ý t ừ trong cơ thể hắn bục phát hắn lần nữa đập thủ một kiếm rơi xuống nay đã yếu kém thân cây lập tức bị cắt đứt xuống một tầng ánh lửa tiêu tán thoáng chóc chu vi hắc cám bắt đầu bước lui nhìn thấy kia xóa cực nóng ánh lửa gian g linh hai mắt cũng biến thành nóng bỏng ba ba bá hắn lần nữa h u y kiếm mảnh gỗ vụ tung bay ánh lửa b ư c lên nở rộ quang huy hắc á m như thủy chiều hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng lui tán giang linh có thể cảm nhận được g ấm áp tràn ngập tại quanh mình mỗi một tấc không gian không còn chút nào nữa âm hàn chi ý g ặ p đây hắn động tác trong tay nhanh hơn sau một lát hắn đưa tay trộm một cái một khối như trứng ngông lớn nhỏ toàn thân đỏ t h â m tinh khiết thụ tâm liền bị hắn từ thân cây bên trong móc ra thụ tâm tới tay hắn có thể cảm nhận được trong tay khối này thụ tâm phản g phất tại hô hấp chu vi hồng quang trợt mạnh trợt yếu lúc sáng lúc tối thật là thần dị thụ tâm giang linh nhìn thoáng qua chu vi trong mắt không khỏi sinh ra một cỗ sợ hai thảm phục chỉ dựa vào tiêu tán năng lượng liền có thể xua tan h ắ cám cùng âm hàn từ một điểm này liền đủ để thấy đến khối này thụ tâm giá trị cùng chân quý hắn nhìn chằm chằm trong tay thụ tâm suy tư thật lâu liền đem nó đặt ở trong miệng lấy lươi răng chống đỡ trong chốc lát hắn liền cảm nhận được ôn hòa ấm áp thuận m ồ m miệng bên trong nước b ọ t bắt đầu lan tràn c ô này năng lượng cực kỳ ôn hòa tại ôn dưỡng toàn thân của hắn tựa như mùa đông nắng ấm có thể xua tan cơ thể người hà khí lại không nửa phần hạ quý liệt nhật năng lượng lẳng cảm thụ nửa khắc hắn xác định trong đó ẩn chứa năng lượng mười phần ôn hòa về sau liền không chút do dự một ngụm nuốt xuống giống bực này đồ vật để ở nơi đ â u đều không an toàn chỉ có đặt ở trong bụng nhất an toàn còn có một ngày liền đi ra ngoài sau khi ra ngoài cường tráng như rừng mạnh hơn hắn càng không phải số ít vô luận là kim tiền bên người đi theo vị kia kim quang tự cao tăng vẫn là thanh dương động tiên tới vị bà lao kia đều cho hắn một cô lớn lao uy hiếp hắn biết rõ vẹn vẹn hai vị này tốt lão cũng không phải là hắn có khả năng ứng đối tồn tại chương một trăm mười lăm phẩm chất để thăng bệnh nguyên tăng trưởng chương một trăm mười lăm phẩm chất để thăng bệnh nguyên tăng trưởng làm bốn vỏng mặt trời dâng lên thời điểm nhiệt độ không khí càng thêm nóng giang ninh nhìn xem trong tay hiển lộ kim mang sau đó lại nhắm mắt nội thị chỉ gặp khí huyết thân nhiệm đều liên tục không ngừng tụ hợp vào màu vàng kim trong nội đan sau đó từng sợi màu vàng kim năng lượng từ trong trong nội đan phun ra mà ra dần dần hóa thành mây mù tại trong đan đ i ể n quanh quẩn tinh khí thần giao hòa sản phẩm nhìn xem trong đan đ i ể n sản phẩm giang ninh trong lòng tự lẩm bẩm trực giác nói cho hắn biết loại này năng lượng phẩm cấp cực cao ự c c đến tìm cơ hội thử một chút trong lòng của hắn suy nghĩ lên lại quan sát một lát nhìn thấy trong đan điền không còn gì khác biến hóa chỉ là màu vàng kim mây mù chống chất hơn liền hai Nguyên sáu vạn nguyên năng điểm số đặt ở mấy tháng trước đó với hắn mà nói là một cái thiên văn s ố tự bây giờ vẹn vẹn chỉ là để nội đan dưỡng sinh công đột phá liền trực tiếp biến thành hơn một vạn điểm mà lại nội đan dưỡng sinh công như muốn tiến hành lần tiếp theo đột phá thì tiêu hao sẽ lại lần nữa tăng gọn chứng đến mười vạn điểm n h cầu nghĩ tới đây trong lòng của hắn âm thầm hít sâu một hơi mười vạn nguyên năng điểm số nếu như muốn từ phổ thông dược t à i bên trong rút ra đều có thể đem hắn ăn l u ô n càng là không biết rõ muốn tốn thời gian bao lâu lắc đầu hắn đem trong lòng t ạ m niệm sô tan sau đó hắn lần nữa nhìn về phía bảng nhìn về phía kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công ba lần phá hạn hai nghìn tám trăm bảy mươi mốt bốn nghìn không đặc tính trường sinh t r ù n g tím đậm thuần dương chi thể tím đậm trường sinh t r ù n g trời sinh bất phẩm mệnh nguyên hùng hậu sinh cơ tràn đầy tuổi thọ kéo dài nhìn thấy trên bản này biến hóa giang ninh hai mắt không khỏi hướng tụ trường sinh chủng thăng cấp mệnh nguyên hùng hậu nhìn xem trường sinh trùng đặc tính nói rõ hắn trong miệng thì thảo như có điều suy nghĩ một lát sau hắn lần nữa lắc đầu trong lòng tuy có suy đoán nhưng không cách nào bằng chứng nhưng hắn cũng biết rõ nói tóm lại chính là tuổi thọ của hắn xa không phải người thường có thể bằng đã không chỉ võ đạo cảnh giới tăng lên mới có thể duyên thọ đơn giản như vậy tại suy đoán của hắn bên trong có lẽ đây là giống loài tuổi thọ bản chất t r ê n h lệch giống như phù du chỉ có một ngày chi thọ ma m è o chó lại là hơn mười năm chi thọ người thì là có gần trăm năm chi thọ、Dùa. Hắn thọ thì có thể nhẹ nhõm hơn trăm. Trong đó, tuổi thọ trên lệnh mấu chốt, hắn chính mệnh hệ. những thọ thiên chính thể chốt thần Trong trên cùng nguyên quan duyên sung này trăm. tuổi tài có cảm giác có có cái có có đó mấu Mà mấu bảo, loại địa bổ kia lẽ là lẽ là bí vật chất. Suy tư thật lâu, đóng lại bảng. vô ậ thật t chất. tư hắn Suy lâu, lại đóng bảng. v luận như thế nào hắn biết rõ cái này trung pi là chuyện tốt tuổi thọ lần nữa đạt được tăng trưởng hắn tương lai càng là có được vô hạn khả năng bây giờ thậm chí để hắn thấy được chỉ dựa vào đặc tính thăng cấp liền có được gần như trường sinh khả năng vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến điểm này trong lòng của hắn cũng có chút mừng rỡ Không được trường sinh, cho dù thiên tư thế, nhưng được như t bây giờ theo o tôn này võ thánh tuổi thọ cơ bản đi đến cuối con đường trong thiên hạ cũng lời đồn đại nổi lên một phía thế lực khắp nơi cũng một mực tại thăm dò vẽ rất là háo hức vẹn vẹn từ hắn giải liền biết rõ mấy năm liên tục khâu hạ cùng năm ngoái mùa đông biết hai đều là nhân hoạ mà không phải thiên hai cũng thấy được hai nơi động thiên tồn tại đông lăng quận thanh nguyên động thiên cùng thanh dương tông sở thuộc thanh dương động thiên như thế đủ loại đều là bởi vì tôn này võ thánh đại nạn sắp tới các đại thế lực tại bắt đầu sinh động lại đang không ngừng thăm dò đây không thể nghi ngờ là vương giả kết thúc đàn sói đảo mắt bi ca nếu là tôn này võ thánh mệnh nguyên hùng hậu còn có trăm năm tuổi thọ trong thiên hạ thế cục lại làm sao đến mức này sau đó giang linh lại nhắm hai mắt sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt còn lại ước chừng sáu bảy người đều tại cái kia phương hướng Thần xác hắn kinh ngạc nhìn về phía trước đó dòng sông vị trí toàn bộ hòn đảo bên trên trừ hắn ra đều tại cái kia phương hướng xem ra không chỉ là ta có ý nghĩ này bọn hắn cũng có giang linh trong lòng minh ngộ suy nghĩ h i lên suy tư một lát hắn liền đột nhiên khởi hành những người kia đều đã đến đông đủ hắn cũng không có đạo lý không đi dương h à bên cạnh một chỗ trên đỉnh núi nhìn xem từ trong rừng đi ra hai người tạ dương trong mắt lóe lên một vòng vui mừng quả nhiên hương giả đều là tự tin lại kiêu ngạo hắn cảm nhận được bốn phương kiếm cơ cùng vận dụng linh tinh bày ra đại trận trong lòng đều là t h o n g rong tại hôm qua từ một chỗ trong hầm mỏ đi đến linh tinh về sau hắn liền có hôm nay lần này mưu đồ sớm bày ra đại trận nền tảng một khi cần thời điểm hắn tâm niệm chỉ cần khét động đại trận lúc này dâng lên đồng dạng trận pháp có linh tinh loại này phụ liệu cùng không có linh tinh làm phụ là hoàn toàn khác biệt hiệu quả lần này có linh tinh phụ trợ tứ linh đại trận uy lực cũng sẽ không thể cho ngày mà nói gặp lại giang linh tại đại trận bên trong trong lòng của hắn đã có nắm chắc tất thắng vì vậy hắn liền có hôm nay lần này mưu đồ sớm bày ra t ứ linh đại trận nền tảng bộ phát k i ế m minh dẫn bốn vương cường giả hội tụ hắn biết rõ tiến vào thượng dương động t h i ê n những người kia có thể tồn lưu đến bây giờ hẳn là cường giả chân chính mà cường giả đều là tự tin và kiêu ngạo đối mặt hắn loại này m ờ i phàm là có ý tưởng cường giả đều sẽ đến đây phó ước đến lúc đó hắn chỉ cần chờ đối xử mọi người đến đông đủ liền dâng lên t ứ linh đại trận đem tất cả đến đây phó ước cường giả đào thải ra khỏi trận kể từ đó hắn liền có thể đạt thành ba cái ngày đêm thay đổi bên trong trở thành lần này thí luyện duy nhất bên thắng cho dù có cái thí luyện giả không có đến đây phó ước hắn cũng không sợ bởi vì loại hành vi này đã đại biểu thực lực của đối phương không đủ gây sợ mà hắn còn có thời gian chỉ cần tại trong thời gian quy định bằng vào sâu xa thăm thẳng bên trong cảm ứng tìm tới đối phương đem nó đào thải là đủ một bên khác dương hà bên cạnh lại có hai người đến rồi trung nhạc đánh giá từ núi rừng bên trong đi ra long khiếu phong cùng long hành vân là hai bọn hắn diệp chính kỳ ánh mắt ngưng lại cái này long khiếu phong thực lực có vẻ như không kém a trung nhạc nói có thể xuất hiện ở đây đào thải không biết bao nhiêu đối thủ thực lực như thế nào lại t r a n lệch diệp chính kỳ mở miệm vừa tiếp tục nói long thiếu phong thực lực nên không ở đây người ta phía dưới vậy xem ra hai ta muốn thắng được rất khó trung nhạc ánh mắt lại nhìn trên đỉnh núi tạ dương nói ngay vậy d i ệ p chính kỷ cũng nhìn về phía tạ dương giờ phút này tạ dương đỉnh đầu trên không hơn mười triệu chỗ, chỗ một thanh phun già thanh mang trường kiếm đang không ngừng rung động kiếm minh thanh â m vang vọng bốn phương hãy phong vân thanh dương tông chân chuyển người này dám như thế cao điệu chủ động dẫn chúng ta tới thực lực tất nhiên cực cao trung nhạc nói chương một trăm mười sáu giang ninh đến chương một trăm mười sáu giang ninh đến thượng dương đầu tiên long khiếu phong một q u y ề n rơi xuống cầm đao nam tử cả người lẫn đao trùng điệp đâm vào ngọn núi trong lúc nhất thời đã vụn vẩy ra đ ụ i mù nổi lên một phía diệp chính kỳ tạ dương bọn người thấy cảnh này lập tức c h o mày thần sát ngưng trọng đỉnh tiêm tông sư chiến lực không hổ là mười tám đầu rồng hậu duệ trung nhạc lắc đầu mặc dù hắn đã sớm biết long khiếu phong chiến lực nhưng nhìn đến một màn này trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hai t h ả n phục ngắn ngủi giao thủ hắn đã nhìn ra vị k i ệ cầm đao nam tử thực lực đạo ý sâu thông thiên người h o á huyết số lần không t u a bốn lần hai tướng biết ra bình thường uy tín lâu năm tông sư cũng khó tiếp mấy đa một bên khác i long khiếu phong lần nữa đánh bay hướng hắn giết tới phi kiếm sau đó đôi trên đỉnh núi tạ dương mở miệng thượng cổ tu sĩ con đường liền loại biểu hiện này lượt sao ta thế nhưng là biết do tại động thiên thế giới các ngươi mới có thể phát huy chân chính chiến lực nghe đến lời này trong mắt tạ dương tức giận được khởi long khiếu phong trong miệng hơi có vẻ giọng dễ cợt hắn làm sao có thể nghe không hiểu thế nhưng là nghĩ đến giang n i n h còn chưa xuất hiện hắn liền hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng bốc lên tức giận giờ phút này nếu là kích phát đại trận bị giang n i n h phát giác hắn làm mất đi thắng qua giang n i n h khả năng vì trở thành đứng ở sau cùng cái người kia tạ dương âm thầm điều chỉnh tâm tính sau đó cao giọng nói long minh ngươi rất mạnh thể nội không hổ là chạy xuôi long tộc h ế t m ạ n h cho dù là ta bây giờ cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng ở nơi này ngươi vẫn như cũ cũng không phải là vô địch long minh nếu là cùng ta tranh chấp kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ lưỡng bại cầu thương sau đó khiến người khác làm cái này phía sau màn ngư ống cuối cùng được lợi như thế rất là không công an nghe được câu này long khiếu phong cũng không phản bác tạ dương lưỡng bại cầu thương kết luận tại tạ dương nói câu nói này thời điểm hắn có thể nghe được tạ dương trong giọng nói bao hàm mười phần tự tin hắn cũng tin tưởng tạ dương làm thanh dương tông c h â n truyền thực lực không có đơn giản như vậy nhất là tại động tiên thế giới thượng ổ tu sĩ có thể triển lộ chân thực chiến l ư c tình hôn giới tạ dương chân thực thực lực làm sao ngừng ở đây tất có ở tảng nhưng là đối với tạ dương mặt khác phán đoán hắn cũng cảm giác hoàn toàn không đồng ý ta không phải vô địch vậy ngươi nói nơi này ai có thể so với ta mạnh hơn long khiếu phong cười nhạt một tiếng nhìn về phía chưa xuất thủ diệp chính kỳ cùng c h u n g nhạc là muốn nói hai vị này p h ụ xứ so với ta mạnh hơn cách ta xuất thủ sao hắn lại là cười một tiếng tạ dương lắc đầu lớn tiếng nói còn có một người long minh có lẽ không có gặp cũng không ở chỗ này tạ dương cao giọng tiếp tục nói ta trước đó đụng phải người kia hai ta vị sư đệ cùng một vị sư mội đều bị hắn đào thải ta nếu không phải chạy nhanh cũng không cách nào xuất hiện tại long minh trước mặt là ai long khiếu phong nghe được tạ dương lời nói này lập tức nhiều hứng thú nói đại hạ đông lăng quận tuần sứ giang ninh tạ dương mở miệng giang ninh trung nhạc lập tức s ữ n g sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới giang ninh cái tên này sẽ từ tạ dương trong miệng nói ra giang tuần sứ trong mắt diệp chính kỷ cũng hiện lên một vòng vẹn kinh ngạc như thế nào là hắn hắn lại một lần mở miệng lập tức quay đầu liền thấy trong mắt trung nhạc đồng d ạ n g toát ra dị sắc diệp lao đệ chẳng lẽ hắn không thể bị đào thải trung nhạc mở miệng nói diệp chính kỷ lất đầu không rõ ràng sau đó trong đầu lại hiện lên giang n i n h quá khứ thế là lại nói là hắn có khả năng này dù sao đoạn đường này đi tới hắn mỗi lần đều là ngoài dự liệu trước đây ta gặp được hắn hắn bất quá là không đáng chú ý lại rất có tiềm lực người trẻ tuổi ai có thể nghĩ tới hắn bây giờ có thể đi đến một bước này sớm liền vào tam phẩm đã là bên trong quảng n i n h phủ chân chính truyền kỳ vậy ta tin tưởng diệp lão đệ phán đoán trung nhạc mở miệng sau đó lại nhắm hai mắt nghe được tạ dương câu nói này long khiếu phong lập tức cười nạo một tiếng ngươi sẽ không phải cho là ta kiến thức thiện cận không biết trong thiên hạ chuyện phát sinh a vị k i ê u giang tuần sứ s á c thực thiên tư hơn người thế gian ít có nhưng hắn nếu có thể địch nổi thực lực của ta ta mấy năm nay chẳng phải là sống đến c ầ u thân đi lên rồi nghe vậy tạ dương lắc đầu xem ra long minh là không tin tưởng ta nói lời nói này loại này trò đùa ta sao lại tin tưởng long khiếu phong lắc đầu sau đó thu liễm thần sắc thần sắc lạnh nhạt nói tốt lời nói cũng đủ nhiều cũng làm nên kết thúc thoại âm rơi xuống hắn mạnh mẽ động một cái ngâm thể nội một tiếng hình rồng v ă n g lên khí lưu tại quanh người hắn hội tụ thành hư ả o hình đồng tiếp theo một cái trước mắt hắn thẳng đến diệp chính k ỳ cùng trung nhạc vị trí hai vị tuần sứ vây xem cũng không phải thói quen tốt ta từ trước đến nay đ ưa thích giải quyết người vây xem phòng n g ừ a bị ngư ông đắc lợi long khiếu phong thanh em vang lên thử trung nhạc gặp này hư lạnh một tiếng một bước lái về phía trước miệng nói cảm thấy ta trung nhạc là b u ồ n nặng đúng không hả đối mặt như là giao long xuất hải long khiếu phong trung nhạc xong trường đ ẩ y hư hảo núi cao lập tức đem nó bao phủ nguy nga như núi bất động như sơn thấy cảnh này tạ dương ý niệm trong lòng hiện lên giờ phút này hắn nhìn thấy trung nhạc không phải trung nhạc mà là một tòa không thể phá vỡ núi cao thật là cao thâm ý cảnh trong lòng của hắn thán phục một tiếng sau một khắc v ớ anh long khiếu phong cùng trung nhạc đột nhiên cứng đôi cứng một cỗ cực mạnh khí lãng giống như thực chất hướng chu vi k h u ế c tán khí lãng chỗ qua có cây trúc thạch đều trong nháy mắt bị quét sạch t r ố n g không đại điệu cũng là một trận chấn động như có điệu long tại xoay người một bên khác giang linh đột nhiên dừng lại bước chân hắn có thể cảm nhận được dưới chân động đất cảm giác chuyển đến thật kịch liệt chiến lực quả nhiên có thể kiên trì đến ngày thứ ba đều là trong đó nhân tài kiệt xuất đỉnh tiêm h ả o thủ trong lòng của hắn sợ hai thán p h ụ trong đầu lại suy nghĩ lên không biết do d i ệ p chính k ỳ cùng trung nhạc bây giờ thế nào phải chăng an toàn nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi thản nhiên cười lắc đầu hai người bọn họ là bậc nào nhân vật quát tháo một châu chi địa bao nhiêu năm kiến thức trải qua phong phú biết bao cái nào cần ta quan tâm hắn hai an toàn hắn vì chính mình vừa mới phát lên suy nghĩ cảm thấy có chút m ậ t cười hai người bọn họ là cao quý quảng ninh phủ tuần sứ cùng ngũ nhạc phủ tuần sứ nếu là cần chính mình bảo mẫu thức quan tâm kia lại có thể nào đi đến một bước này kia là đối hai người này xem nhẹ sau đó hắn khóa chặt chấn cảm tới phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước không lâu sau đó hắn vượt qua một cái ngọn núi nhỏ c ư cao lâm sơn cách xa nhau vài dặm đột nhiên thấy được chiến đấu c h ẳ n g cảnh chỉ gặp trong tay diệp chính kỳ cầm một thanh kiếm vô kiếm ra như hồng vô số kiếm ảnh đem lòng khiếu phong b a phủ nhưng giờ phút này lòng khiếu phong quanh thân đều bị bảy màu vàng kim bao trùm kia từng đạo kiếm quang rơi vào trên thân long thiếu phòng lại là không cách nào lưu lại bao nhiêu vết thương chỉ có đạo đạo bệnh n g ân